Nếu là ở trăm năm trước, Mục Tình Đại khái sẽ mặc kệ chuyện gì, đều đối Thiên Cơ Tử nói thẳng ra. Nhưng hiện tại, nàng đã biết Thiên Cơ Tử có chút không thích hợp, vô pháp hoàn toàn tín nhiệm. Thiên Cơ Tử nói: "Nguyên lai ngươi mất tích trăm năm, là ở Vân Linh bí cảnh, chắc không được tu vi trưởng đến như vậy mau." Mục Tình gật gật đầu, nói: "Ngươi cùng Trầm Lâu chủ đều đánh không lại ta." Thiên Cơ Tử lắc lắc đầu, nói: "Trăm năm qua đi, vẫn là như vậy ố trí. tiểu sư thúc nếu nhìn thấy ngươi như vậy, Tất nhiên sẽ mắng ngươi. Mục tình. Nàng đã ăn không ít mắng. Nhưng hiện tại phong thiên làn đã hồi sơn hải tiên cát. Mục tình cả người đều trở nên lớn mật lên. Nàng cười nói. Hắn cũng đánh không lại ta. Thiên cơ tử bật cười, nói. Điều này cũng đúng. Mục tình kẹp lên sủi cảo tôm, cắn một ngụm. Thiên cơ tử kêu. Mục tình. Mục tình ngậm nửa cái sủi cảo ngầm đầu. Chỉ thấy kia khí chất thanh lánh như tiên nhân bạc tu, trong mắt mang theo nhật nhạt ý cười. Hắn như là thở một hơi dài, nói, ngươi có thể bình an trở về, so cái gì cũng tốt. Mục tình ăn xong sủi cảo, uống qua rượu, cùng thiên cơ tử tâm tình một phen. Một bữa cơm sau khi kết thúc, đã là thái dương đem lạc không rơi lúc. Mục tình đi ra lầu chính. Nàng ở trong núi đi tới, ở nàng sở nói qua thác nước phía trên ao hồ bên cạnh, tìm được rồi nguyên dĩnh cùng trích tinh. Này hai người chính dẫn theo thùng, ở trong hồ đuổi theo con cô đi. Trang sủi cảo tôm mâm đang ở bên hồ trên tảng đa phóng. Đã không. Xem ra này mê chơi hai người không nghe nàng lời nói thượng lầu ba, mà là trực tiếp chạy tới trong núi bắt con cua tới. kia đánh phải. Trích tinh nói. Ta ở Sơn Hải Tiên các khi đọc nhiều sách vở, ở thư thượng đọc quá, trưởng thành như vậy con cua cao nhiều nhất. Mục tình. Người đọc nhiều sách vở đều lãm chút cái gì ngoạn ý nhi. Các cô nương ái đọc thoại bản tử, xuân cung đồ, còn có gạch vua. Mục tình đem âm tẩy sạch thu, lại đem trích tinh kiếm kiếm thể từ trên tảng đá rút lên. Phải hồi chính mình bên hông. Kiếm thể bị động, trích tinh có điều phát hiện, hắn nhìn về phía bên hồ, nói. Mục tình, ngươi cùng thiên cơ tử cơm nước xong lạc. Nguyên dĩnh nhìn nàng, hỏi. Có phát hiện cái gì không thích hợp sao? Mục tình lắc lắc đầu, trả lời nói. Một chút đều không có. Hắn không quan tâm ta tu vi tiến cảnh, cũng không quan tâm ta phải làm tu chân giới cộng chủ sự, chỉ quan tâm ta an toàn cùng không. Một mảnh thiệt tình, không hề sơ hở. Nguyên dĩnh suy tư một lát, nói. Kêu hắn đối với ngươi chính là một mảnh chân thành thiệt tình, ngươi có cái gì nghi vấn, hẳn là có thể trực tiếp hỏi hắn. Mục tình lắc lắc đầu. Có không được đến đáp hắn là một chuyện. Thiên cơ tử người này tâm rất nhỏ. Có chút vấn đề, hỏi ra tới phía trước, thiên cơ tử đối nàng còn có mang một mảnh thiệt tình. Hỏi ra tới lúc sau, thiên cơ tử nếu là cảm thấy bị hoài nghi, tâm bị thương, này viên thiệt tình liền sẽ không lại như ngày xưa giống nhau. Mục tình là cái lòng thăm người. Nàng lại tưởng giải thân thế chi nghi. Lại không nghĩ thương thiên cơ tử tâm. Nguyên Dĩnh còn muốn nói chút cái gì? Mục tình nói. Ta nếu là hỏi, hắn khả năng liền sẽ không lại cho ta bao sủi cảo tôm, càng sẽ không cho ta làm gạch cua canh bao. Các ngươi thật muốn như vậy kết quả. Nguyên Dĩnh cùng Trích Tinh đều mở to hai mắt nhìn. Trích Tinh nói, không được không được. Nguyên Dĩnh nói, kia vẫn là không hỏi đi, hắn bao sủi cảo tôm ăn rất ngon, gạch cua canh bao nhất định cũng ăn rất ngon. Mục tình. Có đôi khi thuyết phục đồ tham ăn. Chính là như thế đơn giản. Mục tình xoay người phải đi. Trích tinh hỏi, người muốn đi đâu? Đi gặp một vị cố nhân. Mục tình trả lời nói, ta chính mình đi gặp, các ngươi tiếp tục tại đây chơi, ngày mai bữa sáng gạch cua canh bao, toàn muốn trông cậy vào các ngươi Trích tinh vốn đang vô cùng đau đớn, muốn chỉ trích người như thế nào đối ta cũng có bí mật, vừa nghe thấy gạch cua canh bao, liền liên tục gật đầu, nói cái gì cũng không nói. Mục tình cười đi rồi, nàng cũng không phải đối trích tinh có bí mật. Nàng chỉ là cảm thấy, kế tiếp gặp mặt sẽ không vui sướng, không cần thiết mang lên trích tinh, làm hắn cùng nhau không cao hứng. Hoàng hôn trầm hạ, cuối cùng một sợi ánh chiều tà tắt hết. Mục tình giải trận pháp, sâu thẳm ám đạo xuất hiện ở nàng trước mắt. Nàng dơ tay dẫn châm ánh đến, ánh sang hướng chỗ sâu trong đi thang lầu. Mục tình đi bước một đi rồi đi xuống. Ám đạo cuối là nhà tù, hai sườn nhà tù đều là trống giống, chỉ có cuối chỗ ngoặc chỗ, một chỗ che kín trấn ma trận pháp tế đàn trung gian lập một đạo màu đỏ bóng dáng, người nọ như trăm năm trước nhất phong cảnh là lúc giống nhau, thân xuyên thắng lửa đỏ y y, làn da tái nhợt, đen nhánh sợi tóc chi gian mang một sợi màu đỏ, có vẻ kia trương mang theo dị vực phong tình điệt lệ khuôn mặt càng thêm yêu dã hoặc nhân. Trọng Diễm đang muốn như dĩ vang giống nhau, đối hạ này địa lao tới gặp người của hắn khẩu ra chào phúng. Nhưng hắn vừa nhấc đầu, liền ngây ngẩn cả người. Tới người không phải thiên cơ tử, cũng không phải trầm nư dạ, mà là một cái từng làm kia hai người bị thống Ưng đã không tồn tại trong thế người. Nàng như thời trước giống nhau, thân xuyên bạch y, lương đeo một thanh hắc kiếm. Nàng khuôn mặt như vãng tích giống nhau tuổi trẻ, ngũ quan thủ diễm, lại mang theo càng hơn từ trước lạnh lẽo. Trong diễm có như vậy trong náy mắt, cảm thấy chính mình đang nằm mơ. Nhưng hắn thực mau phục hồi tinh thần lại, không phải nằm mơ. Hắn nhìn không thấu người tới tu vi, này ý nghĩa mục tình đã không phải từ trước cái kia nho nhỏ nguyên anh kỳ, mà là tu vi càng hơn với hắn hóa thần đỉnh. Nàng không chết. Nàng đã trở lại, nàng tiến cảnh. Mục tình chọn hàm y nói. Thấy ta còn sống, quân thượng tựa hồ thực thất vọng. Trọng diễm yếu dã mặt mày chi gian mang lên ý cười, hắn nói. Như thế nào thất vọng đâu. Ta rõ ràng kinh hỷ thực. Mục tình không tin, phải không? Trọng diễm cười nói. Ta bị trêu trọc, bị trộm đoạt ma quân chi vị, lại tao trăm năm cầm tù. Ta hiện giờ chi cảnh ngộ đều là mục tiên tử ban ta. Nếu vô pháp thân thủ hướng ngươi trả thù, ta chắc chắn tiếc nuối cả đời. Mục tình không đương một chuyện. trả thù. Ngươi thoát được ra tới rồi nói sau. Trọng Diễm còn tại cười. Đối, chính là như vậy. Nay tiểu kiếm tu bừa bãi lại kiêu ngạo bộ ráng, vẫn là như trăm năm phía trước. Phong Thiên Lan không có thể quản thúc trụ nàng, hắn Trọng Diễm không thể thất bại nàng, ngay cả kia phục thành, cũng không có thể ma bình nàng một kia góc cạnh. Nguyên nhân chính là nàng kiên đều bị tồi, Trọng Diễm trong lòng mới có thể bốc cháy lên hừng hực thiêu đốt hỏa, muốn đem nàng hoàn toàn phá hủy, xem nàng ăn nói khép nép Rơi lệ đầy mặt bộ ráng. Trọng diễm cười nói. Mục tiên tử tới xem ta, là tưởng ta sao. Mục tình cũng chưa tức giận. Trên mặt nàng mang theo so trọng diễm càng thông dòng ý cười. Nói. Đúng vậy, thưởng ngươi. Nàng lấy ra một thanh nguyễn kiếm, cách không đưa cho trọng diễm. Mục tình từ túi càng khôn lấy ra một chương mềm ghế, nằm ở mặt trên, một bộ thập phần thoải mái bộ dáng Nàng nói. Quân thượng, vũ cái kiếm cho ta xem bái. Trọng diễm. Hơn 100 năm trước Hắn ở ma tông cực lạc điện cùng ma tướng kẻ sướng người họa, muốn mục tình cho hắn mua kiếm. Kết quả mục tình không ngừng không mua kiếm cho hắn xem, còn mang thủ nhớ tới rồi hiện tại. Thu vi áp quá hắn lúc sau, liền cầm kiếm tới nhục nhà hắn. Trọng diễm ngoài cười nhưng trong không cười nói. Mục tiên tử, ngươi là cái tiên tu, vẫn là cái tu vô tình đạo tiên tu. Mục tình nói, cho nên đâu. Trọng diễm nói, quá mức mang thủ không tốt. Mục tình một tay chi ở nách hai, gật gật đầu, nói. đích xác như thế Quân thượng nói rất đúng. Như vậy quân thượng hôm nay chạy nhanh đem kiếm vũ, người vũ xong rồi, ta liền không hề mang thủ. Trọng Diễm. Trọng Diễm cầm kiếm, biểu tình có chút âm tình bất định. Mục Tình thúc giục nói: "Thất thần làm cái gì? Còn muốn ta thỉnh cái vũ cơ tới giáo ngươi như thế nào khiêu vũ sao?" Sau nửa canh giờ, mục Tình tâm tình vui sướng mà dẫn dắt kiếm rời đi địa lao. Trọng Diễm chung quy vẫn là không khiêu vũ cho nàng xem. Nhưng thành công nhục nhã tới rồi Trọng Diễm, Mộc Tình tâm tình liền rất vui sướng. Hơn nữa hắn hôm nay không mua kiếm, mục tình còn có thể ngày mai tiếp theo đi nhục hắn, hậu thiên cũng đi, ngày kia còn đi. Dù sao trọng diễm nhốt ở địa lao, tùy thời chờ nàng. Trọng diễm cho rằng không mua kiếm, là có thể làm nàng vui sướng suy giảm. Nay liến 10 phần sai, hắn chết cũng không chịu mua kiếm, mới là mục tình tâm tình sung sướng bắt đầu. Mục tình tu vi đã hóa thần, ban đêm thời điểm, nàng là không nghỉ ngơi. Hiện giờ tinh khuynh các bận rộn công vụ cũng không ở trên tay nàng, nàng mừng rỡ một cái thanh nhàn Nàng ngồi ở tân tạo quan tinh đài thượng xem ngôi sao. Thiên cơ tử ở bên người nàng ngồi xuống. Mục tinh nói, thiên sư thúc, ngươi không bạc tính sao. Không được. Thiên cơ tử nói, con cua ở lồng hấp, ta trong chốc lát muốn đi cấp nào đó người hủy đi cua làm bánh bao, vội thật sự. Mục tinh làm bộ không nghe ra hắn lời nói đoán giận chi ý, nàng nói. Trích tinh cùng nguyên dĩnh bắt con cua tóm được không ít, ngươi nhiều bao một chút, có thể ăn nhiều mấy ngày. Thiên cơ tử nghiêng đầu xem nàng một lát, nói. Mục tình, người ra mặt càng ngày càng dài. Hắn không nghĩ lại cùng mục tình nói chuyện, đứng dậy rời đi. Mục tình cười lên tiếng. Nàng nghe thấy thiên cơ tử rời đi bước chân rừng một chút, làm như có chút sinh khí. Nhưng hắn chưa trở về dân dạy nàng, mà là tiếp tục hướng nơi xa đi rồi, đi hủy đi qua bao bao tử đi. Thiên cơ tử cùng phong thiên lan đồng dạng là sư thúc, nhưng hắn hảo liền hảo tại nơi này, tính tình so phong thiên lan hảo, dễ khi dễ nhiều. Mục tình từ quan tinh đài đi xuống xem, gặp được đi ngang qua người. Nàng kêu, Thanh Tuân. Sư phụ. Mục tình nói. Tối nay sắc trời hảo, ngươi đi lên đi, ta dạy cho ngươi luyện kiếm. Thanh Tuân ngoan ngoan gật gật đầu, nói. Ta đây liền đi lên. Nói xong, hắn liền muốn tìm quan tinh đài nhập khẩu Đi cái gì thang lầu nha. Tốn nhiều kính. Mục tình hướng tới Thanh Tuân ném ra trích tinh kiếm. Kiếm linh thiếu niên tiếng giống giận ở sao trời hạ văng lên. Mục tình, ngươi cái vương. Tám trứng ngươi lại ném ta. Đồng thời văng lên Còn có hồn huyết thiếu niên tiếng kêu sợ hãi. A a a a. Trịnh Tinh kiếm ở Mục Tình thao túng hạ, trôi kiếm chọn ở hắn sau cổ áo, đem hắn ngạnh sinh sinh nhắc tới, mang lên quan tinh đài. Mục Tình ngươi người này thật là quá mức. Trịnh Tinh vội vàng hiện thân giải cứu Thanh Tuân, một bên đối Mục Tình nói: "Ngươi lại uống nhiều quá có phải hay không?" Mục Tình ở Vân ngai sơ năn nhậu chơi bời, khi dễ sư thúc, trêu đùa Ma Tôn, dạy đồ đệ tu hành, như thế lăn lộn nửa tháng lúc sau, rốt cuộc nhớ tới còn có chính sự phải làm. Thiên cơ tử nói, nhanh như vậy muốn đi. Mục tình. Ngươi như thế nào còn không bỏ được đâu. Ta cho rằng ta như vậy lan lột, ngươi nên ngong trông ta đi mới là. Mục tình gật gật đầu, nói. Phía trước ta tiểu sư thúc mời ta, hồi sơn hải tiên cắt nhìn một cái. Ta hồi lâu không gặp đại sư huynh cùng nhị sư huynh, dứt khoát liền ứng hắn chi mời đi một chuyến. Thiên cơ tử không có hoài nghi, gật gật đầu nói. Sớm chút trở về. Mục tình thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói. May mắn ngươi chưa nói trên đường tiểu tâm. Thiên cơ tử. Mục tinh đoán giận nói. Thiên sư thúc, ngươi này miệng khai quá quang, ngươi mỗi lần nói trên đường tiểu tâm, ta đều sẽ gặp được chuyện phiền thoái. Nói xong, nàng cũng không đợi thiên cơ tử phản ứng, liền mở ra tàu bay, mang theo nguyên dĩnh cùng trích tinh rời đi. Bị lưu lại thiên cơ tử lắc lắc đầu, nói. Nhiều năm như vậy qua đi, vẫn là như ngày xưa giống nhau bất hảo. Hắn xoay người hồi tinh khuynh các lầu chính vừa đi vừa đi nói Đáng tiếc. Ta đã thấy không rõ vận mệnh của ngươi. Trước kia hắn tính đến thanh mục tình mệnh số, còn có thể nhắc nhở nàng trên đường cẩn thận. Hiện giờ, thiên cơ tử cũng chỉ có thể như là bình thường trưởng bối giống nhau, ngóng trông nàng một đường thông thuận, ngàn vạn đừng gặp được cái gì phiền thoái. Mục tình cùng thiên cơ tử nói dối, nàng hướng đông đi, chủ yếu mục đích đều không phải là là hồi sơn hải tiên các. Nàng tới trước Đông Châu, ở Tùng Thành rơi xuống đất. Tùng Thành là mục ra nơi địa phương. Mục tình tự học tiên khởi, trăm năm lâu chưa hồi Nàng cha mẹ ứng đã giá hạc tây đi, nàng chỉ ngóng trông, có thể từ cha mẹ lưu lại vật phẩm, tìm được chút năm đó manh ngối. Mục tình vừa vào tùng thành, liền phát hiện, nơi này cùng nàng trong ấn tượng kia tòa thành trấn đã lớn không giống nhau. Nơi này vẫn là phồn hoa ơi nhưng đường phố sửa, kiến trúc may lại, đã kêu nàng nhận không ra nguyên lai bộ ráng. Mục tình vào thành lúc sau có chút mờ mịt. Nàng ở ngăn cản một vị thoạt nhìn dễ nói chuyện trung niên nam nhân, nói Vị này à bá, ta muốn hỏi một chút. Mục ra đi như thế nào? Này nam tử so nàng càng mê mang. Mục ra. Ta chưa bao giờ nghe nói qua cái gì mục ra. tiểu cô nương, ngươi tìm sai địa phương đi. Ven đường có một tóc trắng xóa lao nhân nói. Cô nương, ngươi là cầu tiên vấn đạo người đi. Nay tung thành mục ra, 80 nhiều năm trước làm buồn bán khi gặp khó, đã không có. Mục tình trinh lăng một lát. Đứng ở bên người nàng nguyên dĩnh truy vẫn nói. Một người cũng chưa. lão nhân ra gõ gõ quả trượng, nói. Không có, đều đã chết. lão nhân ra nói. Các ngươi này đó tu tiên người A, số tuổi thọ quá dài. Thời gian với các ngươi mà nói là yên lặng, với chúng ta Phàm trần mà nói, lại là không ngừng trôi đi. Này thế chi gian, sự vật tùy thời gian thiên biến vạn hóa, thương hải tăng điển. Mục ra biến mất, tùng thành tướng mạo sửa, đúng là bình thường. Mục tình không tiếng động mà nắm chặt chua kiếm, nói. Đa tạ Lao nhân ra giải đáp ta vấn đề. Nàng nói quá tạ lúc sau, xoay người liền rời đi. Mục tình có chút buồn bã. Nàng từ tuổi nhỏ khi liền biết, chính mình khấu hỏi trường sinh chi đạo, sớm hay muộn có một ngày, sẽ hòa thân người ly biệt. Chỉ là không nghĩ tới, chính mình từ hơn 20 tuổi khởi, ở Vân Linh Bí Cảnh ngồi xuống trăm năm. Nàng cùng thân nhân sinh ly tử biệt không phải thong thả mà đến, càng như là thình lình xảy ra. Nàng nhớ rõ tiến Vân Linh Bí Cảnh phía trước không lâu, nàng còn đáp ứng trích tinh, muốn dẫn hắn hồi mục ra, đi xem cha mẹ. Không nghĩ tới, nàng sẽ lấy phương thức này vi phạm hứa hẹn. Mục tình lắc lắc đầu. Nguyên Dĩnh đi theo Mục tình sau lưng, không biết lúc này có phải hay không nên an ủi nàng, cũng không biết nên như thế nào an ủi nàng, chỉ có thể trước trầm mặt không nói lời nào. Nhưng thật ra Trích Tinh từ kiếm ra tới, đi ở Mục tình bên người. hắn hỏi. Mục gia là bị tổ nhân, Phúc Duyên thâm hậu nhà, như vậy gia tộc, như thế nào tao ngộ ngoài y mớn, nói không liền không có. Mục tình Trấn định nói. Thực hiện nhiên, Mục gia Phúc Đức toàn dùng hết. Trích Tinh nghi hoặc nói. Mục gia phúc đức như vậy thâm hậu, như thế nào nói dùng hết liền dùng hết. Mục tình trả lời nói, hơn phân nửa là làm trời cao không đồng ý sự. Trích tinh nhìn nàng không khổ sở, liền yên tâm, hỏi. Mục gia không có, kế tiếp ngươi muốn từ đâu trả khởi. Mục tình nói, về trước tiên các chương 64 sấm lấn, Đông Hải, Sơn Hải tiên cắt. Ký Nguyên Bạch ngồi ở trong đại điện, một bên phê chữa thẻ che một bên làm chủ phong đệ tử chuyển trở ở bên ngoài các phong đệ tử đi vào. Nghe bọn hắn giảng gặp cái gì yêu cầu các chủ tự mình định đoạt khó sự việc. Phong Thiên Lan ngồi ở một bên, thấy hắn này phó nghiêm túc bộ dáng, nói. Làm được không tồi, có các chủ bộ dáng. Kỳ nguyên bạch. Ta đã là các chủ, cảm ơn. Hắn này thường là sẽ tranh thủ thời gian. Nhưng gần nhất Phong Thiên Lan đã trở lại, hắn liền vô nhàn nhưng trộm, chỉ có thể một bên tại đây trong đại điện cẩn trọng xử lý sự vụ, một bên ở trong lòng liên tục tiêu khổ. Mau tới cá nhân đem tiểu sư thúc kêu đi thôi cái quỷ cũng đúng. Lúc này, trung hợp bạch hiểu hiểu từ ngoài điện đi đến, hắn đối với phong thiên lan hành lễ, tối đầu nói. Sư phụ, kỳ sư huynh. Phong thiên lan nhẹ nhàng gật đầu. Bạch hiểu hiểu đi lên trước tới, ở phong thiên lan trước mặt nói. Sư phụ, ta ở kiếm thuật thượng, nộ vừa hỏi để không được giải, tưởng thỉnh sư phụ chỉ giáo một chút. Bạch hiểu hiểu lúc ban đầu bái sư khi chỉ là học y dì sau lại đối kiếm cũng có hứng thú. Tinh tế truy vân dưới mới biết hắn năm đó bệnh nặng Bị Phương Du trộm đi dược, chính tuyệt vọng hết sức, là nhất kiếm tu cứu hắn tánh mạng. Ngưỡng ngộ người là kiếm tu, Bạch Hiểu Hiểu liền nhớ tới muốn học kiếm. Phong Thiên Lan ngay từ đầu cũng không cho phép. Hắn hỏi, ngươi khâm phục tôn kính người như thế nào cứu ngươi? Dung kiếm cứu. Bạch Hiểu Hiểu, nàng lấy ra đan dược cứu ta. Phong Thiên Lan nói, cho nên cứu tánh mạng của ngươi chính là đan đạo cùng y liễu đạo, mà phi kiếm thuật. Bạch Hiểu Hiểu bị nói được cá khẩu không trả lời được. Nhưng hắn không có từ bỏ. Mã Lạp tìm ký Nguyên Bạch, trộn mà đi theo kỳ sư huynh học kiếm. Sau lại học kiếm việc bị Phong Thiên Lan phát hiện, nhưng Phong Thiên Lan thấy hắn không có chậm trễ đối đan đạo ý ở đạo học tập, cũng liền không có nhiều lời, liền như vậy yên lặng mà cho phép. Bạch hiểu hiểu xác thật là cái ngàn dặm mới tìm được một hạt giống tốt. Hắn thiên phú so bất quá mục tình, lại so với Tần Hoài cùng Phong Thiên Lan muốn hảo. Hơn 100 tuổi liền đã đến Kim Đan thời kỳ cuối, lại quá không lâu hẳn là muốn vào cảnh đến Nguyên Anh kỳ. Hắn lại học đan đạo, lại học y đà đạo. Còn học kiếm đạo, theo lý mà nói, học nhiều thế này đồ vật, sẽ khiến cho hắn tu hành mất đi trọng điểm, lộn xộn Nhưng hắn không có, hắn ở đan đạo, ý đi đạo cùng kiếm đạo phương diện đều thực xuất sắc, là cái toàn tài. Kỷ nguyên bạch thường thường đối Phong Thiên Lan nói, tiểu sư Thúc, may mắn ta năm đó khuyên ngươi thu hiểu hiểu làm đồ đệ. Hiểu hiểu này thiên phú, nếu đổi làm người khác tới giáo, thật sự là lãng phi A. Thời gian trở lại hiện tại, Phong Thiên Lan ngừng đầu, nhìn đã sớm đã trổ mã thành đại nhân tiểu đồ đệ Hỏi, có gì nghi vấn? Bạch Hiểu Hiểu nói. Ta xuất kiếm khí, kiếm khí luôn là thập phần hung ác. Phong Thiên Lan không cảm thấy này có cái gì vấn đề, nói. Kiếm lại sắc khí, hung ác mới là bình thường. Sư phụ theo như lời không sai. Bạch Hiểu Hiểu còn nói thêm. Nhưng thân là kiếm thu, kiếm khí hẳn là thu phóng tự nhiên mới đúng. Ta lại thu liễm không được kiếm khí, ta lo lắng về sau cùng người tỷ thi khi, bởi vậy mà thương đến đối thủ. Phong Thiên Lan đứng lên, nói. Đi kiếm mình làm ta nhìn xem người kiếm Là Bạch hiểu hiểu thập phần cao hứng Sư phụ ngay từ đầu còn phản đối hắn luyện kiếm Hiện giờ lại nguyện ý chỉ đạo hắn Hắn cảm thấy Nay ước chừng bởi vì sư phụ đem hắn trăm năm tới nỗ lực xem ở trong lòng Thầy cho hai người một trước một sau đi ra đại điện Ký nguyên bạch nhất thời liền thở dài nhẹ nhõm một hơi Hắn rơi lên tay Dối người Lại chú ý chú ý chính mình bả vai Hắn đoán giận nói Nhưng mẹ chết ta Chủ phong đệ tử thấy thế, thật cẩn thận hỏi. Kỳ sư huynh, ngươi còn xử lý các chủ sự vụ sao? Kỳ nguyên bạch nói. Xử lý A, đương nhiên muốn xử lý. Phong thiên lan chỉ là đi chỉ điểm hiểu hiểu kiếm thuật, lại không phải rời đi muôn phái. Kỳ nguyên bạch cảm thấy chính mình nếu là dám nhân cơ hội này tranh thủ thời gian, không ra một canh giờ, tiểu sư thúc là có thể lại đây đánh gậy hăng chân. Mục tình lại đi rồi một chuyến bình thành. Nàng nguyên bản là tính toán trực tiếp hồi tiên các. Nhưng mục ra tao ngộ. Làm nàng không tự chủ được mà muốn gặp một lần, ngày xưa cùng mục gia có điều giao thoa nhân sự vật. Mục tinh nhớ tới cùng mục gia vì thế giao bình thành cao gia. Năm xưa, cao gia tiểu thiếu gia cao tư văn, cùng nàng có hoa hoa thân. Bất quá hoa hoa thân không thể thực hiện, bởi vì nàng tu tiên đi, tu vẫn là vô tình đạo, này Phàm trần chi duyên tự đoạn. Hiện giờ, trăm năm qua đi, kia cao tư văn hẳn là cũng không ở trên đời này. Mục tinh ở bình thành rơi xuống đất. Bình thành cùng tùng thành không quá giống nhau. Đường phố kiến trúc biến hóa không lớn, chỉ là thành chấn trung cây hoè đều bị rút đi, đổi thành bạch quả. Hẳn là trăm năm phía trước, cây mẹ thành tinh đoạt cao tư văn chi khu sự kinh tới rồi cao ra hòa bình thành, mới có thể dẫn tới như thế biến hóa. Nếu ngươi là ngày mùa thu đến nơi đây thì tốt rồi." Trích Tinh nhìn đầy đường cây bạch quả, nói: "Ngày mùa thu bạch quả diệp liền thất bại, bay xuống đầy đất kim hoàng, nhưng xinh đẹp." Nguyên Dĩnh không tán đồng nói: "Kỳ thật như vậy cũng thật xinh đẹp a." So sánh với ngày mùa thu lá rụng phiêu linh cảnh tượng, nguyên dĩnh càng ái này sinh cơ bừng bừng thúy bích chi sắc. Mục tình bất đắc dĩ cười, nói. Trích tinh, nguyên dĩnh, ta lại không phải tới nơi này xem cảnh. Mục tình ở bên đường tìm được một vị ngồi ở ghế trên láo tiên sinh. Này lão nhân tóc trắng xóa, bên người phóng một cây quả trượng, xem ra chân cảng đã không quá linh hoạt rồi. Như vậy lao nhân tự nhiên là chuyện gì cũng làm không được. Người nhà của hắn liền làm hắn như vậy ngồi ở bên đường, nhìn xem thụ Nhìn xem điểu, tống cổ thời gian. Mục tình thử thăm dò kêu. Lao tiên sinh. kia lão nhân không để ý tới nàng, vẫn là đang nhìn trên cây chim tước. Có một người khác từ cửa hàng đi ra, đối mục tình nói. Nhà ta thẳng tổ phụ tuổi lớn, nghen ngãng, đã nghe không thấy thanh âm. Tiên tử có gì nghi vấn, không bằng hỏi ta. Mục tinh cười cười, nói. Cũng không có gì đại sự. Ta trăm năm chưa đến Bình Thành, tưởng tìm người vừa hỏi. Này trăm năm, Bình Thành nhưng có cái gì tân biến hóa? Có hay không cái gì nhưng tham quan du ngoạn địa phương. Kêu cửa hàng trưởng quậy cười nói. Kêu tiên tử ngài chính là hỏi đối người, không ai so với ta càng hiểu biết bình thành. Trưởng quay cùng mục tình nói. Thành phía đông kiến một tòa xem tinh tháp, bên trong cất dấu thang lầu, không tốt lắm tìm cũng không tốt lắm đi, nhưng ban đêm bỏ lên trên đi xem ngôi sao, có khác một phen hứng thú. Thành tây có một nhà linh khí phô, là một vị thần đúc sư khai. Ta không có phân biệt chỉ có thể, nhưng nghe khắc tiên trưởng nói. Bên trong linh khí phẩm chất so lẹ không đồng đều, có thần khí cũng có phế khí, phải hảo hảo phân biệt. Trong thành có tinh khuynh các, bất quá tinh khuynh các liền không cần phải nói, khắp thiên hạ đều biết được. Hắn lại nhải mà lắm lời bình thành hết thảy Trường quay tự hào nói. Trong thành còn có một tòa miếu, trong miếu cũng chính là một người họ mục tiên tử, này miếu kiến thành cùng nhà ta còn có sâu xa lạc. Mục tinh cười hỏi. Cùng nhà ngươi có gì sâu xa a Hơn 100 năm trước. Nhà ta tẳng tổ phụ vẫn là cái 20 tuổi thanh niên khi, chịu cây hỏe yêu làm hại, mệnh ở sớm tối. Một người họ mục tiên tử, nổ cây hỏe yêu, cứu ta tẳng tổ phụ thánh mạng. Ta cao gia liền vì kia tiên tử tu miếu, sau lại này miếu bái linh nghiệm, hương khói nhưng tràn đầy, đã trở thành bình thành danh thắng nơi. Trường quay nói, tới bình thành giả, 89 phần 10 đều là buôn này miếu đi. Mục tình giở khóc giở cười. Nàng năm đó mọi cách cự tuyệt, này cao ra người vẫn là vì nàng tu miếu. Mục tình không nghĩ tới chính mình cũng có bị cung ở miếu đường thượng một ngày, tâm tình hơi chút có chút phức tạp. Mục tình lại nhớ tới cái gì, nói. Đúng rồi, ngươi phía trước nói, ngoài cửa kia lão nhân, là ngươi tặng tổ phụ. Trường quay gật đầu nói. Là nha, hắn đã 126 tuổi thọ, là này bình thành trưởng thọ nhất lão nhân. Mục tình lấy ra một lọ đan dược, nói. Ta coi hắn thân thể trạng hướng đã thật không tốt, ngươi đem này dược ma thành phân vướng ở cháu có thể điều dưỡng thân thể hắn. Trường quay tiếp được dược, đang muốn nói cái gì đó. Lại thấy một trận gió thổi qua, trước mặt bạch ý tiên tử đã không thấy bóng dáng. Hắn xoa xoa đôi mắt, nói. Ai ra, biến mất đến như vậy đột nhiên, ta này rốt cuộc là thấy tiên nhân, vẫn là thấy xinh đẹp nữ quỷ A trưởng quay đi ra muôn đi. Người khác cấp đan dược không thể tùy tiện dùng. Hắn đến đi thỉnh tinh khuynh các nghiệm một chút, này đan dược có hay không vấn đề. Hắn mới vượt qua ngạch cửa, thói quen tính mà nhìn xem tầng tổ phụ. Liền phát hiện lao nhân trạng thái không đúng. Hán kiếm nễ ngãng thai điếc, còn có chút si ngốc, đã không thế nào lý người tẳng tổ phụ, đang nhìn nào đó trống rông phương hướng, giàn môi trong hai mắt hơi nước ngưng tụ thành nước mắt tích, lướt qua tràn đầy khe danh mặt. hắn môi khép mở, làm như ở nhắc mãi cái gì. Trường quay túi đầu nghiêng thai đi nghe. a tình Bốn ngày sau, mục tình rốt cuộc phi để Sơn Hải tiên cắt. Lúc này đúng là đêm khuya, không phải cái bái phòng làm khách hảo thời cơ. Bất quá mục tình đối này tiên các mà nói cũng không phải người ngoài. Trích tinh nói. Tìm thủ vệ đệ tử thông báo một chút đi. Mục tình nói. kia nhiều không thú vị. Trích tinh cùng Nguyên Dĩnh đồng thời nghiêng đầu nhìn về phía nàng. Này hai người ánh mắt tựa hồn là đang hỏi người lại tưởng làm cái gì chuyện xấu, nhưng đồng thời lại mang theo che giấu không được hưng phấn. Sơn Hải tiên các hộ Sơn Đại Trận là khai các láo tổ sở thiết. Đời sau vô pháp siêu Việt, vô pháp làm ra càng tốt trận pháp. Chỉ có thể đối này đại trận tu tu bổ bổ. Mục tình nói. Kinh đời sau bổ toàn, hộ sơn đại trận càng hơn năm đó. Nhưng trận pháp thứ này, chưa từng có hoàn mỹ, không hề khuyết tật vừa nói. Mục tình tìm cái phi thường chính nghĩa lý do, nói. Tối nay chúng ta tới giúp tiên các, kiểm tra hộ sơn đại trận lỗ hồng. Trích tình nói. Ngươi tiểu sư thúc sẽ đánh gây chân của ngươi. Mục tình nghe thấy lời này, cười đến thập phần vui vẻ, nói. Không có việc gì, hắn hiện tại đã đánh không lại ta. Trích tinh. Sau nửa canh giờ, Sơn Hải Tiên các một mảnh hỗn loạn. Có người lướt qua hồ Sơn Đại Trận lưu vào được. Là người nào? Người nào có thể có như vậy bản lĩnh? Không biết, chúng ta cái gì cũng không phát hiện, chỉ là lệ thường kiểm tra trận phát ghi, phát hiện phù văn bị cải biến qua, bên trong viết ta vào được bốn chữ. Mau làm đệ tử đi cha Đem toàn bộ Sơn Hải Tiên các lật qua tới, cũng phải tìm đến cái này kẻ xâm lấn. Việc này tự nhiên mà vậy cũng kinh động phong thiên lan. Phong Thiên Lan đang ở tiên các chủ phong lầu ba đọc sách uống trà, nghe thấy bên ngoài hoảng loạn, liền hỏi một câu chuyện gì. Các đệ tử cũng không làm minh bạch rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngươi một lời ta một ngữ, chỉ có thể đem trước mắt mới thôi biết đến sự tình giảng cấp Phong Thiên Lan nghe. Phong Thiên Lan khép lại thư, nói, không cần tra xét. Các đệ tử hỏi, trưởng lão, ngài ý tứ là. Phong Thiên Lan nói, ta tới xử lý. Nói xong, hắn liền đem trong tay sách vở một phóng, đứng dậy đi ra ngoài. Các đệ tử cảm thấy có chút sờ không được đầu bóc, nhưng cũng xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phong Thiên Lan là cái thập phần đáng tin cậy người, hán nguyện ý ra tay, Tiên Các gan toàn hẳn là không cần người khác tới nhọc lòng. Phong Thiên Lan ra chủ phòng, thẳng đến vẫn kiếm phong mà đi. Ngày gần đây sẽ đến Tiên Các, lại có năng lực vòng qua hồ sơn đại trận, còn sẽ lưu lại phù văn đùa giỡn Tiên Các đệ tử, lại chưa đối Tiên Các tạo thành nguy hại. Điều kiện như vậy liệu mạng đấu người tới thân phận không làm hán tưởng. Phong Thiên Lan dừng ở vấn kiếm phòng trong viện. Cẩn thận tìm kiếm một phen lúc sau, hắn liền thấy dự đoán bên trong người. Mục tình đang đứng ở loại hoa sen gốm xứ lưu bên cạnh, cầm pháp khí hướng lưu thêm thủy. Mặc cho bên ngoài các đệ tử khắp nơi lục soát sơn, một mảnh hỗn loạn, nàng lại một bên tới nước, một bên hử tiểu khúc, thật là tự tại. Thấy Phong Thiên Lan lại đây, Mục tình thu pháp khí, tươi sáng cười. Nàng trao hỏi. Tiểu sư thúc, ta đã trở về. Phong Thiên Lan lạnh mặt nói, Ngươi trở về này động tĩnh nhưng thật ra đủ đại. Mục tình vứt ra sớm đã tìm tốt lấy cớ. Tan này không phải giúp ngươi cùng nhị sư huynh kiểm tra một chút hồ sơn đại trận có thể hay không dựa sao. Mục tình tìm xong rồi lấy cớ, còn không quên nói sang chuyện khác. Nàng nhìn này vấn kiếm phong, nói. Này phong bao lâu không ai? Mãn sơn quả hoang, lũ nước thủy cũng làm. Nhị sư huynh đều đương các chủ, cũng không hảo hảo chiếu ứng một chút vấn kiếm phong. Phong thiên lan sớm đã thành thói quen cùng mục tình gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Hắn nói, hiện tại ngươi đã trở lại, ngươi có thể đem này phong rửa sạch một chút. Mục tình, nàng vội vàng vây vây tay, nói, làm việc chuyện này ta không thể được, ta làm việc luôn luôn là càng làm càng loạn, tiểu sư thúc ngươi cũng rõ ràng. Mục tình đi phía trước đi rồi hai bước, giữ chặt phong thiên lan tay háo, nói, tiểu sư thúc, chúng ta chạy nhanh đi chủ phong đi, ta đã lâu không gặp ta nhị sư Tìm lấy cớ Nói sang chuyện khác, làm nũng Làm sơn hải tiên các nổi danh vấn đề đệ tử Chạy thoát chịu tội ba bước sầu Mục tình làm được thành thạo vô cùng Trích tinh đứng ở nơi xa Vâu Ngưu nói Bao lớn người, như thế nào còn cùng khi còn nhỏ giống nhau Nguyên dinh ý cười doanh doanh Nói Mục tiên tử ở nàng tiểu sư thúc trước mặt khi tựa như cái tiểu hải tử Đặc biệt linh hoạt Hảo đáng yêu a Trích tinh Đáng yêu sao Nguyên dinh thở ngắn than dài mà lấp đầu Người không hiểu Trích tinh. Mục tình đi theo phong thiên lan trở về chủ phong. Này dọc theo đường đi nàng chưa tránh người đi. Tiên các đệ tử có chút nhận thức nàng, có chút còn lại là mới tới, không biết nàng là ai. Những cái đó nhận thức nàng đệ tử, có chút tâm thái tốt đẹp, còn có thể cùng nàng chào hỏi. Mục sư muội, đã trở lại a Có chút còn lại là trận tròn một đôi mắt, không thể tin tưởng mà nhìn mục tình. Chờ đến đi xa, lại cùng người khác đi nghị luận. Người đoán ta nhìn đến ai? Ngươi như thế nào dáng vẻ này, nhìn thấy ngươi quá cố ra ra. Phi, ta nhìn đến mục tình. Ta dựa, thiệt hay giả, nàng không phải phản bội ra tiên cắt sao. Thật sự, nàng vừa mới liền đi ở trước các chủ bên người, hai người vừa nói vừa cười, quan hệ nhưng hảo. Mục tình dọc theo đường đi đều duy trì một trường gương mặt tươi cười. Ngẫu nhiên gặp quen thuộc người, nàng còn sẽ chủ động đi chào hỏi. Người khác không rõ ràng lắm, phong thiên lan lại quá mức minh bạch mục tình, biết nàng ở vui vẻ chút cái gì cửa mắng. Bọn họ đều là chút thành thật hài tử, người không được chọc bọn họ. Mục tình lúc này mới hơi chút thu liễm một ít. Nàng cùng phong thiên lan vào chủ phong đại điện. Kỳ Nguyên Bạch lúc trước đã được đến tin tức, đã đem đại bộ phận đệ tử đều từ trong điện khiển đi ra ngoài, còn làm ngũ cốc đường làm chút thức ăn đưa lại đây. Mục tình nhìn thấy Kỳ Nguyên Bạch, còn chưa tới kịp chào hỏi, tiêu thượng một tiếng nhị sư minh. Kỳ Nguyên Bạch bên người thiếu niên đã đứng lên, nhìn mục tình, kinh hỉ nói, ân nhân tỷ tỷ mục tình Bạch Hiểu Hiểu nói. Tỷ tỷ, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Ta là Hiểu Hiểu A, ngươi ở Trung Châu Thanh Vân huyện đã cứu đứa bé kia. Mục tình suy nghĩ đã lâu mới nhớ lại tới. Nàng trong trí nhớ Bạch Hiểu Hiểu, vẫn là cái chưa lớn lên hài tử, một chương gương mặt tươi cười phấn điêu ngọc chác, thập phần xinh đẹp đáng yêu. Trước mặt Bạch Hiểu Hiểu đã là thanh niên bộ dáng, cùng Mục tình trong trí nhớ thân ảnh khó có thể trọng điệp. Mục tình nghĩ thầm. Xem ra này trăm năm qua đi. Tu chân giới chờ nàng đi thích hướng người cùng sự còn có rất nhiều đâu. Ký Nguyên Bạch kinh ngạc một lát, nói: "Sư muội, nguyên lai hiểu hiểu vẫn luôn kêu ân nhân tỷ tỷ là ngươi a." Bạch Hiểu Hiểu ở một bên nói: "Ân nhân tỷ tỷ vẫn luôn cất giấu thân phận không nói, ta cũng là hôm nay mới biết được, nguyên lai ân nhân tỷ tỷ lại là danh chấn tu chân giới mục Sư tỷ." Bạch Hiểu Hiểu trong mắt hàm chứa ánh sáng. Phong Thiên Lan lúc này cảm thấy có chút đau đầu. Hắn hy vọng Chính mình tiểu đồ đệ ngàn vạn không cần bởi vì khát khao mục tình mà học nàng. Mục tình đủ loại hành vi, không phải thường nhân có thể học. Học nàng người thực dễ dàng học cái xấu, đem chính mình biến thành một cái hôn thê ma đầu, người thấy kêu đánh cái loại này. chương 65 Phát Ngọc Kỳ Nguyên Bạch cười nói Các ngươi đã sớm nhận thức, cũng đỡ phải ta giới thiệu. Mục tình nhìn cao hứng thành như vậy Bạch hiểu hiểu, tưởng rỗi tay sờ sờ đầu của hắn, lại phát hiện hắn đã lớn lên so với chính mình cao. Mục tinh chỉ phải tư bỏ. Thu hồi tay tới, cười nói. Hiểu hiểu, ngươi trưởng thành. Mục tình cầm cái đệm hương bù, ở trong điện tùy ý tìm cái bậc thang ngồi. Nay tu chân giới rất nhiều người chờ, còn chưa từng có người dám giống mục tình như vậy. Ở Sơn Hải tiên các chủ phong đại điện ngồi đến như vậy tùy tiện. Phong thiên lan đã lười đến mắng nàng. Mục tình từ nhỏ chính là như vậy, khi đó hắn còn sẽ dăn dậy nàng muốn chạm có chạm tương ngồi có ngồi tướng. Nhưng mục tình đều là vào thai này ra thai kia, trưởng thành vẫn là bộ dáng này. Nếu răn dạy vô dụng, liền tùy nàng đi thôi." Kỳ Nguyên Bạch nói. "Hiểu hiểu, ngươi trước đi ra ngoài đi. Sư huynh cùng sư phụ ngươi, tưởng cùng ngươi mục sư tỉ ôn chuyện." "Đúng vậy." Bạch hiểu hiểu thập phần không tha, lưu luyến mỗi bước đi mà rời đi. Hắn đi ra đại điện sau, xa xa mà thấy Kỳ Nguyên Bạch cùng ôm cái đệm hương bù, ngồi xuống mục tình bên người đi. Phong Thiên Lan xuống một khuôn mặt, nhưng ở bị hảo đệm hương bổ sư huynh mỗi hai người mời hạ, không tình nguyện mà ngồi ở bọn họ bên người. Kỳ Nguyên Bạch cùng Mục Tình vừa nói vừa cười, Phong Thiên Lan cũng thưởng thưởng ứng bọn họ một câu. Bạch Hiểu Hiểu đột nhiên cảm giác trái tim có chút đau đớn. Sư phụ cùng kỳ sư huynh Mục sư tỷ hảo thân cận, giống như thầy trò giống nhau. Chính là, sư phụ đệ tử đích truyền rõ ràng là hắn a. Hơn nữa hắn cũng hảo tưởng ngồi vào ân nhân tỷ tỷ bên người đi. Nhưng ân nhân tỷ tỷ là như vậy lợi hại người, là tu chân giới cộng chủ. Hắn rốt cuộc phải làm như thế nào, mới có tư cách tới nàng bên người đâu? Bạch Hiểu Hiểu tưởng, chính mình nhất định phải nỗ lực mới được. Hắn đỉnh bóng đêm ra chủ phong. Có chủ phong đệ tử hiếu kỳ nói: "Bạch Sư Thúc, người muốn đi đâu?" Bạch Hiểu Hiểu trả lời nói: "Đi tảng thư các đọc sách, đi kiếm bình luyện kiếm." Kia chủ phong đệ tử khen nói: "Bạch Sư Thúc thiên phú hảo còn như vậy nỗ lực, khẳng định sẽ sớm tiến vào nguyên anh kỳ thậm chí là hóa thần kỳ, có một fan đại thành cửu." Bạch Hiểu Hiểu chưa nhân khen mà cao hứng, hắn lắc lắc đầu, nói: "Không." Này còn xa xa không đủ. Nói xong, hắn liền rời đi. Chỉ có kia chủ phong đệ tử đứng ở tại chỗ, sắc mặt mở mịn, nói. Bạch sư thúc đây là làm sao vậy? Năm đó ta lẻn vào Bắc Hải Hoàng Thành, ở lệ phục thành đồ An hạ hóa công tán. Sau lại trước yêu hoàng tử bạo nguyên thần dục kéo hắn đồng quy vô tận, ta ở Bắc Hải dẫn tâm ma thiên lôi phách hắn. Mục tinh ngồi ở trong đại điện, vẻ ngón tay nhất nhất mấy đạo. Đều như vậy còn bất tử, ngươi nói hắn mệnh có bao nhiêu đại. Kỳ Nguyên Bạch bị mục tình này phó án miệng tràn đầy bộ dáng trọc cười. Phong Thiên Lan lại là lạnh mặt, nói. Hán mạng lớn, ngươi không muốn sống. Mục tình vội vàng khuyên Phong Thiên Lan, nói. tiểu sư thúc, ta này không phải còn sống sao. Hảo hảo cho chuyện thiên, tức giận cái gì à? Kỳ Nguyên Bạch cười xong, thoáng đứng đắn lên, nói. Sư muội, về sau nếu tái ngộ thấy chuyện gì, nhưng ngàn vạn đừng lại đi đánh cuộc mệnh. Mục tình có chút không kiên nhẫn, nói. Đã biết, đã biết. Nhị sư huynh ngươi đương các chủ cung biến dung giải, ngươi trước kia không như vậy." Kỳ Nguyên Bạch nói. "Không phải ta biến dung giải, mà là ngươi thập phần không đáng tin cậy, không đáng tin cậy đến liền ta như vậy tùy ý người đều nhịn không được nhắc mãi ngươi." Mục Tình nhỏ giọng nói thầm nói, "Ta rõ ràng đặc biệt đáng tin cậy." Nàng ngẩng đầu, trộm nhìn kỳ Nguyên Bạch liếc mắt một cái. Nàng nhị sư huynh ăn mặc chính là một thân bạch gì gì, là dùng vấn kiếm phong đệ tử phục sửa, thoạt nhìn giống cái thanh lãnh cao ngạo tiên tôn. Đã không rông trăm năm trước, Một thân màu tím hoa phục một bộ nhà giàu ăn chơi chắc táng bộ dáng. Kỳ nguyên bạch đem mục tình dình coi bắt vừa vạn, hắn không nẹ không tránh, cười nói. Sư Minh có phải hay không rất tuấn tú? Mục tình. Nàng nhắm hai mắt lại, bất đắc dĩ cười nói. Đúng vậy, rất tuấn tú, cùng trăm năm trước giống nhau. Mục tình túi đầu, đôi tay giao điệp ở bên nhau, tay trái ngón cái đem tay phải ngón cái ấn xuống, tay phải ngón cái lại đi ấn tay trái. Dây rùa thật lâu sau lúc sau. Mục tình mới rốt cuộc mở miệng. Nhị sư huynh, ân ta đem kỳ ra tam trưởng lão cùng tứ trưởng lao giết. Mục tình nói, ở Bắc Hải giết, lúc ấy bọn họ cùng Phục Thành đang ở tuyết trung nấu rượu. Kỳ Nguyên Bạch sửng sốt một chút. Ngay sau đó, hắn biểu tình khôi phục như thường, nói, nay cùng Phục Thành cấu kết, làm hại tu chân giới người, giết liền giết, sư muội vì sao cố ý nói cho ta. Mục tình, đó là nhà ngươi người A. Kỳ Nguyên Bạch nghiêm túc mà nói, sư muội ngươi không cần bắn quan ta. Ta từ đáp ứng tiểu sư thúc, muốn tiếp này các chủ chi vị khi, kỳ gia với ta mà nói, liền đã là địch nhân. Tiểu sư muội, nếu ngươi tính toán diệt trừ kỳ ra, cứ việc đi làm chính là, không cần nhân ta mà nương tay." Ký Nguyên Bạch nói. "Cái này gia tộc gã sự làm tận, như con mối giống nhau gặm cắn tu chân giới, nếu không còn sớm ngày diệt trừ, tu chân giới sớm hay muộn sẽ nhân này mà hội. Ở kỳ gia cùng chính đạo chi gian, hắn sớm đã có lựa chọn. Hắn tuyển chính đạo, tuyển sư môn, tuyển hắn sư phụ." Sư thúc, sư Minh cùng sư đệ sư mội. Mục tình cười nói. Đa tạ nhị sư huynh thông cảm. Kỳ nguyên bạch vây vây tay, nói. Cái gì thông cảm không thông cảm, người ta sư huynh muội chi gian như vậy khách sáo làm cái gì? Mục tình bàn chân ngồi ở đệm hương bồ thượng, nói. Ta cũng cũng chỉ là mặt ngoài cùng người khách sáo một chút. Diệt trừ kỳ ra việc này, mặc kệ ngươi duy trì vẫn là phản đối, ta đều là phải làm. Kỳ nguyên bạch. Kỳ nguyên bạch đảo cũng không có sinh khí. Hắn chỉ là lắc lắc đầu, nói. Sư muội, ngươi đều đến hóa thần kỳ đỉnh, như thế nào vẫn là bộ dáng cũ. Mục tình ngầm đầu, kiêu ngạo nói. Chứng minh ta một viên xích tử chi tâm như năm đó, chưa bao giờ biến. Tê, đánh ta làm gì? Phong thiên lan ở nàng cái hót thượng chụp một cái tát, nói. Là bất hảo không thay đổi. Mục tình xoa xoa đầu, nghiêm trăng nói. Tiểu sư thúc, ngươi không thể động bất động liền hủy đi ta đài, cũng không thể động bất động liền đánh ta. Ta thân phận thay đổi. Là tu chân giới cộng chủ, ngươi như vậy sẽ làm ta thực không có mặt mũi. Phong Thiên Lan lạnh nhạt mà nhìn nàng. Mục tình nói. Ngươi nếu là còn như vậy đối ta, ta liền. Phong Thiên Lan hỏi. Ngươi tưởng như thế nào? Mục tình. Nàng giống như cũng không thể làm cái gì. Mục tình bất chấp tất cả nói. Ta khiến cho tinh khuyên các viết ngươi thoại bản tử, hòa ngươi xuân cung đổ, buôn bán đến toàn tu chân giới. Đến lúc đó tu chân giới nhắc tới Phong Thiên Lan. Ấn tượng đầu tiên không phải là y kiếm song tu Sơn Hải tiên các trước các chủ Chính đạo lãnh tụ Mà là thoại bản tử vai chính Xuân cung đồ động tình lãnh mỹ nhân Phong Thiên Lan Phong Thiên Lan bình tĩnh mà đứng dậy Mục tình cho rằng hắn là nhận bại Phong Thiên Lan dơ tay Triệu tới Thiên xương Kiếm Hệ màu lam giải lùa tiên Kiếm huyền phù Với trước mặt hắn Hắn nắm lấy chuối kiếm Đem trường kiếm chậm rãi từ trong vỏ rút ra Mục tình Mục tình đứng dậy Cất bước liền chạy Nàng một bên chạy một bên nói. Tiểu sư thúc, chuyện gì cũng từ từ. Rút kiếm làm cái gì? Phong thiên lan chấp kiếm truy tại hậu phương, lệnh lùng nói. Chỉ có rút kiếm, ngươi mới bằng lòng hảo hảo nói chuyện. Ký Nguyên Bạch nhìn một màn này, tấm tắc lắt đầu. Mấy năm nay tiểu sư thúc tính tình biến hảo rất nhiều. Nhưng sư muội không hổ là sư mội A vẫn là bộ răng cũ, dựa một trương miệng là có thể làm tiểu sư thúc tức muốn hộp máu rút kiếm truy người. Mục tình chạy thoát nửa canh giờ Nàng rút ra trích tinh kiếm, trở tay một kích, đang một tiếng chặn phong thiên lan thiên sương kiếm. Phong thiên lan nói, ngươi dám đánh trả. tiểu sư thúc, thiên đều phải sáng. Mục tinh nói, trong chốc lát chủ phong nên người tới, trường hợp này gọi người nhìn thấy, đối với người đối ta đều không tốt. Phong thiên lan không có tiếp tục động thủ, thoạt nhìn tựa hồ là tiếp nhận rồi cái này giải thích. Mục tinh tiếp tục nói, lại còn có có chính sự muốn bội đâu, ta nên đi thấy sư phụ ta. Ngươi lại đánh ta. Ngươi tin hay không ta tìm hắn cáo trạm. Phong Thiên Lan Thu Thiên Xương Kiếm. Hắn đem một lá bùa ném cấp Mục Tình, nói: "Sơn Hải Bí cảnh chứa khóa bí mật." Mục Tình: "Tiểu sư thúc ý tứ này, là việc này liền như vậy tính, vẫn là nói ngươi cứ việc đi tìm sư phụ ngươi cáo trạm. Mục Tình ngự phi kiếm, từ tiên các hướng đông. Sơn Hải Bí cảnh là một tòa tiên đảo, vị ở Đông Hải chi đông. Trận pháp vần quanh, linh khí mùi thơm ngào ngạt, là tiên các bảo địa. Từ hơn 100 năm trước khởi, Tần Hoài liền ở chỗ này hấp thu linh khí, chuẩn bị ứng đối phi thăng khảo nghiệm. Nhân cuối cùng bế quan không nghĩ bị người quay rời, Tần Hoài thiết kết giới cùng trận pháp, đem cả tòa tiên đạo phong tỏa. Người tới nếu không cầm riêng phủ văn chìa khóa bí mật, là vào không được này Sơn Hải bí cảnh. Ngay từ đầu là không có chìa khóa bí mật thứ này. Mặc kệ người đến là ai, Tần Hoài kết giới đều đem người che ở bên ngoài. Sau lại không biết phát sinh chuyện gì, Phong Thiên Lan tới tìm Tần Hoài khi, này kết giới liền Phong Thiên Lan cùng nhau chán. Chờ Tân Hoài trở ra, Phong Thiên Lan liền yêu cầu hắn làm phù văn trịa khóa bí mật thứ này, để tránh sự tình khẩn cấp khi tìm không thấy người. Mục tình rừng ở tiên đảo thượng. Tiên đảo linh khí sung túc, bốn mùa như xuân, cỏ cây sinh trưởng tốt. Thế cho nên phóng nhãn nhìn lại, là tảng lớn xanh úm tươi tốt, nhìn không thấy hướng đảo trung đi lộ. Mục tình cảm thụ một chút linh khí. Nàng theo linh khí rất nhiều đủ phương hướng xuất phát. Này dọc theo đường đi, nàng hành tại trong rừng, dâm qua eo cao lùng cây gặp bò sát gián độc thậm chí còn có hùng mục tình sư phụ tuyển như vậy cái địa phương rốt cuộc là bế quan đâu vẫn là hoang dạ cầu sinh đương đươngrã nhân đâu mục tình một cái tắt đem chiều nàng gọt tới hùng lược đảo lúc sau lại đi một đoạn đường ra rừng cây trước mắt là một tòa thiển lam hồ, nước gợn đầm địa tao hồ bên trong có khác một đảo đảo biên dừng lại một diệp một thuyền, trên đảo lạc một tòa đơn giản nhà gỗ mục tình nâng bước đi thượng mặt hồ kia lúc trước còn nhắc lên hồ nước hơi lan phong nháy mắt dừng lại Mặt hồ một mảnh bình tĩnh, bị mục tình đạp lên dưới chân, như một mảnh thủy kính. Mục tình bước đi thong thả mà huyển chuyển nhẹ nhàng, dưới chân rõ ràng là thủy, lại đi được ổn định vững chắc, không có chút nào muốn chầm xuống thái độ. Đây là vấn kiếm phong bộ pháp đạp tuyết bất lưu ngân, quen thuộc này bộ pháp người, nhưng làm được tuyết thiên không lưu dấu chân, hành với thủy mà không chầm, đạp với lươi đao kiếm sơn mà không thấy huyết. Mục tình hành đến một nửa khi, có lưỡng đạo kiếm khí tự trong hồ phòng nhỏ bay ra Mục tình tránh thoát trong đó một đạo, chỉ vận linh lực, sinh sôi cong chít một khác đạo kiếm khí quý đạo, đem nó đánh hồi phòng nhỏ phương hướng, vật quy nguyên chủ. Bị nàng nẽ tránh kia đạo kiếm khí bay vào trong rừng. Chỉ nghe bóng bóng tiếng vang, thô tráng cây rừng xúc chi tức đoạn, hướng hai sườn đảo đi. Xúc xuống tiếng vang qua đi, lại là ở trong rừng khai một cái lộ ra tới. Mục tình. Mục tinh nhìn nhìn sau lưng, lại nhìn về phía phòng nhỏ, nói. Sư phụ, nhiều năm không thấy. Người đối đồ đệ tiếp đón đánh đến có chút tàn nhẫn. kia nhà gỗ nhỏ chuyển ra tiếng cười. Eo Sơn huyền kiếm bạch thi kiếm tu tự trong phòng đi ra, hắn ngừng đầu, tóc đen chưa thúc, tùy ý mà hợp lại tại hậu phương. Một đôi mặt mày chi gian ý cười trong sáng, nói. Người này không phải tránh khỏi sao. Lại còn có còn sư phụ một chút. Mục tình những mày, hỏi. Nếu là tránh bất quá, không phải muốn cắt thành hai đoạn. Tân Hoài đứng ở trên bờ, chiều tiểu đồ đệ vây vây tay, nói. Lại đây. Làm sư phụ hảo hảo xem." Mục Tinh đi qua mặt hồ, đứng ở tần Hoài trước mặt. Nàng ở đối mặt tần Hoài khi, so ở Phong Thiên Lan trước mặt muốn ngoan ngoãn nhiều, sư phụ nói đông, nàng tuyệt không hướng tây. Phong Thiên Lan đối này rất không vừa lòng, hỏi nàng vì sao càng nghe tần Hoài nói. Mục Tinh nói, đây là bởi vì tần Hoài luôn là túng nàng, nàng nghe sư phụ nói, xem như báo ân. Phong Thiên Lan nghe xong cái này lý do, vỗ ngứa đến cực điểm. Tần Hoài đánh giá tiểu đồ một lát, trong mắt mỉm cười, nói Nhà của chúng ta A tình trưởng thành, biến lợi hại. Mục tính hỏi. Sư phụ, ta và người ai lợi hại hơn? Nàng trăm năm trước lô mãng mà đi, sinh tử chưa biết, mất tích trăm năm. Tần Hoài nhất định là biết chuyện này. Hắn hẳn là cũng biết, nàng trăm năm trước chọn thiên Việt kiếm bảng, trộm ma tông, hiện giờ lại muốn đăng tu chân giới cộng chủ chi vị sự tình. Này trong đó đủ loại, đều ứng chịu trách cứ. Ít nhất Phong Thiên Lan là đã đem nàng mắng đến máu chó phun đầu. Nhưng Tần Hoài thấy nàng. Chưa trách cứ nàng, cũng không rõ luôn lo lắng. Hắn chỉ là giống như thường lui tới giống nhau, bình thản cùng nàng trao hỏi, khen nàng lại tiến bộ. Cũng ít nhiều tần hoài tính cách như thế. Mục tình ở trước mặt hắn luôn là thực thả lỏng. Này sao? Tần hoài không có vì mục tình vấn đề mà sinh khí, hắn nói. Ai lợi hại hơn, đến đánh một trận mới biết được. Mục tình hỏi, chúng ta đây đánh một trận. Tần hoài nói, ngươi nếu không sợ ngươi tiểu sư thúc mắng ngươi, cũng không phải không thể. Mục tình buồn bực nói kia vẫn là tính. Hai người bọn họ đều là hóa thần kỳ đỉnh, chính thức mà đánh nhau một trận, 89 chín phần mười sẽ đem này đông hải sốc. Tần hoài treo chọc nói. A tình, ngươi đều như vậy tu vi, còn như vậy sợ ngươi tiểu sư thúc. Mục tình đi ở tần hoài bên người, không phục nói. Sư phụ ngươi đã sớm như vậy tu vi, không cũng không dám chọc hắn. Này không phải tu vi cảnh giới vấn đề. Phong thiên lan kêu bạo tính tình, hắn bên người cùng hắn đi được gần người, không mấy cái không sợ hắn. Mục tình đi theo Tần Hoài vào nhà gỗ nhỏ. Nay phong nhỏ hẳn là sự thuật pháp, bên ngoài nhìn không lớn, nhưng vừa đi tiến vào, liền sẽ phát hiện bên trong cực kỳ rộng mở xa hoa, cùng vấn kiếm phong lầu các hai tầng là đồng dạng bố cục Tần Hoài ngày xưa tại vấn kiếm phong thời điểm, nhất thường đãi địa phương chính là lầu 2, bên cửa sổ thiết trường kỷ, trường kỷ thượng bãi bàn lung nhỏ, trên bàn là một bầu rượu. Đặc biệt là ngày mưa khi, Tần Hoài sẽ một bên uống rượu, một bên xem mưa bụi mông lung sân cảnh Mục tình ở trường kỷ một bên ngồi xuống, nói Sư phụ, ta muốn hỏi ngươi một chuyện. Tần Hoài một bên rót rượu, một bên đáp. Chuyện gì? Mục tình hỏi, ngươi năm đó vì cái gì thu ta đương đồ đệ? Tần Hoài đem chén rượu đệ đến mục tình trước mặt, có chút nghi hoặc. Vì sao sẽ như vậy hỏi? Mục tình đem chính mình ảo cảnh trung chứng kiến nhất nhất giảng thuật, nói Ta nhân sư phụ ngươi thu ta vì đồ đệ khi ta cha mẹ phản ứng, hoài nghi chính mình thân thế có vấn đề, không lâu trước đây tìm đến Tùng Thành. Muốn điều tra một phen, lại phát hiện mục gia đã vong. Tân Hoài hỏi cho nên mới tới hỏi ta. Mục Tình gật gật đầu, nói: "Sư phụ ngươi hồi ức một chút, trong đó có hay không cái gì không thích hợp địa phương?" Tân Hoài buông rượu, nói: "Ta không hiểu biết mục gia, cũng không biết trong đó có gì không đúng. Ta chỉ có thể đem thu đồ đệ một chuyện, toàn bộ cùng ngươi nói đi, có gì không đối chỗ, chính ngươi phán đoán." Mục Tình gật đầu. "A Tình, ngươi ứng nghe người khác rằng quá, năm đó ta tình huống" Đã không thích hợp thu đồ đệ, ta cũng đích sắc không tính toán lại thu đồ đệ. Tần Hoài nói, đến nỗi vì sao vẫn là thu ngươi. Năm xưa ta vân du bên ngoài, đi ngang qua thiên thành, liền một phóng thiên cơ các cùng bạn cụ thiên cơ tử uống rượu ôn chuyện. Mục tình thầm nghĩ, việc này quả nhiên cùng thiên sư thúc có quan hệ. Người thiên sư thúc nói, ta mệnh trung chú định có bốn cái đồ đệ, này nhỏ nhất đệ tử đã xuất hiện ở Đồng Châu Tùng Thành Mục Gia. Hắn khuyên ta đi Mục ra thu ngươi làm đồ đệ. Tần Hoài thản nhiên nói ta tự nhiên là cự tuyệt, ta lúc ấy tình huống, thu đồ đệ vô pháp tự mình giáo dưỡng, không bằng không thu. Mục tình tiếp nhận rồi Tần Hoài cách nói, nàng hỏi. Kia cuối cùng vì sao lại thu đâu? Cho tới này, Tần Hoài bật cười, lắc lắc đầu, nói. Ngươi thiên sư thúc làm ta hành một chuyến mục ra, nói ta thấy đến ngươi, tự nhiên liền sẽ thu ngươi. Mục tình có chút mở mịt mà nhìn hắn. Long ta tưởng, nào có như vậy ta môn. Liền cùng ngươi thiên sư thúc làm đánh cuộc, hướng mục ra một hàng. Tần Hoài nói, rồi sau đó ta liền gặp được ngươi, A Tình. Ta vốn đã hạ quyết tâm không hề thu đồ đệ. Nhưng lúc trước vừa thấy ngươi, ta liền biết, ngươi chính là ta đồ đệ. Ngươi thiên phú, ngươi căn cốt, toàn ở đối ta nói, Tần Hoài, ngươi nhận tâm xem Pháp Ngọc phủ đuổi trần sao. Chương 66 con đường thứ ba. Mục tình nói, Pháp Ngọc. Tại đây trên đời, có người như Tần Hoài cùng Phong Thiên Lan giống nhau, không đành lòng xem Pháp Ngọc phủ đuổi trần. Nhưng có nhiều hơn người. Còn lại là ước gì phát ngọc phủ đổi Trần Tại đây tu chân giới, rất nhiều tu sĩ trừ bỏ cầu tiên vấn đạo ở ngoài, còn thập phần chú trọng địa vị. Bọn họ lo lắng người khác thiên phú so với chính mình hảo, sẽ siêu việt chính mình, bởi vậy mà ghen ghét nhân tài. Mục tình khi còn bé đối này thập phần kinh thường. Như vậy chú trọng chân thế địa vị làm cái gì? Phi thăng khi lại mang không đi. Tân hoài khi đó chỉ là vớt mục tinh đầu, đối nàng nói. A tình, ngươi thiên phú quá hảo không hiểu thường nhân chi khổ. Trên đời này đại bộ phận tu sĩ là phi thăng không được, cầu không được đại đạo, chỉ có thể cầu trần thế địa vị. Mục tình khi đó thực bướng bỉnh mà ôm cánh tay, nói, ta vì cái gì muốn hiểu thường nhân chi khổ. Nếu là nghe thấy lời này chính là Phong Thiên Lan, tất nhiên muốn tấu nàng, tấu đến nàng nhận sai, còn không tránh được một phen trừng phạt. Bởi vì lời này, không phải một cái tiên tu nên nói, ý tưởng này, càng không phải một cái tiên tu nên có. Tân hoài lại so với so kiên nhẫn, Hắn ngồi ở mục tình bên người, nghiêm túc nói. A tình, ngươi có biết, chính đạo lãnh tụ cùng họa thế yêu ma chi gian kem chính là cái gì? Mục tình buông xuống cánh tay, đối với tần hoài lắc lắc đầu, truy vấn nói. Là cái gì? Nàng không biết đáp án, nhưng nàng đối cái này đáp án rất có hứng thú. Nàng tính tình kiêu căng, hiếu thắng, hiệu quả và lợi ích tâm cũng thực trọng. Đối chính đạo lãnh tụ địa vị rất có hứng thú. Phong thiên lan ở khi đó thường thường sẽ mắng nàng hiệu quả và lợi ích tâm quá nặng. Không phải cái tốt vô tình đạo tu sĩ, mà Tân Hoài tắc sẽ không gian dạy mục tình. Hắn nói, trên đời này ai cũng không phải trời sinh là có thể đủ đoạn tình tuyệt dụ. Người có dục cầu quá bình thường bất quá, vô dục vô cầu, kia đều là tiên nhân. Hơn nữa, dục cầu cũng chưa chắc đều là chuyện xấu. Có đôi khi, dục cầu có thể dẫn nhân tu hành, dẫn người hành chính xác lộ. Tân Hoài nhìn còn tuổi nhỏ tiểu đồ đệ, nói, Chính đạo lãnh tụ cùng họa thế yêu ma, đều có tốt nhất thiên phú, đứng đầu tu vi. Duy nhất khác biệt, chỉ ở chỗ tâm." Mục Tình mở mịt nói, "Tâm." Tần Hoài gật gật đầu, nói, "Một viên có thể hiểu thường nhân chi khổ tâm." Lời nói rơi xuống, Tần Hoài liền rời đi, "Mời sư đệ uống rượu đi." Mục Tình mở to hai mắt, ở trong thư phòng ngồi 3 ngày, suy tư Tần Hoài nói, lại lần nữa đi ra thư phòng khi, nàng tiêu căng, nàng tự cho là đúng đều thu liễm rất nhiều, nàng bắt đầu nguyện ý nghiêm túc đi quan sát người khác. Thời gian trở lại hiện tại. Tần Hoài ngồi trên trường kỷ một khác sườn, Nhìn tiểu đồ đệ như đi vào coi thần tiên bộ dáng, nghi hoặc nói. a tình, như thế nào phát ngốc phát lâu như vậy? Là phát hiện có cái gì không thích hợp sao? Mục tình lắc lắc đầu, nói. Không phát hiện không thích hợp, chỉ phát hiện sư phụ thực hảo. Nàng năm đó nảy sinh tâm ma, vì thay đổi chính mình cùng sư môn vận mệnh mà kiếm đi nét bước nghiêng, sắt tiên tu, cùng ma quân kết minh, phản bội tiên các, chọn lạc thiên việt kiếm bảng, cấu kết quỷ thị như tầm ăn lên tu chân giới. Hiểm hiểm liền thật sự trở thành họa thế yêu ma. Nhưng rốt cuộc là cái gì, làm nàng còn ở chính đạo đâu? Là những cái đó vẫn luôn ở chính đạo thân cận người. Là Tân Hoài thời trẻ liền ở trong lòng nàng mai phục một viên hạt giống. Tân Hoài cười hỏi. Nơi nào hảo? Mục tình vén lên tay háo, cầm lấy bầu rượu, cấp Tân Hoài đổ một chén rượu. Tân Hoài sửng suốt một chút. Mục tinh ở nàng trước mặt khi, so ở phong thiên lan trước mặt ngoan ngoan rất nhiều, lại cũng tùy ý nhiều. Mục tinh cùng hắn ở chung khi. Chưa bao giờ là đồ đệ cấp sư phụ châm trà rõ rượu, mà là trái lại, muốn sư phụ tới hầu hạ đồ đệ. Mục tình buông bầu rượu, ngồi ở trường kỷ đối diện, cười nói. Sư phụ nơi nào đều hảo. Tân hoài giáo nàng thời gian tuy không đủ nhiều, nàng ở tần hoài trên người sở học đến đồ vật, lại là nhiều nhất. Như thế nào sử thế, như thế nào là người. Có được một viên có thể thấy thường nhân chi khổ tâm, thành chính đạo lãnh tụ, mà phi hỏa thế yêu ma. Mục tình xinh đẹp mặt mày hơi hơi con lên, nói. Cảm ơn sư phụ năm đó nguyện ý thu ta vì đồ đệ. Tần Hoài trêu chọc nói. A tình, ngươi như vậy ngoan ngoãn, sư phụ có chút không thể ứng. Mục tình cũng cười cười, lấy vui đùa thái độ giảm bất không khí. Sư phụ, ngươi như vậy không thể được, không thể gặp đồ đệ đối với ngươi hảo, không phức khí. Tần Hoài cầm mục tình cho hắn đảo kia ly rượu, rời đi để tài, nói. Năm đó ta đi mục ra, nhìn thấy ngươi, liền muốn thu ngươi vì đồ đệ. Cha mẹ ngươi không có bất luận cái gì phản đối, liền đáp ứng rồi Mục tính hỏi, sư phụ ngươi không cảm thấy có cái gì không thích hợp. Tần Hoài lắc lắc đầu, nói, ít nhất năm đó chưa cảm thấy có cái gì không đúng. Ta tu tiên đạo nhiều năm, đối thế gian thân tình, vẫn luôn là cái hiểu cái không. Tuy biết cha mẹ đối con cái có ái, lại không biết này ái đến tuột cùng là cái cái gì bộ dáng. Cho nên, hắn khi đó vẫn chưa phát hiện, mục ra cha mẹ đối con gái duy nhất không hề không tha, có cái gì không thích hợp địa phương. Tần Hoài lại chầm gì gì mà bổ sung một câu. Hơn nữa, A tình, ta tiến ngươi ra muốn trước, sớm đã thẳng thắn thành khẩn quá thân phận. Mục tình. Đúng rồi, này khắp thiên hạ người, đều thượng vội vàng muốn làm Tân hoài đồ đệ. Nàng cha mẹ vừa nghe người này là Tân hoài, muốn thu nhà mình khuê nữ vì đồ đệ, tự nhiên muốn đem khuê nữ chắp tay đưa tiễn. Tân hoài như thế nào sẽ cảm thấy nàng cha mẹ không giữ lại nàng không thích hợp đâu. Hắn cảm thấy này nhưng quá thích hợp. Mục tình một tay che lại mặt. Cứ như vậy. Từ tần hoài bên này tìm manh mối ý niệm có thể đoạn tuyệt. Mục ra đã vong, Tân hoài không cảm thấy có cái gì không thích hợp, cảm kích người cũng chỉ dư lại thiên cơ tử. Tân hoài thấy mục tình dáng vẻ này, nói. A tình, ngươi cảm thấy thực khó xử sao? Mục tình gật gật đầu, nói. Ta dư lại lộ chỉ có hai điều, từ bỏ điều tra thân thế, hoặc là đi tìm thiên sư thúc để ra nghi vấn. Ta không nghĩ làm thiên sư thúc biết ta hoài nghi hắn. Mục tình túi đầu, vốt chén rượu bên cạnh, nói. Hắn đối ta chưa chắc ôm có ý xấu, ta hoài nghi hắn, lại sẽ bị thương hắn tâm. Nhưng này hết thảy, rồi lại làm nàng nơi nào đều cảm thấy không thích hợp. Nàng bởi vì thiên cơ tử mà bị Tần Hoài thu làm đồ lệ mục ra không có chút nào không tha cùng ngăn trở. Sau lại lại nhân thiên cơ tử chỉ điểm, hành thiên thiên sửa mạng lớn sự, thành thiên hạ cộng chủ. Cái này làm cho nàng cảm thấy, nàng cả đời, tựa hồ là đã sớm vì hôm nay chuẩn bị tốt. Tần Hoài nói, A tình, còn có một cái lộ. Mục tình ngừng đầu, hỏi, cái gì? Tân hoài nói, hoàng tuyên vong xuyên quỷ giới, sổ sinh tử. Mục tình. Sau một lúc lâu, nàng mới hỏi nói, sư phụ, người đầu ta chơi đâu? Sổ sinh tử ghi lại này thế sinh linh cả đời, nhưng phẩm là sinh tại đây thế chi vật, đều có thể ở kia sổ sinh tử thượng tìm được cái minh thế. Này đích xác có thể tra được mục tình thân thế, hơn nữa có thể tra đến dành mạch, không hề giả dối chỗ. Nhưng người bình thường ai sẽ tưởng như vậy biện pháp? Tần Hoài thông dòng nói, ngươi lại không nghĩ từ bỏ, lại không nghĩ trực tiếp hỏi thiên cơ tử, không phải chỉ có thể đi tìm con đường thứ ba sao? Mục tình, ngươi thế nhưng là nghiêm túc sao? Hảo Gia hỏa không hổ là thiên hạ đệ nhất người. Ở không đường có thể đi thời điểm, thế nhưng đi từ âm phủ tìm đường đi. Mục tình hỏi, ta một cái người sống, như thế nào đi quỷ giới? Sư phụ ngươi có nhận thức đi âm nhân sao? Cho ta giới thiệu một chút. Tần Hoài nói, ta không quen biết đi âm nhân. Mục tình. Nếu không phải Tân Hoài là nàng lân sư, nàng liền phải sốc cái bàn đánh người. Tân Hoài còn nói thêm. Bất quá ngươi không phải nhận thức Trầm Ngư dạ sao? Mục tình. Đối Nga. Như thế nào tiến quỷ giới loại sự tình này, còn có ai có thể so sánh quỷ càng hiểu biết đâu. Trầm Ngư dạ là một tác quỷ, năm đó từ quỷ giới chạy ra, tự lập môn hộ kiến quỷ thị, ung dung ngoài vòng pháp luật, đến nay còn ở quỷ giới lệnh truy nã thượng. hắn trước kia cùng quỷ giới đấu chi đấu dũng rất nhiều năm. Nhất định rất quen thuộc quỷ giới Kẻ hèn đi âm nhân Cùng trầm ngư dạ một so Coi như cái gì Đa tạ sư phụ chỉ đạo Mục tình đối tần hoài bội phục sát đất Tần hoài cười nói a tình, ngươi ứng không vội mà đi Bồi sư phụ uống xong này bầu rượu đi Thuận tiện, nhưng nói một câu ngươi tu hành khi hiểu được cùng vấn đề Đây là hóa thần kỳ tu sĩ thói quen Tu đến tần hoài loại này Ly phi thăng chỉ kém chỉ còn một bước cảnh giới người Thường thường sẽ cùng người khác chia sẻ chính mình đọc được cũng hấp thu người khác đoạt được tới thành tựu chính mình. Bất quá hắn cũng sẽ không tùy tiện bắt được cá nhân liền tâm sự. Tự vân mộng tiên tử sau khi phi thăng, có thể cùng Tân Hoài như vậy nói chuyện với nhau, chia sẻ hiểu được, liền chỉ có thiên cơ tử. Đến nỗi phong thiên lan. Hắn nói không ở phi thăng, cũng không giống thiên cơ tử cái này bạc tu giống nhau có thể vì Tần Hoài chỉ điểm bến mê, không có gì hảo nói. Mục tình có chút không thể tin tưởng, nói. tìm ta nói hiểu được. Tân Hoài thấy nàng này phó kinh ngạc bộ dáng, giơ tay sờ sờ nàng tóc, cười nói: "Đúng vậy, A tình trưởng thành, biến lợi hại. Sơn Hải tiên các." Mục Tình rời khỏi sau. Phong Thiên Lan liền ở chủ phong nhìn chằm chằm Kỳ Nguyên Bạch xử lý các chủ công vụ, thấy Kỳ Nguyên Bạch nghiêm túc cẩn thận, chọn không ra cái gì tật xấu sau, liền rời đi chủ phong đại điện. Hắn tính toán đi tàng thư các, nhìn xem tàng thư các thêm cái gì sách mới, nếu là vô ích liền quang ra ngoài, từ thư đơn xóa rớt, có thể đi đến nửa đường. Hắn liền cảm giác được chút không tầm thường động tĩnh. Hắn ngẩng đầu, chiều động tĩnh nơi phát ra nhìn lại, phát hiện là chủ phong Sơn phía sau tiểu Vân Sơn. Nhân trăm năm trước Bạch Hiểu Hiểu kiên trì muốn học kiếm, Phong Thiên Lan liền sai người ở chủ phong phủ cận tu sửa tân kiếm mình, ở nơi đó dạy hắn tu tập vấn tâm kiếm. Phong Thiên Lan dừng lại đi trước tàng thư các bước chân, ngược lại hướng tiểu Vân Sơn bay đi. Bạch Hiểu Hiểu tay cầm một thanh thân kiếm thon dài nhẹ kiếm, hành vấn tâm kiếm thức, nhất kiếm chém ra, trong núi xanh ngắt tùng bách trị hám. Cứng rắn lá thông như thu diệp bay lả tả, thủ thân cũng sôi nổi ngã xuống. Hắn cảm thấy này nhất kiếm huy không đủ xinh đẹp. Thụ trên người lề sách không đủ săn bằng, phiên như là bị cơ quá giống nhau mau biên, này ý nghĩa hắn kiếm không đủ sắc bén. Bạch hiểu hiểu thở hồn hện, đang muốn lại huy nhất kiếm. Nhưng hắn mới rơ lên kiếm, liền có thon dài hai ngón tay tại hậu phương vương, kẹp lấy hắn mũi kiếm. Này hai ngón tay tinh tế, lại có ngàn quân lực, bạch hiểu hiểu kiếm một bị kẹp lấy, liền huy bất động sư b Bạch Hiểu Hiểu từ cái tay kia cổ tay chỗ màu làm tay háo nhận ra người tới thân phận. Phong Thiên Lan buông ra kiếm, lạnh lùng nói. Bạch Hiểu Hiểu, ngươi nếu như vậy luyện kiếm, ta liền trước gọi người đem này trên núi Vân Tùng rút vận đến nơi khác. Hắn đây là ở chỉ trích, ngươi quá đạp hư thụ. Bạch Hiểu Hiểu xoay người, đối mặt Phong Thiên Lan, túi đầu nói. Thực xin lỗi, sư phụ. Phong Thiên Lan hỏi. Hành kiếm vì sao như thế cấp bách thô bạo, ngươi gặp được chuyện gì? Hắn đều không phải là là đau lòng thụ Sơn Hải Tiên các có rất nhiều tiền, thủ muốn nhiều ít liền có bao nhiêu. Phong Thiên Lan để ý chính là tiểu đồ đệ. Bạch Hiểu Hiểu trạng thái không đúng, Phong Thiên Lan lo lắng hắn ra cái gì sai lầm. Bạch Hiểu Hiểu nói. Sư phụ, ta. Phong Thiên Lan huy tay áo, ở kiếm bình thượng chi một cái bàn, hai cái đệm hương bù. Hắn ở trong đó một cái đệm hương bồ ngồi hạ, nói. Lại đây, trầm rãi nói. Bạch Hiểu Hiểu ở một cái khác đệm hương bồ ngồi hạ. Hắn suy tư một hồi lâu. Tựa hồn là nói không nên lời, lại tựa hồ là ở cân nhắc như thế nào mới có thể nói rõ. Ta rất sớm phía trước, bị ân nhân tỉ tỉ cứu tánh mạng. Khi đó ta tuy không biết nàng thân phận, nhưng vẫn thực khát khao nàng. Ta lúc ban đầu tu hành khi, liền nghĩ, ta một ngày nào đó, muốn trở thành giống nàng giống nhau lợi hại người. Ta cho rằng ta có thể hành. Mọi người đều nói ta tư chất thực hảo, có thế gian này đệ nhị tốt thiên phú. Ta cảm thấy ta có thể đổi theo, có thể tới gần ta khát khao người. Bạch Hiểu Hiểu nói nói, liền cuối đầu, nói. Nhưng ta đêm qua mới biết được, ta ân nhân tỷ tỷ, là tu chân giới thiên phú đệ nhất mục sư tỷ. Ta phát hiện ta cùng nàng khoảng cách hảo xa hảo xa, như lệch trời giống nhau, khó có thể vượt qua. Bạch Hiểu Hiểu hỏi. Sư phụ, ta tâm thái không đúng rồi, phải không? Phong Thiên Lan trả lời dứt khoát. Đúng vậy. Bạch Hiểu Hiểu cuối đầu, chờ hắn thuyết giáo. Phong Thiên Lan nói. Hiểu Hiểu, tu hành việc, không thể tương đối liền tính nhịn không được đi so, ngươi cũng không thể cùng mục tình so. Ngươi cần minh bạch, nàng thiên phú không bình thường, hơn nữa nàng cũng không được tầm thường nói, nàng này một thân tu vi, là nhiều lần tử kiếp, lấy mệnh đổi lấy. Tại đây tu chân giới, lẫn nhau tương đối, lẫn nhau đổi theo, chưa chắc là một kiện chuyện xấu. Lấy tần hoài đương mục tiêu, gọi là có chí khí. Nhưng muốn bắt mục tình đương mục tiêu, vậy chỉ có thể nói là luẩn quẩn trong lòng. Phong thiên làng có đôi khi đều sẽ cảm thấy còn hảo tự mình so mục tình sinh ra sớm tiếp cận 900 năm, sớm liền đến hóa thần kỳ. Bằng không hắn nhìn đến mục tình cái này trăm tuổi hóa thần đỉnh, tâm thái khả năng cũng muốn hỏng mất. Bạch Hiểu Hiểu nói, là, ta minh bạch. Phong Thiên Lan đối tiểu đồ đệ nói, Hiểu Hiểu, ta cùng với bên cạnh ngươi người, chờ đợi ngươi đi được cao, hành xa. Nhưng ở kia đồng thời, chúng ta cũng kỳ vọng ngươi có thể bình bình an an, con đường trôi chạy. Tu tiên người nhất không thiếu đó là thời gian, ngươi có thể hành chậm một chút Lấy tư chất của ngươi, ngươi cùng mục tình trung điểm là tương đồng, đều là phi thăng, ngươi không cần phải vội vã đuổi theo nàng. Bạch Hiểu Hiểu gật gật đầu, nói. Ta chỉ là tưởng tới gần nàng một ít. Phong Thiên Lan không có phê bình hắn, ngược lại là tỏ vẻ tán đồng. Có tiến tới tâm là chuyện tốt. Bạch Hiểu Hiểu lúc này mới dám ngừng đầu, hắn hỏi. Nhưng ở kia đồng thời, cũng muốn lượng sức mà đi, đúng không? Phong Thiên Lan mặt mày hiếm thấy mà lộ ra một chút ý cười, nói. Hiểu Hiểu. Ngươi thực thông thuệ, rất nhiều sự chính mình đều nghĩ đến minh bạch, ngươi tu hành lộ tất nhiên sẽ đi được rất xa. Bạch hiểu hiểu có chút không thể tin tưởng mà nhìn phong thiên lan. Chơi ạ! Sư phụ thế nhưng khèn hắn. Mặt trời mọc từ hướng tây. Mục tình rời đi sơn hải bí cảnh khi, đầy mặt đều mang theo cười, còn có chút lâng lâng. Nàng cảm thấy sư phụ thật là lợi hại, chính mình cũng rất lợi hại, trong lòng đắc ý lại cao hứng. May mắn trích tinh cùng nguyên dĩnh ở tiên các chơi, không có đi theo nàng cùng nhau tới. Bằng không nhìn thấy nàng dáng vẻ này, Trích Tinh khẳng định muốn cười nàng nhìn ngươi nhạc, đều hóa thần kỳ còn có thể nhạc thành này phó ngốc hề hề bộ dáng. Ước chừng là bởi vì rất cao hứng, mục Tình bệnh cũ lại tái phát. Nàng lại tưởng làm sự tình. Nàng phi ở Đông Hải thượng, hướng bốn phía xem xét. Nàng nhớ do không sai nói, tiểu sư thúc cùng nhị sư huynh đều nói qua, nàng đại sư huynh Thủ Tức Chu cũng tại đây Đông Hải thượng một chỗ bí cảnh bế quan tới. Mục Tình muốn đi xem hắn, thuận tiện chiều hắn khoe khoang một chút. Nàng đã hóa thần kỳ đỉnh, tu vi xa xa vượt qua hắn. Mục tình nói làm liền làm. Nàng từ túi càn khôn lấy ra một chồng tờ giấy nhỏ, tấn thiên cơ tử giáo nàng đơn giản bạc thuật tới biện phương vị. Không bao lâu, nàng liền tìm được thủ thức chu nơi tiểu bí cảnh. Đây cũng là một tòa đông hải thượng đảo nhỏ. Trên đảo trải rộng ngọn núi, sơn gian có xanh ngắt cây cối, thác nước nước chảy Mục tình chỉ nhìn liếc mắt một cái, liền biết thủ thức chu bế quan bí cảnh nhập khẩu ở nơi nào. Lấy nàng kiếp trước biến Lãm Tu Tiên tiểu thuyết kinh nghiệm tới xem, này tu chân giới, nhưng phẩm là có bí cảnh lại có thác nước địa phương, này thác nước thủy mành lúc sau, tất nhiên cất giấu một chỗ động tiên. Mục tình lấy thuật pháp xốc lên thủy mảnh, nhìn thấy hang đá cửa động lúc sau, lộ ra một bộ quả nhiên như thế biểu tình. Hang đá cửa động thiết trận pháp kết giới, là chống đỡ ngoại địch xâm lấn, cũng là phòng ngừa người không liên quan xâm nhập, nhiêu động tiên trong vòng nhân tu hành. Nếu muốn đi vào, cần cầm chìa khóa bí mật hoặc ở cửa động lấy chú pháp truyền tin, được đến bí cảnh bên trong người cho phép. Nhưng mục tình luôn luôn không đi thường quy nói. Nàng phiên tay kết ấn, không chế được chính mình linh lực, tinh xảo chui vào trận pháp kết giới, đem trong đó phủ văn bông méo Sau một lát, mục tình thu tay. Nàng từ cửa động đi vào, bị nàng sửa chữa quá trận pháp không có chút nào phản ứng. Nàng một bên vô thanh vô tức mà hướng động thiên trong vòng đi, một bên suy tư, muốn như thế nào dọa đại sư huynh một chút đâu. Ngồi ở hắn đối diện Chờ hắn từ trong nhập định tỉnh lại, vừa mở mắt liền thấy nàng. Biện pháp này có thể hay không có điểm hao phí thời gian A. Mục tình một bên như vậy suy tư, vừa đi tới rồi có thể thấy thủ thức chu vị trí. Rồi sau đó nàng nháy mắt ngừng tự hỏi, lui ra phía sau một bước, tạ từ động thiên cột đá ngăn trở chính mình thân hình. thu thức chu không có nhập định, hắn tỉnh. Mục tình ở cột đá sau lặng lẽ xem bên kia. An mặc một thân vấn kiếm phong đệ tử phục bạch đi dì kiếm tu khoanh chân ngồi ở trên thạch đài. Hán đem đã là ra khỏi vỏ bích lạc kiếm hoành đặt ở trên đùi, thon dài đầu ngón tay mơn trớn thân kiếm. Bích lạc, ngươi đoạn rất khi, nhất định rất đau đi. Mục tình. Bích lạc kiếm khi nào chặt đứt. Bích lạc kiếm này không phải hảo hảo sao. Mục tình tránh ở cột đá mặt sau, nàng nhịu như mày, cảm thấy đại sư huynh vô kiếm bộ dáng không quá thích hợp. Mục tình vẫn luôn đều biết, đại sư huynh thử cái kiếm. Nhưng nàng trong ấn tượng, nàng đại sư huynh luôn luôn lạnh nhạt bạc tình, ái không nói với biểu sẽ không đối kiếm lộ ra quá như thế si mê thái độ. Mục Tình tiếp tục xem đi xuống. Bích Lạc, ta không nghĩ ngươi thống khổ. Thu Thức Chu chấp khởi Bích Lạc kiếm, hắn ngẩng đầu nhìn Phỉ Thúy sắc hoa mị thân kiếm, quá vang thanh lanh tuấn mị khuôn mặt thượng, lộ ra một cái nhạt nhẽo, lại mãn lộ ra yêu dã quỷ quyệt cảm giác cười. Ngươi thả chờ một chút, chờ ta đi ra ngoài, đem những cái đó lộng đoạn ngươi người trước giết, ngươi liền sẽ không chẳng được. Chương 67 bệnh trạng. Thu Thức Chu ngẩng đầu nhìn Phỉ Thúy sắc Bích Lạc kiếm thân Một đôi tuấn mỹ đôi mắt, quỷ dị yêu tả chi khí cuồn cuộn, nửa hiện điên cuồng thái độ. Mục tình. Nàng khắp một phen chính mình đùi. Ra sức không nhỏ, thiếu chút nữa đau ra nước mắt tới. Không phải nằm mơ. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Đại sư huynh em đẹp, như thế nào sẽ biến thành như vậy? Này trong đó nhất định có vấn đề. Mục tình quyết định trước rời đi. Nàng trăm năm không ở Sơn Hải Tiên Các, này trăm năm tới phát sinh cái gì? Nàng đều thật không minh bạch, muốn từ người khác trong miệng đi nghe. Nàng đến đi tìm tiểu sư thúc cùng nhị sư huynh, hảo hảo hỏi một câu, đại sư huynh bên này ra qua chuyện gì? Mục tình xoay người, muốn rông tới khi như vậy, lạng yên không một tiếng động mà rời đi. Thu thức chu đông nhiên nói, ai ở nơi đó? Mục tình. Tiểu sư thúc không phải nói ngươi còn không có tiến hóa thần kỳ sao? Ngươi một cái nguyên anh kỳ, ngươi như thế nào như vậy nhạy bén a ngươi? Từ từ, mục tình đột nhiên phát hiện một chút không đối chỗ, nàng nhắm mắt, lấy tâm nhãn tìm tòi lại trợn mắt khi đã là đẩy mặt ngạc nhiên. Thu Thức Chu này nơi nào là Nguyên Anh kỳ? Hắn rõ ràng đã là Hóa Thần hậu kỳ. Hắn không giống Tần Vô Tướng như vậy có đặc thù công pháp, Thu Thức Chu tu chính là Vấn Tâm Kiếm vô tình đạo. Này công pháp mục tình rất rõ ràng, nếu không mê linh bí cảnh thông thiên đài chi trợ, tuyệt đối không có khả năng làm một cái tu sĩ, ở trong vòng trăm năm từ Nguyên Anh hậu kỳ tiến cảnh đến Hóa Thần hậu kỳ. Lấy Thu Thức Chu Thiên Phú cùng tư chất, lúc này căng đã chết chính là Hóa Thần sơ kỳ cho nên hắn là như thế nào tiến cảnh đến như vậy mau đâu. Mục tình xem thủ thức chu thái độ, đã là có đáp án. Hắn nhập ma. thu thức chu tâm tư thuần thúy, vì sao sẽ nhập ma đạo. Hắn trạng thái như thế không bình thường, tiểu sư thúc cùng nhị sư huynh vì sao đều không có phát hiện. Hắn lúc trước nói bích lạc kiếm về sau sẽ đoạn. Hắn vì sao sẽ nói như vậy. Hắn như thế nào sẽ biết về sau sự tình. Mục tình đầy bụng vấn đề, không biết hướng ai tìm một đáp án. Nàng châm mặc mà đứng ở tại chỗ suy tư chi gian đỗng nhiên cảm giác được một đạo sắc bén kiếm khí chiều phía chính mình đánh rút lại mục tình theo bản năng rút kiếm tới chắnn Bích sắc kiếm khí đánh ở trích tinh thần kiếm thượng tiêu tán với vô hình mục tình trước mặt bị này nhất kiếm chặn ngang cắt đứt cột đá trầm dạist xuống, xuống lộ ra phía sau đánh ra kiếm khí người thu thức chu cầm Bích là kiếm lạnh lùng mà nhìn về phía trhônn tránh ở cột đá mặt sau người thấy rõ là ai sauù thức chu sửng sốt mục tình gắt gao nắm lấy trích tinh kiếm hôm nay việc Chỉ sợ là vô pháp bình tĩnh mà sốc đi qua. Nàng nói, đại sư Minh, ngươi đi mai. Thu thức chu trong mắt sắc lạnh chưa phóng mềm nửa phần, hắn cầm bích lạc kiếm chỉ hướng mục tình, hỏi, ngươi là ai? Mục tình. Mục tình có chút ốc, nói. Ta là mục tình, là ngươi tiểu sư mội. Thu thức chu cười lạnh một tiếng, nói. Ta sư muội đã sớm đã chết. Mục tình hít sâu một hơi, nói. Ta không chết, ta chỉ là mất tích, hiện tại ta đã trở về. Ta năm đó đánh đấu khi thiếu ngươi tam vạn lượng, đến nay chưa còn, ta còn cùng ngươi có một hồi chưa thực hiện kiếm ước. Thu thức chu dầu mới không ăn, nói. Ta ma đừng vội cả ta. Ta sư muội đã chết. Ngươi đừng vội hóa nàng chi hình tới hoặc ta. Mục tình lúc này cũng có chút sinh khí, nàng nói. Ta cầm trên tay chính là trích tinh kiếm. Thu thức chu cầm kiếm mà thượng, nói. Ta ma, ta hôm nay liền muốn chu ngươi, làm ngươi hiện hình. Mục tình. Thu thức chu chân điểm thách đài bay vút mà đến, trong tay bích sắc trường kiếm đâm thẳng mục tình mặt. Làm như muốn xé rách nàng ra mặt, lại mang theo muốn một kích mất mạng hung ác. Mục tình thủ đoạn vừa lật, đảo đề trong tay hắc kiếm, ngăn trở này nhất kiếm. Thân kiếm vỏ kiếm ở nàng một cái tay khác trung hóa hiện, linh khí quấn chú, quét ngang hướng thủ Thức Chu. Thủ Thức Chu thu kiếm, vội vàng thối lui mấy bước. Mục tình quét ra kiếm khi đuổi sát hắn mà đi. Động thiên bên trong, trên dưới dao. Liên thạch nhũ lâm bị này kiếm khí thôn bạo động phải, từng cây bẻ gãy. Trong ngáy mắt, này kiếm khí liền đã đến thủ thức chu trước mặt. Thủ thức chu rút kiếm ngăn trở kiếm khí. Lui về phía sau mấy bước, mới miễn cưỡng đứng vững. Tà ma tà ma. Đi ngươi đại gia tà ma. Mục tính rút kiếm, chỉ vào thủ thức chu, lửa giận tăng gọn, máng. Thủ thức chu, ngươi cái ngu xuẩn thấy rõ ràng. Nơi này chỉ có ngươi một cái nhập ma. Mục tính nguyên bản cho rằng, chính mình tu hành cho tới bây giờ cảnh giới, tính tình biến ổn trọng. Rốt cuộc nàng cùng chính mình hận đến ngứa răng phục thành đối chiến thời, đều có thể làm được hỉ nộ không hiện ra sắc. Nhưng hôm nay đối thượng gàn bướng hồ đồ kiếm tù, nàng mới biết được, chính mình này tính tình, rốt cuộc có bao nhiêu táo bạo. Thu thức chu thần sắc nguyên bản vẫn là lãnh lệ. Bị mục tình như vậy một mắng, hắn ngược lại lộ ra tươi cười. Hắn cười rộ lên khi, quá vãng thanh lánh sáng ngời trong mắt, ma khí quỷ xương ngủ cuồn cuộn, như là muốn đem người kéo vào trong vực sâu giống nhau. "Ta nhập a." Hắn tay cầm bích là kiếm, nói ta nhập ma lại phi ma, thế gian này có rất nhiều người không vào ma, lại sớm đã là khoác ra người ta ma. Động thiên nội cột đá bị mục tình kiếm khí đánh gãy, hang động chính loạn choạng, lớn nhỏ không đồng nhất cục đá lăn xuống, toàn bộ động thiên sắp sụp xuống. Thu Thức Chu đứng ở lạc thạch dưới, không né không tránh, nói: "Trên đời này có rất nhiều người, bọn họ lòng dạ hay hỏi, không chấp nhận được so với chính mình lợi hại, không thể gặp so với chính mình tốt. Nếu phát hiện người khác ưu tú, liền nếu không chọn thủ đoạn mà đi hủy diệt Bọn họ kia bộ dáng so yêu ma tả ám càng áp độc. Hắn nói, như thế yêu ma nhân thế, vô tồn ở chi tất yếu. Ta tu tiên không thể sửa đúng, không bằng nhập ma đi hủy chi. Bờ giờ, mục tình nghe hắn này đó làm như lầm bầm lầu bầu, lại làm như nói hết lời nói, liền biết hắn đã là điên cuồng đến cực điểm. Đại sư Minh, mục tình nhất kiếm chém ra, đánh bại hang động chi đỉnh. Tức khắc chi gian, đá vụn sụp đổ, đỉnh núi thác nước nguồn nước mất chống đỡ, toàn bộ rơi xuống. Này tật thế tựa muốn đem mục tình cùng thù thức chu ba phủ, thậm chí áp chết, sẽ thành mảnh nhỏ. Nhưng kia giữ rằn dòng nước chạm đến mục tình cùng thù thức chu khi, lại bị vô hình cái chắn đẩy ra, không thể động bọn họ chút nào. Đại thạch động hoàn toàn sổ xuống, thác nước lưu tẫn. Mục tình huyền với vừa lúc ngày dưới, lấy kiếm trong tay chỉ vào thù thức chu. Chỉ thấy thế gian chi ác, không thấy phồn hoa tốt đẹp. Mục tình nói. Người mắt, người tâm, toàn bệnh trạng. Thù thức chu nhúng mày, nói. phải không ta nhưng thật ra cho rằng, này tu chân giới so với ta bệnh trạng đến nhiều. Mục tình lắc lắc đầu. Nhập ma người mạch não cùng người bình thường không giống nhau, nàng giảng lại nhiều đạo lý, hắn cũng nghe không đi vào, sẽ chỉ ở ý chính hắn cái nhìn. Nàng kỳ thật có chút lý giải loại cảm giác này. Nàng năm đó sinh tâm ma khi, cũng là nhất ý cô hành. sát tiên tu, sát mộng như tích, phản bội ra tiên các. Nàng chưa cùng bất luận kẻ nào giải thích, liền tự hành làm những việc này. Làm tiểu sư thúc cùng các sư huynh đau đầu đến cực điểm, thậm chí dẫn tới bọn họ rút kiếm tương hướng. Nàng khi đó cảm thấy, giải thích vô dụng, rất nhiều chuyện là giải thích không rõ ràng lắm, trực tiếp làm là được. Nhưng hiện tại ngắm lại, cũng chưa chắc nhiên. Nàng năm đó nếu là nguyện ý giải thích, sư thúc cùng các sư huynh thật sẽ không tin sao. Không thấy được. Nàng lộ hành quá cố chấp cũng quá thái quá, nàng đến nay hồi tưởng lên, đều cảm thấy rất xin lỗi tiểu sư thúc cùng các sư huynh. Vạn hạnh chính là... Kết quả cuối cùng thực không tồi. Đại sư Minh, thế gian này đến tột cùng như thế nào, chờ ngươi bình thường, lại hảo hảo phân biệt đi. Mục tình tay phải nắm trích tinh kiếm, đạp phong mà thựa. Nàng đối với kia đã thành tà ma bạch đi rẻ kiếm tu, thật mạnh đánh xuống nhất kiếm. Thu thức chu cầm bích là kiếm, toàn lực chắn đi. Đang. Hai kiếm giao kích. Phát ra tiếng vang. Dư ba tùy kia tiếng vang khuyết tán khai, tức khắc chi gian, núi lở thạch đi, sóng biển ngập trời Thật lớn sóng biển quấn hướng sơn hải tiên các, đem kêu bị hồ sơn đại trận bao vây lấy tiên sơn đảo nhỏ thúc dục đến lay động một chút. Mục tình phóng xuất ra linh lực bảo vệ Đông Hải, đồng thời rồi lại cắn chặn răng, hai tay nắm chui kiếm, dùng sức xuống phía dưới áp đi. Nàng hôm nay nhất định phải tại đây bại thù thức chu, đem hắn đánh mất xỉu đi, xem hắn rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. thu thức chu chút nào không chịu nhường nhịn. Hắn chống lại này nhất kiếm, hổ khẩu đã thấy huyết, trên tay chi lực lại một chút không ch Hán tựa hồ muốn trái lại ngăn chặn mục tình. hắn tu vi không bằng mục tình. Nhưng loại này kiên nghị liều chết kính, lại là mục tình không có, mục tình một chút cũng không muốn cùng hắn liều mạng, nàng chỉ nghĩ ở không trọng thương thủ thức chu trạng hướng hạ đánh thắng này một trận Kẻ điên cùng có lý trí người đánh lên tới khi, luôn là người sau có hại. Phát sinh chuyện gì? Một đạo thanh âm chuyển đến. Ký Nguyên Bạch cùng Phong Thiên Lan tự tiên các bên trong bay ra, vừa đến chỗ cao, liền thấy rút kiếm tương đối sư huynh muội Còn chưa chờ bọn họ hai người phản ứng lại đây. Mục tình đã thả lỏng trên tay sức lực, về phía sau vội vàng thối lui. thu thức chu thuận thế hướng nàng huy kiếm, vô cùng kiếm khi rắc ngập trời sóng gió cuốn hướng mục tình. Mục tình ngăn trở này một kích. Sóng gió chưa nghỉ. thu thức chu biết được chính mình không phải nàng đối thủ, không hề ham chiến, ngự kiếm rời đi. Phong thiên lan cùng kỳ nguyên bạch đang muốn đi truy. Đừng truy. Mục tình ra tiếng ngăn lại hai người. Hắn hiện tại chính là người điên. Đuổi theo đi không chiếm được hảo. Kỳ Nguyên Bạch nghi hoặc nói, đến tuột cùng phát sinh chuyện gì. Mục tình hoán một hơi, nói. Hắn nhập ma. Phong Thiên Lan cùng Kỳ Nguyên Bạch đều là ngẩn ra. Hai người bọn họ cũng không nghĩ tới, Thủ Thức Chu sẽ nhập ma. Này trăm năm, bọn họ đều có thường thường đi thăm xem Thủ Thức Chu tình huống, Thủ Thức Chu ở bọn họ trước mặt khi, biểu hiện đến thập phần bình thường. Phong Thiên Lan hỏi. Ngươi vừa mới rõ ràng có thể thắng hắn, vì sao cuối cùng lại chủ động lui. Ta nếu không lủi trong tay hắn bích lạc kiếm liền phải nát. Mục tình thu kiếm, xoa xoa thủ đoạn, nói. Ta không biết hắn vì sao sẽ nhập ma, nhưng phía trước xem hắn điên hái hẳn là cùng kiếm thoát không được quan hệ. Bích lạc kiếm nếu là nát, hắn chỉ sợ sẽ điên cuồng đến lợi hại hơn. Phong thiên lan trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì đó. Mục tình bất đắc dĩ lắt đầu, nói. Việc này nhất thời nửa khắc nói không rõ, ta cũng không có gì manh mối Hắn có rất nhiều khác thường chỗ, này trong đó chi tiết. Chỉ sợ đến hảo hảo tham thảo một phen, mới có thể làm minh bạch là chuyện gì xảy ra. Ký Nguyên Bạch nhìn nhìn phong thiên lan cùng một tỉnh nói Tiểu sư thúc, sư muội, ta xem đại sư huynh này chạy trốn tốc độ, chúng ta hẳn là đuổi không kịp hắn. Hơn nữa sư muội ngươi cũng nói, lúc này không thích hợp đuổi theo hắn. Chúng ta liền trước đêm này đảo nhỏ tu bổ một chút, hồi tiên các chậm rãi nói đi. Ký Nguyên Bạch nói xong lúc sau, liền cũng không quay đầu lại mà bay đi trên đảo nhỏ, bắt đầu bệnh trận pháp. Mục tình nhìn kỳ nguyên bạch bóng dáng. Là nàng nào rất sao? Nàng như thế nào cảm thấy nhị sư huynh cũng không quá thích hợp? Phong thiên lan lập với mục tình bên người, nói. Người đại sư huynh nhập ma việc, chỉ sợ cùng Nam Châu vu tộc kỳ ra thoát không được căn hệ. Mục tình. Mục tình ninh mi, bực bội nói. Kỳ ra, lại là kỳ ra. Như thế nào nơi nơi đều là bọn họ, trên đời này còn có chỗ nào, là bọn họ không rỗi qua tay địa phương sao? Phong thiên lan. Này vẫn là hắn lần đầu tiên thấy mục tình táo bạo đến loại trình độ này. Hắn thậm chí có chút hoài nghi, hắn bên người không phải mục tình, mà là một cái khác chính mình. chương 68 khiêu khích Sơn Hải Tiên Các, Chủ Phong Lầu Các Mục tình, Phong Thiên Lan cùng Kỳ Nguyên Bạch ngồi ở bên cạnh bàn. Bọn họ chi gian bàn vông nhỏ thượng thả một hồ trà, lá trà là chỉ lấy một mầm một diệp mau tiêm, hôn hoa nhài ấm thành. Nhưng bọn hắn ba người ai cũng vô tâm tư uống trà. Mấy năm nay, ta cùng tiểu sư thúc thường thường mà có đi thăm đại sư huynh, hắn biểu hiện thật sự bình thường, chúng ta cũng không cảm nhận được ma khí. Kỳ Nguyên Bạch lắc lắc đầu, nói. Chúng ta cũng không có phát hiện hắn là khi nào đến hóa thần kỳ. Mục tinh nói. Sửa đúng một chút, không phải hóa thần kỳ, là hóa thần hậu kỳ. Phong Thiên Lan nói. Hắn tu tập công pháp là vấn tâm kiếm, lấy hắn thiên phú, hợp này bộ công pháp, hiện tại nhiều nhất chỉ có thể hóa thần sơ kỳ. Mục tinh gật gật đầu, nói. Nhưng nhập ma sẽ khiến người công lực tăng nhiều. Một phen thảo luận lúc sau, bọn họ ba người đến ra kết luận. Mục tình nói, hắn sớm đã nhập ma, sớm đã hóa thần, chỉ là vẫn luôn ở các ngươi trước mặt ngụy trang chính mình. Kỳ Nguyên bạch hỏi, hắn vì sao phải làm như vậy? Mục tình nói, đại khái là sợ bị các ngươi chế phục Còn có, hắn rất có thể là tưởng tượng ta giống nhau, vừa hiện thế liền thiên hạ vô địch. Hắn muốn giết rất nhiều người. Hắn không hy vọng trên đời này có người có được ngăn trở năng lực của hắn. Mục tình ở thông thiên đài ngồi 30 năm liền hóa thần, nhưng nàng kiên trì trăm năm, chờ chính mình tu vi tới rồi hóa thần đỉnh mới xuất quan. Bởi vì nàng rõ ràng, nàng lại xuất thế sau cái thứ nhất địch nhân là Phục Thành, cái thứ hai địch nhân chính là Nam Châu vu Tộc Kỳ Gia. Nàng nếu không có đủ lực lượng, chỉ sợ thực mau liền sẽ trở thành bạch cốt. Phong thiên lan lạnh lùng mà nhìn mục tình liếc mắt một cái. Kỳ Nguyên Bạch cũng cảm thấy vô ngữ. Tiểu sư mội không hổ là năm đó thiếu chút nữa nhân tâm ma mà tẩu hỏa nhập ma người, thế nhưng đem thủ thức chu tâm lý phân tích đến đạo lý rõ ràng. Mục tinh nhìn về phía đối diện hai người, hỏi, ta đại sư huynh đến tột cùng vì sao nhập ma? Phong Thiên Lan không nói, ký nguyên bạch chỉ có thể chính mình mở miệng, nói. Trăm năm trước thời điểm, có một vu tộc người, giả thành chủ phong đệ tử, vào đại sư huynh bế quan tiểu bí cảnh. Lúc ấy Đông Hải Thượng xuất hiện tâm ma thiên lôi lôi vân, nhưng kia thiên lôi không vô xuống. Ta cùng với tiểu sư thúc đuổi tới sau, kia vu tộc người đã bị đại sư huynh giết, đại sư huynh cũng không có gì dị trạng. Ký Nguyên Bạch có chút ảo não, tiếp tục nói. Hiện tại ngâm lại, đại sư huynh hơn phân nửa là khi đó liền xuất hiện vấn đề. Mục tính hỏi, kia vu tộc người làm cái gì? Ký Nguyên Bạch lắc lắc đầu, nói. Đại sư huynh khi đó chưa cùng chúng ta nói qua, ta cũng không tế cứu việc này. Hiện tại tưởng lộng minh bạch đây là chuyện gì xảy ra, ta yêu cầu hồi một chuyến kỳ ra. Phong thiên lan mở miệng nói, không thể. Mục tình cũng lắc lắc đầu, nói. Nhị sư huynh, ngươi nếu là trở về, đã có thể rốt cuộc ra không được. Không ngừng giúp không đến nỗi còn sẽ thêm càng nhiều nhiễu loạn. Kỳ nguyên bạch hỏi. Kia đại sư huynh làm sao bây giờ? Mục tình trầm mặc một lát, nói. Ta có một ít manh mối Kỳ nguyên bạch hỏi, cái gì manh mối Mục tình không có trả lời. Thiên cơ tử nói qua, Nam Châu vu tộc người, có chút là có được thông hiểu tương lai dị năng. Cho nên lúc trước mục tình cùng thiên cơ tử nghịch thiên mệnh khi, Vu tộc mới có thể tìm tới thiên cơ các, thiếu chút nữa khiến cho toàn bộ thiên cơ các hủy diệt. Thu Thức Chu hiện giờ lẩm bẩm những lời này đó, cái gì bích lạc xe đoạn, người khác ghen ghét tâm quá cường, sư mẫu đã sớm đã chết. Người khác không rõ ràng lắm, nhưng mục tình lại rất minh bạch. Này còn không phải là trong nguyên tắc cốt chuyện sao? Chính đạo kiếm tu ghen ghét Thu Thức Chu thiên phú, ở Ma tông lưu hại Thu Thức Chu khi bỏ đa xuống giếng, dẫn tới Thu Thức Chu chiến đến bích lạc kiếm loạn gần chết là lúc nhập ma thành kiếm quỷ. Trong năm trước, kia Ngụy Trang thành chủ phong đệ tử, nhập thu Thức Chu bế quan tiểu bí cảnh vu tộc người, rất có thể này đây cái gì kỳ lạ phương pháp, làm Thu Thức Chu thấy hắn nguyên bản sẽ có tương lai. Thu Thức Chu bởi vậy mà nảy sinh tâm ma, rơi vào ma đạo. Mục Tình không có trả lời kỳ nguyên bạch vấn đề. Này có quan hệ với nguyên tắc cốt chuyện đồ vật, nàng không quá tưởng nói. Nàng không nghĩ làm nhị sư huynh cùng tiểu sư thúc biết, bọn họ chỉ là một quyển sách chung nhân vật. Bọn họ nguyên bản vận mệnh là tử vong Mục tình nói Hiện tại việc cấp bách là lộng minh bạch đại sư Minh muốn làm cái gì Nghĩ cách cản lại hắn Hắn hiện giờ chỉ là nhập ma Chưa làm ra nguy hại tu chân giới việc Tuy rằng khó Nhưng cũng xem như còn có đường lui có thể đi Thu thức chu nếu thật sự giống trong nguyên tắc kiếm quỷ giống nhau Làm ra tàn sát tiên ma hai đạo sự tình Hắn liền không còn có quay đầu lại chi lộ Phong thiên lan hỏi Người muốn như thế nào ngăn cản hắn Mục tình Hắn không giống ngươi năm đó, ngươi tuy có tâm ma, lại từ đầu đến cuối không vào ma. Hắn đã nhập ma, muốn kéo hắn quay đầu lại, cũng chỉ có thể phế hắn tu vi. Kỳ nguyên bạch hỏi. Đại sư huynh có thể tiếp thu như vậy kết quả sao? Thu thức chu tuổi tác đã không nhỏ, sắp 700 tuổi. Vất vả tu hành 700 năm, mới đến hóa thần hậu kỳ, nếu phế tu vi, đó là 700 năm nỗ lực hủy trong một sớm. Tu vi phế bỏ lúc sau, thu thức chu tỉnh táo lại, hắn có thể tiếp thu như vậy kết quả sao? Mục tình chầm mặc một lát, nói, chúng ta đến tưởng một ít biện pháp khác. Mục tình gọi tới Linh Bồ Câu, truyền tin cấp Thiên Cơ Tử. Tin Trung Đại Khái thuyết minh việc này, hỏi Thiên Cơ Tử, thủ thức chu việc trừ phế bỏ tu vi ngoại, nhưng có mặt khác giải pháp. Nàng lại gọi tới rất nhiều Linh Bồ Câu, truyền tin đến các nơi tình khuynh các. Nàng muốn tinh khuynh các lưu ý thủ thức chu hướng đi, một khi nhìn thấy cái này điên điên khủng khủng kiếm tu, lập tức an bài địa phương người tị nạn không cần cùng hắn sinh ra bất luận cái gì va chạm cùng giao thoa. Kỳ Nguyên Bạch thấy nàng như thế bận việc, suy tư một lát, nói. Sư muội này Linh bổ câu có không mượn ta một con. Ngồi ở bổ câu đôi mục tình hỏi. Ngươi muốn làm gì? Viết một phong thư nhà. Kỳ Nguyên Bạch nói. vu tộc làm những chuyện như vậy, tự nhiên muốn tử vu tộc nơi này tìm đáp án. Mục tình đầu cũng chưa nâng, nói. Nhị sư minh, ngươi nếu là đem việc này báo cho vu tộc, vấn đề không chỉ có sẽ không được đến giải quyết, chỉ biết trở nên càng thêm phiền thoái. Kỳ Nguyên Bạch bật cười, hỏi: "Sư Minh theo ý của ngươi, là như thế vụng về người sao?" Mục tình cùng Phong Thiên Lan đồng thời ngẩn đầu nhìn về phía hắn. Kỳ Nguyên Bạch lấy quá giấy bút, viết thư nói: "Rời nhà nhiều năm chưa về, ta cực cảm tưởng niệm, không biết cha mẹ thân thể hay không mạnh khỏe." Kỳ Nguyên Bạch viết rất nhiều lời nói, nhưng tổng kết lên chính là bốn chữ: "Ta nhớ nhà." Ký Nguyên Bạch đem thư nhà chiết lấy thuật pháp thu nhỏ Nhét vào linh bổ câu trên chân tiểu thùng thư, đem linh bổ câu thả bay. Ký nguyên bạch thần thần bí bí mà nói. Lại chờ một ít thời gian, sẽ có đáp án. Mục tình. Ngươi lúc này cùng trong nhà liên lạc cảm tình có thể hay không chấm chút. Nhà ngươi lại không nốc, ngươi không chủ động mở miệng hỏi nói. Bọn họ là không có khả năng đem đại sư huynh sự tình nói cho ngươi. Nhị sư minh, ngươi rốt cuộc đang làm cái gì vô dụng công A. Đông Châu. thu thức chu nhìn nhìn chính mình tay phải. Hóa thần kỳ tu sĩ thương thế khép lại tốc độ cực nhanh, hắn phía trước ở Đông Hải thượng cùng người đối kiếm, hổ khẩu xe rách, cổ tay bộ băng huyết vết thương toàn đã khỏi hợp, nhưng đau đớn hay còn ở. Hắn nhớ tới cái kia bạch đi ghề nữ tu. Tuy rằng đó là cái giả mạo hắn sư mội tà ma, nhưng hắn không thể không thừa nhận, kia tà ma kiếm thuật thật là cao siêu, cùng chi đối kiếm thật là thông khoái. Nếu không có hắn còn có việc phải làm, hắn nhất định sẽ cùng kia tà ma chiến ra một cái tháng bại tới. Thù thức chu đông tay lầm bẩm Chờ sự tình toàn hoàn thành, lại đi tìm nàng cũng tới kịp. Hắn một tay đáp ở eo sơn bích lạc kiếm trên chua kiếm, ở đông châu hoang dã thượng tiếp tục hành tẩu. Xuyên qua một mảnh dã lâm lúc sau, hắn nghe thấy phía trước có khắc khẩu thanh. Này hồ ly là ta trước thấy, cũng là ta trước ra mũi tên. Này hồ ly hẳn là về ta. Người mũi tên chỉ bắn chúng hồ ly chân sau, mà ta mũi tên bắn chúng hồ ly cổ, là ta giết chết này chỉ hồ ly. Này hồ ly là của ta. thu thức chu đi phía trước đi thêm vài bước Phát hiện phía trước là hai gã thợ săn, cùng một con tuyết trắng hồ ly. Hồ ly khỏe miệng rất huyết, trên người chung hai chi mũi tên, một chi ở phía sau chân, một chi ở cổ, chính là đã chết ấu. Kêu hai gã thợ săn chính ngươi một lời ta một ngữ mà khắc khẩu hồ ly thuộc sở hữu bọn họ cảm xúc kích động, mặt đỏ thai hồng. Trong đó một người đã sở lên bên hông săn đao, tựa hồ là nhịn không được muốn ra tay đả thương người. Thu thức chu đi ra phía trước, nói, hai vị vì sao khắc khẩu. Kêu hai gã thợ săn thấy hắn, lập tức nói. tiểu ca, ngươi tới bình phân xử Hai người kể khổ giống nhau, đem sự tình nhất nhất nói. Thu thức chú không có lắng nghe, hắn ấn bích lạc kiếm cái tay kia bắn ra một đạo kiếm khí, đem kia đã chết hồ ly tự chót mũi đến cuối ba, chia làm hai nửa. Thu thức chu cười nhạt nói. Một người một nửa, liền không cần tranh. Hai gã thợ săn sửng sốt một lát. Trong đó một người mắng. Ngươi có bệnh A. hồ ly trên người quan trọng nhất chính là này chưa ra Người đem hồ ly chảm thành hai nửa, này hồ ly đã không đáng giá tiền. Một khắc danh thợ săn bình tĩnh xuống dưới, nói. Hắn tựa hồ là cái tiên tu, đừng cùng hắn tranh chấp, không chiếm được tốt, đi thôi. Mang chửi người kia thợ săn rốt cuộc cảm thấy một chút kiêng kỵ, đem hồ ly nhặt, hai người cùng rời đi, vừa đi, một bên thấp giọng mang chửi. Cái này kêu cái chuyện gì à? Thật là đen đuổi. thu thức chu đầu ngón tay vớt ve bích lạc kiếm chua kiếm, nói. Bích lạc, bọn họ muốn ta tới phân xử. Ta dừng lại căn qua, công bằng công chính, bọn họ vì sao mắng ta? Thế nhân vì sao như thế không thể nói lý? Nếu là mục tình hoặc là phong thiên lan ở chỗ này, nhất định sẽ chỉ vào cái mùi mang hắn, không thể nói lý chính là ngươi cái này xuẩn đồ vật. Nhưng bích lạc kiếm sẽ không trả lời hắn. E giờ, Thu Thức Chu ở một mảnh lặng im bên trong tiếp tục cắt bước, hướng phương xa tối cao sơn bước vào. Như thế chậm gì gì mà đi rồi 10 ngày, Thu Thức Chu mới rốt cuộc đi tới mục đích của chính mình mà. Thiên Việt Sơn kiếm đàn Không biết hay không là hắn ảo giác Hắn được đến kia phân trong trí nhớ Thiên Việt Sơn kiếm đàn bộ dáng tuy rằng có chút cụ nát Nhưng ít ra từ bên ngoài xem Vẫn là không tồi Nhưng hiện giờ Thiên Việt Sơn kiếm đàn Chỉ cần đứng ở cửa Liền có thể thấy trong đó rách nát cùng hoang vắng Thiên Việt kiếm minh đệ tử số lượng cũng rất ít Thu thức chu ở cửa đứng hồi lâu Mới có đệ tử ra tới nhanh hắn Kia đệ tử quần áo cụ nát Tinh thần đầu cũng không tốt lắm Kia đệ tử nói Tiên trưởng ngày qua Việt kiếm minh có chuyện gì? Kêu đệ tử nhìn từ trên xuống dưới thủ thức chu, nói. Tiên trưởng là cái kiếm thu. Ngươi là tới gia nhập kiếm minh sao? thu thức chu một đôi mắt phiếm quỷ sương ngủ, hắn nói. Ta tới khiêu chiến thiên Việt kiếm bảng. Kêu đệ tử sửng sốt một lát, tựa hồ bị chọc tới rồi đau chân, sắc mặt trở nên không quá đẹp. Nhưng hắn vẫn cứ duy trì một bộ lễ phép thái độ, nói. Tiên trưởng, ngươi đây là ở cùng ta nói dẫn đâu? Thiên Việt kiếm bảng đã sớm không có. Thu Thức Chu nghi hoặc nói Không có Kiếm Minh đệ tử nhìn hắn dáng vẻ này Tựa hồ không phải ở nói giỡn Là thật sự cho rằng thiên Việt kiếm bảng còn ở Hắn bất đắc dĩ nói Đúng vậy, không có Tiên trưởng ngươi có phải hay không bế quan lâu lắm Không biết bên ngoài mọi việc phát triển Thu Thức Chu không có phủ nhận Hắn trăm năm trước bị tiểu sư thúc quan vào địa lao Thẳng đến sắp tiến cảnh Mới bị thả ra Vừa ra địa lao liền vào tiểu bí cảnh bế quan Đích xác không biết bên ngoài sự Nhưng ấn hắn nhiều ra kia đoạn ký ức tới xem, thiên việt kiếm bảng hẳn là còn ở mới đối, rốt cuộc, ở kia trong trí nhớ, đêm này kiếm bảng trọn lạc, làm này hủy hoại người, chính là chính hắn. Hắn còn không có động thủ đâu, này thiên việt kiếm bảng như thế nào chính mình không có? Thù thức chú hỏi, như thế nào không? Kiếm minh đệ tử trả lời nói, trăm năm trước liền không có, bị mục tình trọn rơi xuống. Người biết mục tình là ai đi? Trăm năm trước là tiên các phản đồ, hiện giờ đã là tu chân giới lãnh tụ. Thu thức chú cuối đầu, trầm mặt không nói, tựa ở tiêu hóa này đó cùng ký ức không tương xứng tin tức. Kiếm minh đệ tử không quá tưởng rút kiếm bảng bị trọn sự. Đúng là bởi vì thiên việt kiếm bảng bị mục tình trọn lạc, kiếm minh mới có thể tao ngộ sau lại chúng kiếm phái rời khỏi việc, chưa gượng dậy nổi, tái khởi không thể, tại đây trăm năm chi gian không ngừng xuống dốc. Kiếm minh đệ tử bắt đầu đuổi đi người, nói, tiên trưởng nếu vô mặt khác sự, liền rời đi đi. Thu thức chu lại không chịu đi, hắn ngừng đầu, nói. Nếu kiếm bảng đã hủy, bên kia trực tiếp tiến hành bước tiếp theo. Hảo. Kiếm Minh đệ tử khó hiểu, bước tiếp theo. Thu Thức Chu nắm lấy chuôi kiếm, rút ra Bích La kiếm. Hắn bạch đi nghiêu tung bay, nhất phái kiếm tu thanh lanh cao ngạo chi tư, trong mắt lại ma khí cuồn cuộn, yêu tà dị thường. Hắn lạnh lùng nói: "Ta tưởng hướng Thiên Việt Kiếm Minh thảo muốn bài thứ?" Kiếm Minh đệ tử nhìn hắn bộ dáng này, có chút sợ hãi, lui về phía sau hai bước. Hắn đã để lại chính mình kiếm, hỏi: "Tiên trưởng muốn vật gì?" Thu thức chu nói, thiên Việt kiếm minh mọi người mệnh. Kia đệ tử nghe xong lời này, vừa kinh vừa giận. Nhưng càng có rất nhiều sợ hãi. Từ thu thức chu rút kiếm khởi, hắn liền biết, chính mình cùng người này tu vi là khác nhau như trời với đất. Kiếm minh đệ tử muốn quay đầu lại. Hắn muốn chạy trốn đi, muốn đeo kiếm minh người cũng chạy nhanh chạy trốn. Nhưng hắn không kịp làm ra bất luận cái gì động tác. Thu thức chu đã xuất kiếm. Liền mỹ mắt đều không kịp chấp công phu, trôi này xinh đẹp bích sắc trường kiếm Đã đến Ly Kiếm Minh đệ tử huyết hầu chỉ có một tấc chỗ. Mắt thấy liền phải trở thành dưới kiếm bạch cốt, kia đệ tử tuyệt vọng nhắm mắt lại. Thu Thức Chu không chút nào nương tay, nhất kiếm đâm ra. Kia vốn nên bị đâm trúng huyết hầu, mất đi sinh cơ kiếm minh đệ tử, lại vào lúc này hóa thành một sợi xương đen. Thu Thức Chu, hắn đang muốn thu kiếm, kia xương đen lại sớm có đoán trước giống nhau, cuốn lấy hắn kiếm phong. Một đạo dễ nghe trầm thấp thanh âm ở cách đó không xa vang lên, mang theo tràn đầy trêu chọc chi ý. Nhìn một cái, Già thầy cái gì? Thiên hạ đệ nhất người Tần tông sư đại đồ đệ, Sơn Hải Tiên Các vấn kiếm phong tương lai phong chủ, thế nhưng ở khi dễ một cái tu vi còn không đến trúc cơ kỳ tiểu kiếm tu. Thu tiên trưởng thật đúng là tâm khí cao ngạo a. Thu Thức Chu nhìn về phía thanh em ngọn nguồn chỗ. Màu đen quỷ xương mù ngưng tụ, một thân hắc y quỷ tu hiện thân, một tay nắm quạt xếp, một tay hấn kiếm minh đệ tử bả vai. Kia kiếm minh đệ tử bị dọa đến sắc mặt tái nhật, đủ để cùng quỷ tu trắng bệnh màu da ghen đua cao thấp. Quỷ tu thông rong mà cười, nói Thù tiên trưởng nhận thức ta sao? Ta danh trầm ngư dạ, quỷ thị chi chủ, là ngươi sư muội mục tỉnh cánh tay. Thù thức chu kiếm phong nhắm ngay hắn, nói Ta sư muội đã sống chết. Hơn nữa, nàng liền tính tồn tại, cũng sẽ không cùng ngươi loại đồ vật này trộn lẫn ở bên nhau. Trầm ngư dạ thu ý cười, nói Xem ra mục tiên tử tin chung nói không tồi, ngươi thật sự điên không nhẹ, thù thức chu. Thù thức chu không nghĩ cùng hắn nhiều lời vô nghĩa. Trong tay Bích Sắc trưởng kiếm vung lên, một đạo sắc bén kiếm khí chém về phía Trầm Ngư Dạ. Nhưng Trầm Ngư Dạ thân hình quỷ mị, kia kiếm khí chạm được hắn trong phút chốc, hắn liền hóa thành sương đen tiêu tán. Thu Thức Chu buôn phía thăm xem, không thấy Trầm Ngư Dạ thân ảnh. Hắn cũng không đuổi theo, mà là rút kiếm, đi vào Thiên Việt kiếm minh. Hắn muốn thực hiện chính mình theo như lời nói, làm này kiếm minh hoàn toàn hủy diệt, Thiên Việt Sơn kiếm đàn trung kiếm tu, một cái cũng đừng nghĩ sống sót. Nhưng vào kiếm đàn lúc sau, Thu Thức Chu phát hiện Kiếm đàn chung một người cũng không, chỉ có làm người cảm giác được đến xương hàn ý dày đặc quỷ khí. Châm ngư dạ quỷ mị thanh âm truyền đến bên hai. Thù tiên trưởng, thiên việt kiếm minh người, ta đã kể hết mang đi. Thu thức chu lạnh lùng nói. trầm ngư dạ, ngươi tưởng trở ta. Châm ngư dạ thanh âm bên trong hình như có ý cười. Ngươi nếu không phục, đuổi theo đó là. Nếu có thể đuổi tới ta, kia cũng là thù tiên trưởng bản lĩnh. Thu thức chú biết, trầm ngư dạ là cố ý ở treo hắn. Nhưng hắn không chấp nhận được khiêu khích Hắn muốn cho cái này quỷ tu kiến thức, nhúng tay việc này, chọc giận hắn, là cỡ nào không khôn ngoan. Ba ngày lúc sau, Mục Tình thu được Linh Bồ câu truyền tin. Nàng xem qua liếc mắt một cái, liền đem tin đưa cho kỳ Nguyên Bạch cùng Phong Thiên Lan. Chầm lâu chủ tự Trung Châu tới Đông Hải trên đường, gặp được Đại sư Huynh, vì thế ẩn tàng thân hình, theo đuôi hắn 7-8 ngày. Mục Tình nói, mấy ngày nay, Đại sư Huynh có gặp được quá phàm nhân cùng tu sĩ, sinh ra quá nói chuyện với nhau cùng cọ sát. Tuy rằng hắn nói chuyện làm việc khi đầu vóc có chút tật xấu, nhưng không có cùng những người này động qua tay. Phong Thiên Lan cùng Kỳ Nguyên Bạch nghe nàng một bên tự thuật sự thật, một bên nói thủ thức chu đầu vóc có tật xấu, liền biết nàng còn ở sinh khí. Kỳ Nguyên Bạch nói, hắn không đã thương người, này đã là không thể tốt hơn tin tức. Mục tình tiếp tục nói, theo sau, đại sư huynh đi thiên Việt Sơn kiếm đàn, muốn sát thiên Việt kiếm Minh sở hữu kiếm tu. Kỳ Nguyên Bạch vừa mới kia lời nói, coi như hắn không có nói qua đi. Phong Thiên Lan suy tư một lát, nói. Hắn trong mắt chỉ có kiếm tu. Mục tình gật gật đầu, lại mắng một câu. Đúng vậy, hắn là cái kiếm si, liền tính nhập ma, trong mắt cũng chỉ có kiếm, chỉ đối kiếm tu động thủ. Mục tình lại tiếp tục nói. May mà Trầm Lâu Chủ ở, cứu đi Thiên Việt kiếm minh người. Hiện giờ Đại sư Huynh đang ở đuổi giết Trầm Lâu Chủ, Trầm Lâu Chủ còn lại là tạ cơ hội này dẫn hắn, ở tu chân giới hiếm khi có người đến phóng rừng núi hoang vắng du tẩu. Chủ động dẫn hóa thần kỳ tu sĩ đuổi theo chính mình, treo đối phương khắp nơi du tẩu việc này, cũng cũng chỉ có trầm ngư dạ cái này tốc độ vượt quá thường nhân quỷ tu có thể làm được đến. Mục tình nói, trầm lâu chủ tranh thủ trong khoảng thời gian này, chúng ta cần thiết phải làm đến hai việc, đệ nhất, muốn đem tu chân giới sở hữu kiếm tu giấu đi, đệ nhị, muốn tìm ra làm đại sư huynh khôi phục bình thường biện pháp. Phong Thiên Lan nói, hắn sẽ truy trầm ngư dạ bao lâu? Mục tình lắc lắc đầu, nói, không biết. Phong Thiên Lan nói, như vậy này cái gọi là tranh thủ đến thời gian, chính là cái quyền quyết định ở thù thức chu trong tay không chừng số, quá không ổn thỏa. Mục tình nhìn về phía hắn, nói, tiểu sư thúc, ý của ngươi là, Phong Thiên Lan trả lời nói, quyền quyết định muốn nắm đến chúng ta trong tay, chế phục thù thức chu, lấy lúc trước trấn áp ma quân trọng diễm phương pháp đem hắn chấn trụ. Thẳng đến tìm được phương pháp giải quyết, làm hắn khôi phục bình thường, lại thả hắn ra. Mục tinh lắc lắc đầu, nói, Nói thật, này không quá dễ dàng. Hắn hiện tại chính là người điên, đánh lên tới liền không muốn sống. Ta đánh bại hắn thực dễ dàng, cần phải ta ở không trọng thương tình huống của hắn hạ chế phục hắn, chấn áp hắn, thật sự quá khó khăn. Phong Thiên Lan uống một miệng trà, nói. Trọng thương liền trọng thương, chỉ cần có thể dư lại một hơi, cũng đừng thiếu cánh tay gây chân, ta liền có thể y lì hảo hắn. Mục tinh trầm mặc một lát, đánh nhịp nói. Tiếc hảo, cứ như vậy làm đi. Tiểu sư thúc. Ta cảm thấy ta một người cùng hắn đánh nhau có điểm vất vả. Ngươi nói về công thế nào? Hoặc là ta ở phía trước đánh, ngươi từ sau lưng đánh lén. Phong Thiên Lan nghiêm túc mà cùng nàng thảo luận, nói. Từ ta cùng với hắn chính diện quyết đấu cũng có thể, hắn hiện tại tu vi, còn không phải đối thủ của ta. Mục tình xua tay nói. Tiểu sư thúc, vẫn là ngươi ở sau lưng đánh lén đi, ngươi là cái y hề tu, hiểu biết nhân thể, đánh lén đương thời tay tương đối chuẩn. Mục tình xuống tay kỳ thật cũng đính chuẩn nhưng nàng chuẩn là một kích mất mạng, bọn họ lúc này yêu cầu tay chuẩn là muốn thủ thức chu trọng thường, lại không đến mức vứt bỏ tính mạng. Kỳ Nguyên Bạch, hai người các ngươi là nghiêm túc sao? Đây là danh môn chính đạo tu sĩ có thể nói ra tới nói sao? Chương 69 bấy dập. Nam Châu, Vu tộc linh địa. Một người thượng còn trẻ Vu tộc hậu bối phủng Linh Bồ Câu, đi vào linh địa bên trong, tìm tộc trưởng cùng các trưởng lão. Hắn hành tẩu khi gục xuống bả vai, sút cổ, tựa hồ là có chút sợ hãi bộ dáng. Gần nhất tộc trưởng cùng các trưởng lão tâm tình không tốt lắm. Bác địa xẻ ra chuyện, đại yêu Phục Thành đã chết, tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão tin tức toàn vô, phỏng trừng là giữ nhiều lãnh ít. Quan trọng nhất, là mục tình lại sống đến giờ, nàng vừa hiện thế tức sát lệ Phục Thành, trừ tu chân giới mối họa Hiện tại toàn bộ tu chân giới đều ở ồn ào, về sau muốn lấy mục tình cầm đầu. Kỳ ra tim gan cồn cào muốn nhất thống tu chân giới, hôm nay thai hỏa cái này, ngày mai thai hỏa cái kia, thao hết công phu Ai này biết tu chân giới cộng chủ vị trí, kỳ ra còn không có đoạt được, đã bị mục tình cầm đi. Hơn nữa nàng so kỳ ra đắc nhân tâm, kỳ ra là dùng sức thủ đoạn hao hết công phu đi mưu, mục tình là bị tu chân giới mọi người phùng đi lên. Tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão giữ nhiều lãnh ít. Kỳ ra ra tâm cuối trở cái mục tình, giá vọng vô pháp thực hiện. Trên người chảy xuôi phản tổ huyết mạch, bị chịu trong tộc coi trọng ký nguyên mạch, ở Sơn Hải tiên các đương các chủ, chết sống không chịu hồi vô loại Tộc trưởng cùng các trưởng lão tâm tình tối tâm đến cực điểm, nếu là tâm tình có thể hóa hiện ra tới, phòng trừng là một bãi đen xì nước sâu, có thể đem người chết chìm ở trong đó. Linh điệu bên trong, nhất thô tráng một viên cổ linh thụ hạ. Ngũ trưởng lão kỳ nguyệt xanh đang ở nhắm mắt đả tọa. vu tộc hậu bối chưa tới gần. Ngũ trưởng lão liền đã có phát hiện, mở mắt. Hắn có chút không vui hỏi. Nguyên thanh, người trong tay chính là linh bồ câu. Phong thiên lan lại có chuyện gì? Vũ tộc đặc có truyền tin điểu là Hắc Kim Phượng, không phải Linh Bồ Câu. Này Linh bổ Câu bay tới, hơn phân nửa là ngoại giới thế lực khác ở liên hệ vũ tộc. Vũ tộc mấy năm nay cùng ngoại giới thế lực khác quan hệ tương đương kém cỏi, những cái đó tu tiên môn phái tuy rằng không cùng bọn họ trở mặt, cũng đã cắt đứt thư tín lui tới. Mấy năm nay, còn sẽ dùng Linh bổ Câu truyền tin lại đây, cũng chỉ có Sơn Hải Tiên các Phong Thiên Lan. Bất quá hắn mỗi lần truyền tin, chuẩn không truyền tốt. Phong Thiên Lan lần trước tin là việc Đại ý là nói phục thành đã chết, ta tam sư điệt muốn đăng cơ, muốn cử hành đăng cơ đại điển, mời các nơi khách khứa, các người vu tộc tới sao. Lần trước nữa truyền tin, là Sơn Hải tiên các việc, là nói. Sơn Hải tiên các đã bị ta giao từ kỳ nguyên bạch mấy năm, hắn đem các trung sự vụ xử lý rất khá, ta cảm thấy thời điểm đã đến, có thể cử hành các chủ đại điển kế vị, đem tiên các đổi mới các chủ việc thông cáo với 5 châu bốn biển. Đại điển đem mời khách khứa, vu tộc làm dưỡng dục kỳ nguyên bạch xuất thân tri tộc tự nhiên ở chịu mời danh liệt bên trong. Phong Thiên Lan mỗi một lần truyền tin, đều làm vũ tộc tức giận đến tâm lạnh. Kỳ Nguyệt Xanh vừa nghe đến Linh Bổ câu gửi thư liền xuống mặt, thật sự là quá bình thường. Ngũ trưởng lão, gửi thư không phải Phong Cát Chủ. Nguyên Thanh đem Linh Bổ câu mang đến tin trình dư Kỳ Nguyệt Xanh, nói, là đệ đệ, hắn nói hắn nhớ nhà. Nguyên Thanh vừa nói, một bên túi đầu, nửa nhắm mắt, che lấp trong mắt gần ghé. Hắn là Kỳ Nguyên Bạch thân Huynh trưởng Rõ ràng là cùng đối cha mẹ sinh hạ hài tử, Nguyên Thanh lại nhân không có phản tổ máu, ở Vu tộc địa vị cùng Kỳ Nguyên Bạch khác nhau như trời với đất. Nguyên Thanh nói, hơn phân nửa là đang nói lời nói dối. Nguyên Thanh tưởng, Kỳ Nguyên Bạch nhưng ngàn vạn không cần nhớ nhà, hắn nếu đã trở lại, này tộc trưởng chi vị, ta liền thật sự mong không đến. Kỳ Nguyên Xanh nói, vô luận là thật là giả, hắn nguyện ý liên hệ, trong nhà liền không có bỏ mặc đạo lý. Kỳ Nguyên Bạch phản tổ huyết mạch, đối Vu tộc tới nói thập phần quan trọng. Vũ tộc từ nay về sau số đại, trong huyết mạch tàn lưu vũ thần huyết thống là dần dần loang biến mất, vẫn là lại lần nữa nồng hậu lên, liền toàn xem kỳ nguyên bạch có không phản hồi kỳ ra. Tộc trưởng cùng các trưởng lao sớm đã tưởng hảo. Mặc kệ kỳ nguyên bạch tự thân ý nguyện như thế nào, bọn họ đều đến đem hắn lộn về nhà, liền tính là dùng trói, dùng dược tới mê, cũng muốn đem hắn mang về tới. Hiện giờ kỳ nguyên bạch viết thư về nhà, nói tưởng nghiệm trong nhà. Như vậy, mặc kệ có phải hay không bấy dập, kỳ ra đều phải nếm thử một chút Cùng hắn tiếp xúc một phen. Kỳ Nguyệt Xanh nhìn về phía Nguyên Thanh, nói. Nguyên Thanh, ngươi lợi dụng một chút vinh trưởng thân phận tiện lợi, đi Đông Hải cùng hắn liên lạc một chút thân tình. Đến lúc đó gặp mặt, liền nói ngươi thật sự tưởng niệm hắn, trộm từ trong tộc chuẩn ra đi xem hắn. Trong nhà sẽ dư ngươi một đạo bảo mệnh chi phụ, ngươi nếu phát hiện là bấy dập, liền sử dụng kiếp phụ, trực tiếp trốn trở về đó là. Nguyên Thanh cưới đầu, đắp là Ngũ trưởng Lão. Mục tình cùng phong thiên lan thương lượng hảo như thế nào đối phó thủ thức trù, nhận được trầm ngư dạ mệnh lệnh quỷ tướng đưa tới vị trí tình báo sau, liền tính toán chạy đến chế phục hắn. Nhưng khi Nguyên Bạch lại ngăn trở bọn họ hai người, nói, tiểu sư thúc, sư muội trầm lâu chủ còn có thể chống đỡ sao? Nếu có thể chống đỡ, có không lại chờ chút thời gian? Mục tinh khó hiểu nói, vì sao phải chờ? Nàng làm việc luôn luôn dứt khoát lưu loát. Bởi vì nàng biết, thế sự thiên biến văn hóa, có rất nhiều thời điểm nếu là đợi Sự tình liền sẽ biến hóa, có khả năng sẽ trở nên khó có thể khống chế thu thức chu lúc này điền cuồng khó dò, vẫn là sớm một chút chế trụ hắn tốt nhất Kỳ Nguyên Bạch không có trả lời Mục tình nghĩ nghĩ, nói Trầm lâu chủ có thể cùng hắn tiếp tục hạo, hạo thượng bao lâu cũng không có vấn đề gì Tinh huynh các đã toàn diện nhúng tay việc này, rời đi tu chân rơi kiếm tu, cục diện còn khống chế được trụ Kỳ Nguyên Bạch nói kia liền hảo Mục tình còn có rất nhiều lời nói muốn hỏi Nhưng thấy kỳ nguyên bạch tựa hồ không quá tưởng trả lời, nàng cũng liền không có hỏi ra khẩu. Nếu nhị sư huynh kiên trì muốn bọn họ chờ, kia nàng liền tin hắn, ở chỗ này tiếp tục chờ đi xuống. 7 ngày lúc sau, đang ở xử lý tiên các sự vụ kỳ nguyên bạch, gặp một cọc việc lạ. Một người ngoại môn đệ tử, chưa thông báo liền xông vào chủ phong đại điện. Chủ phong đệ tử cản hắn, nói, ngươi làm cái gì? Nhưng kia ngoại môn đệ tử một câu cũng không nói. Hắn chỉ là buồn đầu hướng bên trong đi. Đây là các chủ ở địa phương, ngươi không thể như thế vô lễ. Chủ phong đệ tử dối tay ngăn đón hắn, lạnh lùng nói. Nếu ngươi lại tiến, ta liền không khách khí. Ngoài điện động tinh kinh động ký nguyên bạch, hắn buông bút mực cùng thẻ che cất bước đi ra, hỏi. Phát sinh chuyện gì? Chủ phong đệ tử nói. Các chủ, này ngoại môn đệ tử đột nhiên lại đây, nói cái gì cũng không nói, liền hướng bên trong. Ai? Chủ phong đệ tử còn chưa có nói xong liền thấy kia ngoại môn đệ tử đem trong tay cháp hướng Kỳ Nguyên Bạch trong lòng ngực một tắc, rồi sau đó một lời chưa phát, liền quay đầu rời đi. "Chủ phong đệ tử, này rốt cuộc là cái gì kỳ ba a?" Kỳ Nguyên Bạch ôm cháp, cười nói: "Xem ra là tới cấp ta tặng đồ." Chủ phong đệ tử nói: "Các chủ, tiểu tâm này cháp có vấn đề." Kỳ Nguyên Bạch nhìn nhìn trong tay cháp, cháp cực kỳ tinh xảo, mặt ngoài vải nhung vì màu tím, biên giác năng kim văn. Kỳ Nguyên Bạch cười một chút, trực tiếp đem mở ra, Chủ phong đệ tử cả kinh nói. Các chủ cẩn thận. Kỳ nguyên bạch nói. Đại kinh tiểu quái làm cái gì? Ngươi nhìn, ta này không phải không có việc gì sao? Chủ phong đệ tử lầm bầm nói. Không có việc gì là vận hạnh. Này lai lịch không do đồ vật ngươi nói mở ra liền mở ra. Này cũng quá mạo hiểm. Đây là cái gì? Chắc chung không có mặt khác đồ vật, mà là nằm một phong thơ. Kỳ nguyên bạch chưa đem phong thư mở ra, nói. Ta có việc rời đi một chuyến. Tiên các bên trong nếu có việc ấp. Người liền thông chi tiền nhiệm các chủ đi trước xử lý, hắn liền ở lầu 3 Công đạo xong lúc sau, ký nguyên bạch liền ôm cháp rời đi. Chủ phong đệ tử sờ không được đầu bóc, nói. Hôm nay việc thật là kỳ quái. Lúc này, linh thú phong phong chủ đại đồ đệ tới rồi, hỏi. Các chủ ở sao, cách vách luyện khí phong phong chủ đệ tử đích truyền tưởng sửa học thuần thú. Hôm qua đệ sin, nói muốn trở thành ta linh thú phong đệ tử, luyện khí phong phong chủ không đồng ý. Việc này nháo đến có chúc đại. Đề cập phong chủ người thừa kế vấn đề, đến thỉnh các chủ chủ chỉ một chút công đạo. Chủ phong đệ tử, hắn trầm mặc một lát, nói, tiên tiến đến đây đi, các chủ không ở, ta đi lầu ba thỉnh phong trường lão. Đều nói Sơn Hải Tiên các là tu chân giới đệ nhất đại môn phái, đất rộng của nhiều, linh khí sung túc, mỗi người cực kỳ hâm mộ. Nhưng mọi nhà đều có buồn khó niệm kinh, Sơn Hải Tiên các như vậy đại môn phái trong vòng tranh cãi, nhưng không thể so mặt khác môn phái thiếu. Ký nguyên bạch ra Tiên các tới rồi Đông Hải một chỗ trên đảo nhỏ. Hắn vừa rơi xuống đất, liền thấy một người người mặc kim văn áo tím, mặc quần áo phong cách cùng hắn được đến kia tím bố nạm vàng hộp rất là giống nhau vu tộc người. Đây là cái buồn cười sự. Nhưng sự tình đề cập gia tộc cùng sư minh, ký nguyên bạch cười không nổi. Ký nguyên bạch nhìn này vu tộc, nói. Là người dẫn ta ra tới, huynh trưởng. Nguyên thanh cầm trong tay một trượng, trao phúng mà cười một chút, nói. Lâu như vậy không gặp. Không nghĩ tới kỳ các chủ còn nhớ rõ ta là người huynh trưởng, thật là khó được. Hắn đây là ở trong trọng kỳ nguyên bạch lựa chọn sơn hải tiên cát, xa cách đôi hắn tràn đẩy chờ mong Nam Châu vu tộc kỳ ra việc. Như thế nào quên đâu? Kỳ nguyên bạch hảo tính tình nói. Chỉ là không nghĩ tới, ngươi sẽ như vậy ước ta ra tới. Xem ra kỳ ra thần thông quảng đại, lại đem bàn tay tiến tiên các bên trong. Nguyên thanh phủ nhận nói. Ngươi thả yên tâm, ta bất quá là bên ngoài gặp được tiên các tên này đệ tử dùng thuật hoặc hắn làm hắn giúp ta truyền tin kỳ Nguyên Bạch kỳ ra tay hay không còn ở tiên các cácùng ngươi hẳn là nhất rõ ràng mới là trăm năm trước có vu tộc giả thành Sơn Hải tiên các chủ phong đệ tử nhiều thủ thức chu bế quan chuyện đó lúc sau kỳ Nguyên Bạch liền suy nghĩ biện pháp đem tiên các bên trong hốn vu tộc nhãn tuyến nhất nhất tìm ra hoàn toàn dọn dẹp kỳ Nguyên Bạch cùng vu tộc quan hệ cũng là tự khi đó khởi liền chuyển biến bất ngờ ở Nguyên Thanh xem ra vu tộc nhiều năm qua thương tiế kỳ Nguyên Bạch chưa bao giờ phủ hắn Mà Kỷ Nguyên Bạch, còn lại là cô phụ gia tộc chờ đợi, lần lượt đứng ở gia tộc mặt đối lập, đối trong nhà thua thiệt thật nhiều. Người như vậy không thể về nhà. Nguyên Thanh tưởng, vô luận là vì chính mình tiên độ, vẫn là vì gia tộc tương lai, đều không thể làm Kỷ Nguyên Bạch giá hỏa này về nhà. Cho nên, hắn quyết định đối Ngũ trưởng lão giao tác việc, bằng mặt không bằng lòng. Hắn sẽ không dựa theo Ngũ trưởng lão công đạo như vậy, nói cho Kỷ Nguyên Bạch, huynh trưởng tưởng hắn, trong nhà cha mẹ cũng tưởng nghiệm hắn. Hắn sẽ dùng sắc bén ngôn ngữ Làm Kỳ Nguyên Bạch cùng gia tộc kẽ nứt càng sâu. Kỳ Nguyên Bạch đối việc này xem đến rõ ràng, nói. trưởng lão phái ngươi tới khi, hẳn là có kêu ngươi thái độ rất tốt với ta chút. Nguyên Thanh nói. Ngươi đáng giá hảo thái độ sao? Kỳ Nguyên Bạch một chút cũng không giận, nói. Ngươi thái độ hảo hoặc là không tốt, đều không có quan hệ. Nguyên Thanh cảm thấy có chút không thích hợp. Kỳ Nguyên Bạch cảm khai nói. Huynh trưởng ta biết gia tộc sẽ phái người cùng ta tiếp xúc, nhưng ta không ngờ tới tới chính là ngươi càng không ngờ tới, người đối ta ôm có như vậy để ý. Kỷ Nguyên Bạch quạt xếp thượng thủ, chuyện vừa chuyển, nói: "Bất quá tới chính là ngươi cũng hảo, nếu là tiểu binh tiểu tốt, ta còn lo lắng hỏi không ra ta muốn biết sự tình toàn cảnh đâu." Dứt lời, trong tay hắn quạt xếp một hiên. Kim sát dị văn hiện lên, thật lớn trận pháp ở Đông Hải thượng vô khai, tầng tầng tương điệp, hoàn hoàn tương khấu, như một chương kín không kẽ hở lưới trời, đem Nguyên Thanh bao vây ở trong đó. Nguyên Thanh cười lạnh một tiếng, nói: "Kỷ Bạch" Ngươi quả nhiên không có hảo tâm. Nguyên Thanh không có sốt ruột. Hắn ngón tay khẽ nhúc đích, đầu ngón tay khai một đạo tiểu miệng vết thương, máu chảy ra, ở vu tộc linh lực thao túng hạ hình thành kỳ dị hình dạng. Đây là trong nhà cho bảo mệnh phụ chú, ở thời khắc mấu chốt, có thể trợ hắn thoát thân. Phụ chú đã xuất hiện ở trong tay, Nguyên Thanh biết chính mình sẽ không có nguy hiểm, chút nào cũng không hoảng loạn. Hắn tiếp tục tua nhỏ kỳ Nguyên Bạch cùng gia tộc quan hệ. Kỳ Nguyên Bạch, ngươi cho rằng Trong nhà còn sẽ giống như trước giống nhau tin tưởng ngươi sao. Trong nhà đối với ngươi hiện tại hành vi cùng thái độ, sẽ không hề chuẩn bị sao. Kỳ Nguyên Bạch không nói gì. Một đạo nhẹ nhàng thanh âm tự Nguyên Thanh phía sau xuất hiện, nói. Kỳ ra có cái gì chuẩn bị a Là ngươi trên tay này đạo phụ sao? Nguyên Thanh bỗng nhiên quay đầu lại, kinh sợ thối lui mấy bước. Hắn không có nhận thấy được, chính mình sau lưng là khi nào tới người. Người đến là hai gã nữ tử. Trong đó một người xuyên bạch đi ghỉ. Eo sần treo hắc kiếm. Người này là mấy fan hư kỳ ra chuyện tốt, kỳ ra nhất kiên kỵ mục tình. Một người khác là một người thân xuyên phấn y dễ, thần thái tiểu tiếu thiếu nữ. Nguyên thanh nhìn không thấu nàng tu vi. Hắn bởi vậy phán đoán, này thiếu nữ hẳn là hóa thần kỳ. Nguyên thanh kinh ngạc. Đây là nơi nào vô thanh vô tức toát ra tới hóa thần kỳ. Kỳ ra thế nhưng chưa từng có về người này tin tức. Bị hai gạ hóa thần kỳ tu sĩ nhìn chằm chằm, Nguyên thanh cảm giác được không ổn Hắn không hề cùng Kỳ Nguyên Bạch dây dưa, đem linh lực rót vào trong tay bảo mệnh huyết phủ, chuẩn bị trực tiếp rời đi. Nhưng sau một lúc lâu lúc sau, hắn phát hiện, bảo mệnh huyết phù không hề phản ứng. Nguyên Thanh Tức muốn hô máu nói, "Kỳ Nguyên Bạch!" Kỳ Nguyên Bạch nói, "Huynh trưởng, ta quá mức hiểu biết kỳ ra. Người cho rằng, ta đối Kỳ ra phủ chủ trận pháp sẽ không hề chuẩn bị sao?" Nguyên Thanh thấy không đường nhưng chốn, hắn dứt khoát quyết đoán mà nâng lên tay, đem linh lực tụ tập với lòng bàn tay, giúp bổ về phía chính mình tiên linh. Nhưng một trường này còn chưa đánh xuống, liền có bảng bạc linh lực vọt tới, đem hắn giam cầm trụ, làm hắn vô pháp nhúc nhích mảy may. Nguyên Dĩnh cười đến mi mắt con cong, nói, tìm chết không thể được. Thật vất vả mới giáng sinh đến trên đời này, ngươi phải hảo hảo tích mệnh mới đúng. Phong Thiên Lan xử lý xong rồi luyện khí phong cùng linh thú phong sự, lại hồi chủ phong lầu các ghi, liền thấy Mục Tình, Nguyên Dĩnh, trích tinh cùng kỳ Nguyên Bạch Tụ ở một đám, tựa hồ đang thương lượng cái gì ác độc việc. Mục Tình hỏi Tiên hình thế nào? Kỳ Nguyên Bạch lắc lắc đầu, nói. Kỳ ra người chịu quá kháng hình huấn luyện, tiên hình loại này tiểu hình vô dụ. Trích tinh nghĩ nghĩ, nói. Uy hắn ăn cổ trùng đâu? Nghe nói cổ trùng có thể làm người chịu trùy tâm xẻo cốt chi đau, sống không bằng chết. Kỳ Nguyên Bạch. Người cũng thật không hổ là mục tình kiếm linh. Kỳ Nguyên Bạch nói. Chúng ta bên trong không có sẽ cổ thuật. Trích tinh còn có thể càng thêm thái quá một ít, nói. kia phải làm sao bây giờ? Dùng rượu chuốc say hắn, làm hắn mơ mơ màng, màng màng mà nói ra nói thật. Phong Thiên Lan đi vào đại điện bên trong, hỏi. Các người đang thương lượng cái gì? Mục tình nói. Chúng ta bắt được vu tộc người, đang ở thương lượng như thế nào khảo vấn hắn, hỏi ra bọn họ đến tụt cùng đối đại sư huynh làm chuyện gì? Phong Thiên Lan suy tư một lát, nói. Ta tới khảo vấn. Kỳ nguyên bạch. Mục tình. Không, tiểu sư thúc, ngươi không giống như là am hiểu loại sự tình này người a Phong Thiên Lan tiếp tục nói. Chỉ là ta không hiểu biết kỳ ra, không biết hỏi ra sự tình là thật là giả. Nguyên Dĩnh chủ động đứng dậy, nói. Vân Linh bí cảnh có bí thuật, có thể biện nhân ngôn ngữ thật giả. Phong Thiên Lan gật gật đầu, nói. kia liền động thủ đi, vu tộc người hiện tại giam ở nơi nào. Nguyên Dĩnh nói, ở bên này. Mục tình cùng kỳ Nguyên Bạch trầm mặt mà nhìn. Phong Thiên Lan cùng Nguyên Dĩnh hai người một trước một sau mà đi ra ngoài. Một lát sau, hoán lại đây kỳ Nguyên Bạch theo đi lên. Hắn tuy rằng không nghĩ xem thân huynh trưởng chịu hình trường hợp, nhưng hắn rất tò mò, tiểu sư thúc rốt cuộc sẽ như thế nào thẩm vấn người. Nguyên Thanh bị nhốt ở chủ phong ngầm bí lao. Nơi này cùng tiên lao có chút khác nhau, tiên trong nhà lao quan giống nhau là trọng phạm hoặc là phạm sai lầm đệ tử, bí lao còn lại là chú trọng bí ẩn tính. Đương Sơn Hải tiên các bắt lấy một người, lại không nghĩ để cho người khác biết bọn họ bắt được người này khi, liền sẽ đem người quan đến bí lao. Bí lao chuyển đến tiếng bước chân. Nguyên Thanh ngằng đầu gặp được xuyên một bộ Lam Y Liễu, tiên khí Phiêu Phiêu Phong Thiên Lan. Nguyên Thanh cười nhạo nói: "Phong các chủ, hồi lâu không thấy, ngươi vẫn là này phó chính đạo lãnh tụ bộ dáng. Không biết tu chân giới người, cũng biết ngươi huy hiếp kỳ ra khi bộ dáng, không từ thủ đoạn, giống như ác quỷ." Phong Thiên Lan không nói gì, hắn cũng không cùng người phế ngôn. Theo sau mà đến phấn Y Liễu thiếu nữ, lấy linh lực ở Nguyên Thanh trung quanh bày một đạo trận pháp, trận pháp hoàn thành sau, nàng đối Phong Thiên Lan nói: "Nếu trận pháp bất biến sắc, Hắn nói chính là lời nói thật, nếu biến thành màu đỏ, hắn đó là đang nói dối, nhan sắc càng hồng, nói dối trình độ càng nặng. Phong Thiên Lan gật gật đầu. Nguyên Dĩnh lui đến chỗ tối. Nàng phát hiện mục tình, trích tinh cùng kỳ Nguyên Bạch đều ở chỗ này. Mục tiên tử, các ngươi làm gì vậy? Trích tinh ngón tay chống lại ngôi, hư, đừng nói chuyện. Bọn họ vài người nhìn không chấp mắt mà nhìn Phong Thiên Lan bên kia. Nguyên Dĩnh! Nguyên Dĩnh không hiểu được bọn họ đang làm cái gì. Nhưng này không ngại ngại nàng gia nhập bọn họ, cùng bọn họ cùng nhau xem. Kỳ nguyên thanh thấy nguyên dĩnh bố trí trận pháp, nghe thấy được nàng nói trận pháp hiệu quả, nhìn nhìn lại đơn độc lưu lại phong thiên lan, đã là đoán được đối phương muốn làm cái gì sự. Thế nhưng là từ phong cách chủ tới thẩm vấn ta. Hắn cười nhạo một tiếng, nói. Ta kia nhút nhát đệ đệ, là không dám tự mình đối mặt ta sao? Hắn là cảm thấy ấy nấy sao? Phong thiên lan trầm mặt mà đứng ở tại chỗ, nghe hắn nói nửa ngày nói. Hồi lâu. Phong Thiên Lan mới mở miệng nói. Kỳ Nguyên Thanh. Kỳ Nguyên Thanh vẫn cứ cười. Hắn tự hồ là bất chấp tất cả, âm dương quái khi nói. Phong Các Chủ có gì chỉ bảo. Phong Thiên Lan thanh âm cùng thái độ đạm mạc. Tới người là ta mà không phải hắn, là bởi vì ta so với hắn am hiểu tra tấn. Kỳ Nguyên Thanh không cho là đúng, nói. Phong Các Chủ cũng không phải là am hiểu tra tấn bộ dáng. Kỳ Nguyên Thanh sớm đã làm tốt chuẩn bị, hắn chịu quá kháng huỳnh huấn luyện. Sẽ không nhân thống khổ mà thổ lộ ra bất luận cái gì sự. Hôm nay cho dù chết, hắn cũng sẽ không bán đứng kỳ ra. Hắn đã làm tốt chịu chết chuẩn bị, đối phong Thiên Lan thái độ tự nhiên là không hề sợ hãi, chút nào cũng không khách khí. Phong Thiên Lan chỉ vận linh lực, một đạo quang mang hoa hạ, một quyển lam bố triển khai, trong đó là 8 căn trường trơm, 15 căn đoàn trơm, có khác vài miếng mảnh khảnh màu bạc lá liêu đao. Phong Thiên Lan nói, không có người so ý thì tu càng hiểu biết, nên như thế nào làm người đau đớn muốn chết. Kỳ Nguyên Thanh, ta hôm nay sẽ làm ngươi minh bạch, ngươi sở chịu quá những cái đó huấn luyện vì ngươi dựng nên tưởng, ở chân chính đau đớn trước mặt, rốt cuộc có bao nhiêu yêu đớt. Trưng 70 thẳng thán, Phong Thiên Lan lời nói rơi xuống. Một cây trường châm liền bị màu thủy lam linh lực dẫn, từ châm mang bên trong rút ra, bay về phía Kỳ Nguyên Thanh. Nguyên Thanh cho rằng này căn châm là muốn chui vào trên người hắn nào một chỗ huyệt vị, cắn chặt răng làm đủ chuẩn bị tâm lý, vô luận kế tiếp thân thể thượng cảm nhận được tiểu gì thống khổ Hắn đều sẽ không bán đứng chính mình gia tộc. Nhưng Phong Thiên Lan không đi tầm thường lộ. Này căn châm không có chát ở Nguyên Thanh thân thể thượng, mà là phi đến mặt bên, kỳ Nguyên Thanh bị thuật pháp siềng xích chặt chẽ khóa ở chữ thập giá gỗ thượng trong tầm tay. Đồng thời, một cổ bàng nhiên linh lực tập thượng, ngạnh xinh sinh đem hắn cuộn lên ngón tay bẻ thẳng. Nguyên Thanh cảm giác được không ổn. Phong Thiên Lan, ngươi! Nô! No. Lời nói đột nhiên im bặt, hóa thành thống khổ kêu rên. Kiều căn ngân châm dọc theo hắn móng tay cùng lòng bàn tay khe hở đâm vào, ở hắn xương ngón tay bên trong đi trước. Thế nhân toàn ngôn tay đứt ruột sót. Ngón tay cảm giác thực nhanh ngại, 10 cái đầu ngón tay chạm vào bị thương cái nào, trong lòng đều sẽ cảm giác được đau đớn. 1. Nguyên thanh gắt gao cắn răng, trong miệng cơ hồ muốn tràn ra huyết tới. Kiều căn ngân châm xuyên vào hắn xương ngón tay, ở hắn bị bắt banh thẳng ngón tay bên trong đi trước, đâm xuyên qua cái thứ nhất khớp xương, cái thứ hai khớp xương. Mỗi xuyên thấu một cái khớp xương Nguyên Thanh đều cảm giác được so vừa mới càng thêm trùy tâm đau đớn, ngoài miệng chưa kêu to, nhưng trên đầu, sau cổ cùng trên lưng đã tràn đầy mồ hôi lạnh, cơ hồ muốn đem quần áo xuống nước. Cuối cùng Ngân châm dừng lại khi, Nguyên Thanh cảm giác chính mình giống như từ trong nước vớt ra tới. Hắn ngừng đầu, mồm to thở phi phò. Hắn tóc bị mồ hôi dính ướt ở tái nhật trên mặt, có chút chật vật, nhưng hắn như cũ không chịu nhật bại, nói. Phong Thiên Lan, ngươi liền điểm này bản lĩnh sao? Phong Thiên Lan nhìn nhìn châm mang, không chút để ý nói. Đừng nóng nội còn có 22 căn trầm không hạ. Nguyên Thanh. Chỗ tối. Ký Nguyên Bạch che lại đôi mắt lui ra phía sau, không đành lòng lại xem. Mục tinh nhìn một màn này liền cảm thấy ngón tay đau, nàng đã từng cũng phạm sai lầm, lấy dầu muối không ăn thái độ đối mặt phong thiên lan, bị quan vào sơn hải tiên các tiên lao. Con hảo tiểu sư thúc không có như vậy đối nàng, cũng không biết nàng rốt cuộc có thể nhịn qua mấy cây trầm. Trích tinh cùng Nguyên Dinh xem đến vui vẻ. Trích tinh nói thầm nói. Này phương pháp hảo A, không cần biện huyệt vị là có thể tra tấn người, mục tình, chúng ta đi mua bộ ngân châm đi. Nguyên Dĩnh hỏi. Mua tới tra tấn ai A? Trích tinh suy tư một lát, nói. Vẫn ngài sơn điệu lao có cái ma đầu, hơn nữa về sau chúng ta phải đối phó kỳ ra, khẳng định sẽ bắt được càng nhiều kỳ người nhà, đem bọn họ từng cái như vậy chắc một lần. Bàng thính kỳ nguyên bạch. Có thể, nhưng thật sự không cần thiết. Như vậy đi xuống, hắn sẽ nhìn không được đối gia tộc tâm sinh thương hại. Nói chuyện chi gian, phong thiên lan lại hạ một cây châm lúc này đây là đâm xuyên qua kỳ nguyên thanh ngón giữa. Kỳ nguyên thanh vẫn là cắn răng chịu đựng Hắn bất quá có 10 căn ngón tay mà thôi, này 10 căn ngón tay đều bị phong thiên lan đâm thủng lúc sau, này y, y tu còn có thể như thế nào tra tấn hắn. Thống khổ không thôi, mồ hôi lạnh ròng ròng. Kỳ nguyên thanh sau lại nhịn không được, có phát ra thê thảm kêu to. Nhưng hắn trước sau không chịu nói ra, ra tộc đối thủ thức chu làm cái gì. Kỳ nguyên bạch lắc lắc đầu, nói. Xem ra là hỏi không ra tới. Mục tình xa xa mà nhìn, Phong Thiên Lan mặt không đổi sắc, nhất phái bình tĩnh bộ dáng, nàng nói. Chờ một chút xem. Mười ngón đều bị đâm thủng, kỳ nguyên thanh thống khổ đến cơ hồ vô pháp hảo hảo nói chuyện. Nhưng hắn lại tựa hồ cảm thấy, chính mình đến nay còn chưa nhận bại, đó là đã thắng. Hắn chật vật tái nhật trên mặt lộ ra một cái đắc ý tươi cười, hồng con mắt, lời nói nhân hơi thở không đều mà đứt quãng. Phong Thiên Lan, ngươi còn có thể như thế nào cha tân ta? Phong Thiên Lan nhìn nhìn châm mang, còn có 13 căn đoạn châm. Hắn dơ tay, 13 căn châm theo linh lực, toàn bộ rút ra, nhắm ngay kỳ nguyên thanh trên người yếu huyết Đông Kỳ nguyên thanh đau hồ, nô. Nhưng ngay sau đó, hắn gửi đến lợi hại hơn. Hắn hỏi, Phong các chủ, người đây là tức muốn hộp máu sao? Này 13 căn châm đâm thùng yếu huyệt, khiến cho hắn trên người linh khí tận tiết, nói đơn giản một ít, chính là hủy hoại hắn tu vi. Phong Thiên Lan không chút hoang mang mà đi lên trước. Vương tay Phúc ở kỳ Nguyên Thanh Thiên Linh, nói. Kỳ Nguyên Thanh, chúng ta là người tu hành. Ta muốn biết một cái chân tướng, không chỉ có từ ngươi trong miệng hỏi ra tới này một cái con đường. Kỳ Nguyên Thanh mở to hai mắt nhìn. Phong Thiên Lan tiếp tục nói. Mười căn châm làm ngươi tinh thần hóng mất, 13 căn châm phế ngươi tu vi, ngươi còn có cái gì biện pháp tới ngăn cả ta. Kỳ Nguyên Thanh ý thức được không ổn. hắn răng quan hợp lại, muốn cắn lươi tự sát. Nhưng Phong Thiên Lan động tác càng mau Hắn linh lực tự lòng bàn tay mà ra, mãnh liệt mà nhảy vào kỳ nguyên thanh thức hại. Kỳ nguyên thanh làm như đã chịu cực đại đánh sâu vào, thân thể run rẩy, hai mắt thượng thiên. Trích tinh hỏi. Phong thiên lan đang làm cái gì? Hắn ở lục xoát thần. Nguyên dĩnh có chút không cao hứng, nàng bày ra có thể biện tiếng người ngựa thật giả trận pháp không có có tác dụng. Lục xoát thần, đó là lấy linh lực thuật pháp cường lục soát nguyên thần, đọc lấy đối phương ký ức. Lấy này thuật pháp tra xét ra sự tình Đều là đối phương chân thật ký ức cùng trải qua, không có nửa phần giả dối. Mục tinh nói, lục soát thần chi thuật vốn dĩ liền đối tu sĩ thương tổn cực đại, hơn nữa kỳ nguyên thanh tinh thần bị đau đớn tra tấn đến bức ham, tu vi cũng đã phế đi. Lục soát thần lúc sau, hắn liền tính có thể sống sót, cũng chỉ có thể là người điên. Mục tinh vừa nói, một bên quay đầu nhìn về phía kỳ nguyên bạch. Xuyên một thân bạch đi kỳ nguyên bạch trong tay quả xếp mở ra, hờ khép khuôn mặt. Hắn mi mắt nửa m Đem trong mắt không tha cùng khổ sở che khởi, một câu cũng không nói. Kia dù sao cũng là hắn thân huynh trưởng, là hắn thủ tốc. Ký Nguyên Bạch đứng ở Sơn Hải Tiên các bên này, từ đại sư huynh cùng huynh trưởng Tri gian, lựa chọn đại sư huynh. Hắn đem huynh trưởng từ vu tộc lãnh địa lựa tới này Đông Hải, hơn nữa mắt lạnh nhìn huynh trưởng lưu lạc đến bực này thê thảm kết cục. Nay trong đó dứt bỏ, hắn chi tâm tình lại nên là như thế nào thống khổ. Điên liền điên đi. Ký Nguyên Bạch làm như rốt cuộc giảm bất cảm xúc, vung quáp xép. Nói. Từ biết không nghĩa việc thời điểm khởi, kỳ ra người, cũng đã chú định sẽ không có kết cục tốt, báo ứng sớm hay muộn sẽ đến. Mục tình không nói chuyện, chỉ là vô vô kỳ nguyên bạch bả vai, cũng coi như là an ủi. Bên kia lục soát thần còn tại tiến hành bên trong. Không biết phong thiên lan nhìn thấy gì, sắc mặt có chút tái nhật. Vẫn luôn ở chịu. Xúc kỳ nguyên thanh tỉnh táo lại một cái trước mắt, tàn nhẫn lại điên cuồng mà cười, làm như nguyền rủa giống nhau nói. Mục tình biết được thiên mệnh, không từ thủ đoạn nghịch mệnh mà đi Thu Thức Chu thấy hắn nguyên bản vận mệnh, bởi vậy mà điên cuồng khó dò. Phong Thiên Lan, ngươi biết việc này, lại sẽ lưu lạc đến như thế nào kết cục đâu?" Hắn nói xong lúc sau, giống như là kẻ điên giống nhau, cười ha ha, cười trong chốc lát, liền ở lục soát thần chi thuật tra tấn hạ lại lần nữa hoa mắt ủ thải qua đi. Mục tình sắc mặt đột nhiên biến hóa. Nàng quên mất này cha, Vu tộc người, biết trước tương lai, sớm đã chi thiên mệnh. Phong Thiên Lan đọc này ký ức, tự nhiên cũng sẽ hiểu biết đến, Vu tộc tiên đoán bên trong. Tu chân giới nguyên bản nên có tương lai. Thiên mệnh? Kỳ Nguyên Bạch nghi hoặc nói, cái gì thiên mệnh? Hắn tuy huyết mạch phản tổ, lại không có gì truyền đến Vu tộc có thể tiên đoán tương lai kỳ có thể. Năm đó cũng đúng là bởi vậy, trong tộc trưởng lao cho rằng hắn không thích hợp học tập Vu tộc chi thuật, đưa hắn đến Sơn Hải Tiên Các cùng tần hoài học kiếm. Phong Thiên Lan buông ra kỳ Nguyên Thanh, tựa hồ là đã lục soát xong kỳ Nguyên Thanh ký ức. Hắn sát mặt tái nhợt, biểu tình lại chưa biến, vẫn là nhất phái thanh lãnh bình tĩnh. Kỷ Bạch Ngươi tới xử lý hắn. Hắn cất bước hướng bí lao ngoại đi, trải qua dấu ở chỗ tối nhìn lén hắn thẩm vấn kỳ người nhà mấy người bên người, nói. Mục tình, ngươi cùng ta ra tới. Mục tình gật gật đầu, nói, hảo. Nàng đuôi trích tinh công đạo nói. Ngươi cùng nguyên dĩnh đi chơi, không cần theo kịp. Trích tinh có rất nhiều lời nói tưởng nói, nhưng lời nói ở trong cổ họng lăn lại lăn, cuối cùng vẫn là chưa nói xuất khẩu. Hắn rất tò mò mục tình rốt cuộc gần giấu cái dạng gì bí mật. Không có người so với hắn rõ ràng hơn, mục Tình những năm gần đây rốt cuộc có bao nhiêu không bình thường, hắn vì thế lo lắng, vì thế chẳng trọc khó dò, chẳng sợ bồi ở bên người nàng, cũng vẫn là thường thường cảm giác được kinh hồn tang đảm. Hắn cảm thấy chính mình làm cộng sinh, là nên đem sự tình lộng minh bạch. Nhưng mục Tình không hy vọng hắn biết. Trích Tinh gật gật đầu, nói: "Hảo, chúng ta đi chơi." Phong Lan dọc theo đường đi đều không có nói chuyện, hắn thẳng thắn lưng, bước chân mãi đến cửa đại, nhanh chóng về phía trước đi tới. Hắn sắc mặt bình tĩnh, khỏe miệng nhếch chặt, như là ở căng chặt, không cho chính mình cảm xúc lộ ra ngoài. Mục Tình xa xa đuổi ở hắn sau lưng, đuổi không kịp hắn bước chân. Mục Tình nói: "Tiểu sư thúc, ngươi chậm một chút, từ từ ta." Phong Thiên Lan không hề có thả chậm bước tốc. Mục Tình chạy chững hai bước, giống tuổi nhỏ khi giống nhau, kéo lại Phong Thiên Lan tay áo. Nhưng Phong Thiên Lan lại không có giống khi đó giống nhau thả chậm bước chân. Hắn chịu tay ném ra Mục Tình. "Chờ ngươi." Phong Thiên Lan nói. Mục tình, ngươi mấy năm nay lo chính mình hành tại chính ngươi trên đường, ngươi nhưng có trở thêm ta. Mục tình, ta. Mục tình trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì hảo. Nàng rụt rụt bả vai. Nàng tưởng, chính mình cùng Phong Thiên Lan cãi nhau như vậy nhiều giá, này lại khái là nàng lần đầu tiên, ở xảo lên phía trước liền sinh ra lui bước chi ý. Phong Thiên Lan nhìn buông xuống đầu chuẩn bị ai mắng mục tình. Hắn cũng đích xác có rất nhiều lời nói muốn mắng nàng. Mục tình tính cách bất hảo, động một chút phạm sai lầm. Có đôi khi còn sẽ cố ý chọc hắn sinh khí. Hắn cùng nàng gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, từ nàng 7 tuổi liền thường xuyên cở trách nàng, mai cho đến nàng lớn lên. Nhưng này vẫn là lần đầu tiên, hắn đầy ngập lửa giận muốn phát tiết, lại sợ chính mình nói ra nói đã thương người. Hắn tử kỳ nguyên thanh trong trí nhớ thấy rất nhiều đồ vật. Vận mệnh, thiên mệnh chi tử, Làm trái thiên mệnh chi nhân. Mục tính năm đó khăng khăng đi Tây Châu lấy kiếm, rồi sau đó sát mộng như tích, phản bội tiên cát, chọn thiên viết kiếm minh. Nàng đủ loại làm người sở không rõ lo gì hành vi, trong đó dày đặc không khỏe cảm, đều ở hôm nay được đến giải đáp. Nàng ở làm trái thiên mệnh mà đi. Biết mọi người mới có thể khiêu thoát lẽ thường, tu mệnh sửa vận. Đây là sách cổ sở tái. Nàng nhất định là đã sớm biết được thiên mệnh. Nàng biết Mộng Như Tích ma tông thánh nữ thân phận, cho nên nàng quyết đoán dứt khoát mà giết Mộng Như Tích, nàng cũng biết Thiên Việt kiếm minh sẽ hãm hại Thù Thức Trù, cho nên nàng chọn Lạc Thiên Việt kiếm bảng, hủy hoại kiếm minh. Nguyên nhân chính là vì nhân sớm mà đã biết tương lai, nàng đủ loại hành vi, mới có thể làm người sở không được lo dịp. Lẽ thưởng bên trong, qua đi vì nhân, tương lai vì quả. Mà nàng sở hành, tương lai vì nhân, trước mặt sở làm quả. Phong Thiên Lan nhìn mục tình, nghĩ thầm. trừ cái này ra, nàng còn biết, nàng chính mình ở sớm định ra vận mệnh chung sẽ chết. Nàng tuyệt hảo can cốt, tuổi còn trẻ liền có được người khác cả đời đều không đạt được tu vi cảnh giới, nàng cộng sinh linh đều là vì người khác làm áo cưới. Nàng cái gì đều biết. Phong Thiên Lan muốn hỏi nàng. Ngươi vì sao cái gì đều không nói. Nhưng vấn đề còn chưa hỏi ra khẩu, hắn cũng đã đã biết đáp án. Như thế vớ vẩn vận mệnh, liền tính nàng nói ra, rằng minh bạch, lại có mấy người nguyện ý tin tưởng đâu. Phong Thiên Lan trong đầu chảy xuôi quá đủ loại. Hắn khó có thể tưởng tượng, năm đó mục tình, trong lòng rốt cuộc có bao nhiêu tuyệt vọng, nhiều điên cuồng Ai, tiểu sư thúc, ngươi như thế nào? Nàng thấy phong thiên lan hốc mắt từng đỏ, hơi nước mở mịt, nháy mắt gian, liền có một giọt trong suốt tự mắt trái bên trong lan xuống. Này, vậy phải làm sao bây giờ a Mục tình đại nào trống giống, tìm không ra đáp án. Mục tình ở Sơn Hải tiên các có loại loại làm người không thể không bái phục sự tích, thâu sư tổ lưu lại rượu, dẫn sư phụ cùng sư thuốc kiếm quyết, bên trong cánh cửa hậu đà, giết người trốn chạy. Hiện giờ lại tân thêm nồng đậm rực rỡ một bút, nàng đem tu chân giới toàn sợ phong thiên lan cho khóc Phong Thiên Lan quay người đi. hắn hỏi, Mục Tình, ngươi khi nào biết thiên mệnh? Cho đến ngày nay, sự tình cũng không giấu giếm tất yếu. Mục Tình thành thật đáp. 20 tuổi thời điểm, ta bế quan tử kim đang thời kỳ cuối đánh sâu vào nguyên anh kỳ, lịch tâm ma chi khảo, thấy tương lai. Nàng tâm ma, đó là bởi vậy mà sinh. Cố chấp hành vi, cũng là bởi vậy dựng lên. Phong Thiên Lan hỏi, ngươi vì sao có thể thấy tương lai? Mục Tình, bởi vì ta là xuyên qua. Mục tình trả lời nói, có lẽ là bởi vì ta thiên phú quá hảo, tu hành quá thuận lợi, ông trời đều nhìn không được, mới cố ý cho ta thiết như vậy cái cửa ải khó khăn tới trở ta. Phong thiên lan bước ra bước chân. Mục tình từ phía sau đổi kịp, vừa đi một bên nói, kỳ thật cẩn thận nghĩ đến, cũng không xem như cửa ải khó khăn. Ta tuy rằng bởi vậy mà sinh tâm ma, nhưng ta hiện tại tồn tại, còn có như vậy tu vi, sư môn cũng bảo hạ tới, mặc kệ thấy thế nào, đều so cái gọi là thiên mệnh hảo quá nhiều. Mục Tình hỏi: Này kết quả khá tốt, đúng không?" Tiểu sư Thúc. Phong Thiên Lan không có đáp nàng lời nói. Mục Tình cho rằng hắn là cảm xúc còn không có hoãn lại đây. Nàng cũng không nói thêm nữa, mà là lạng Yên không một tiếng động mà nhanh hơn một bước, đi tới Phong Thiên Lan bên người. "Đi tới đi tới." Một thân áo lam yitu nâng lên tay, đặt ở Bạch Đế kiếm tu đỉnh đầu, như là trấn an tiểu hài tử như vậy sờ soạng hai hạ. Nhưng hắn chưa bao giờ ôm hài tử, nay động tác làm được thật là mới lạ. Mục cũng hoảng sợ Phong Thiên Lan dơ tay khi, nàng cho rằng chính mình muốn bị đánh. Hắn lạc tay khi, mục tình cho rằng chính mình phải bị hắn cái thiên linh hoặc là lục soát thần. Thẳng đến hắn sờ soãng hai hạ, mục tình mới phát hiện hắn chỉ là đang sờ nàng đầu. Kinh ra một thân mồ hôi lạnh mục tình ở hắn dịch khai tay trong phút chốc, liền hướng sườn biên đi đi, ly Phong Thiên Lan xa chút. Phong Thiên Lan cũng không để ý, nói. Kết quả thực hảo. Sau một lúc lâu, hắn còn nói thêm. Chỉ là quá trình quá khổ. Mục tình liền như thường lưu tới như vậy, nghĩ cách cho hắn giảng ngụy biện. Thuốc đắng dã tật sao? Nhân sinh bệnh muốn hảo lên, đều đến uống khổ dược. Ta làm thành chuyện lớn như vậy, quá trình khổ một chút cũng thực bình thường sao? Phong Thiên Lan nghe nàng ngụy biện, cũng chưa phản bắt nàng. Mục tình. Ấn. Phong Thiên Lan nói. Đem sự tình nói cho bọn họ đi. Nàng một người phụ trọng đi trước, này dài dòng lộ, nhất định đi được rất mệt rất mệt. Hiện tại tuy rằng thời gian đã muộn, nhưng đem sở hữu sự nói ra Làm người khác gánh bắt một bộ phận tay mải, nàng tóm lại sẽ nhẹ nhàng một ít. Mục tình suy tư một lát, đắp. Hảo. Một canh giờ lúc sau, mục tình cùng phong thiên lan về tới chủ phong. Ký Nguyên Bạch, trích tinh cùng Nguyên Dĩnh đã sớm đã ở trong đại điện, chờ bọn họ hai người trở về, thương nghỉ thủ thức chu sự tình. Ký Nguyên Bạch ngầm đầu, thấy mục tình cùng phong thiên lan sắc mặt như thường, thở dài nhẹ nhõn một hơi. Mục tình tìm cái đệm hương bù, ở bậc thang ngồi xuống, nói. Đại sư huynh nhập ma nguyên nhân có chút phức tạp, chuyện này liên lụy đến tu chân giới nguyên bản nên có vận mệnh. Ký nguyên bạch nói, nguyên bản nên có vận mệnh. Mục tình lấy linh lực vẽ ra một cái tuyến, ở nào đó tiết điểm chỗ, trường tuyến phân nhánh, biến thành hai điều. Mục tình chỉ vào kia một tiết điểm chỗ, nói. Lấy ta 20 tuổi năm ấy vì chi nhánh điểm tới nói lên, đầu tiên là nguyên bản vận mệnh, đây cũng là thiền cơ các cùng Nam Châu vu tộc đều có bạc tính tiên đoán đến thiên mệnh. Mục tình đem hết thể tinh tế nói đến Phong Thiên Lan thì tại sườn bổ sung. Mục Tinh thân chết, một thân tu vi cùng cộng sinh kiếm linh lưu lạc người khác tay, tần vô tướng trở về yêu tộc, giết cha đoạt vị, Kỳ Nguyên Bạch bị gia tộc khống chế, thành tu chân giới quân chủ, thủ thức chu nhân chính ma lưỡng đạo hắc hại, thành kiếm quỷ, tàn sát tiên ma hai đạo, Phong Thiên Lan bị mộng như tích nhất kiếm đâm thủng lực, đến chết cũng không rõ đổ đệ thân phận. Còn có kia tại đây một loạt sự tình bên trong không ngừng thu lợi, cuối cùng bước lên tu chân giới đỉnh núi thiên mệnh chi tử. Trích tinh nghe xong một nửa cũng đã phẫn nộ đến cực điểm. Nếu không phải muốn cho Mục tình đem nói cho hết lời, hắn liền phải nhảy dựng lên mắng chửi người. Kỳ Nguyên Bạch cũng cảm thấy chấn động, hắn chưa bao giờ biết, chính mình sư môn cùng tu chân giới vận mệnh, thế nhưng sẽ như thế thế thảm. Mục tình nói, tuy không do nguyên nhân, nhưng ta ở năm đó tâm ma chi khảo khi, thấy tương lai, cho nên khăng khăng sửa chi. Ở thiên cơ các dưới sự trợ giúp, ta đem vận mệnh xoay chuyển. Vô tộc không cam lòng nguyên bản nhất thống tu chân giới tương lai bị hủy, dục diệt thiên cơ các cùng ta, bị tiểu sư thúc ngăn cản, không thể đạt thủ. Sau lại, bọn họ lại khống chế thiên mệnh chi tử, kết quả thiên mệnh chi tử bị ta giết. Phong Thiên Lan bổ sung nói, Vô tộc tìm thiên mệnh chi tử tàn hồn, dùng hành sống lại cấm thuật. Nhưng hắn hồn phách rách nát, còn thừa không có mấy, không đủ để sống lại. Vô tộc liền đem tàn hồn luyện hóa, khác làm hắn dùng. Trăm năm trước, cái kia giả làm chủ phong đệ tử vô tộc người, Nhập Thù Thức Chu bế quan Đông Hải tiểu bí cảnh, lấy phương du một sợi tàn hồn phối hợp vu tộc thuật pháp, làm Thù Thức Chu thấy hắn nguyên bản nên có tương lai. Mục Tình nói: Hắn bị Ma Quân Trọng Diễm mưu hại vì Ma Tông chi hữu, ghen ghét hắn chi thiên phú chính đạo kiếm phái người bỏ đá xuống giếng. Hắn một người lực chiến Ma Quân Trọng Diễm, chính đạo ở hắn sau lưng thập đao, thế cho nên hắn chiến đến bích lạc kiếm đoạn. Nhân tâm tổn chấp niệm cùng không cam lòng, hắn ở gần chết là lúc, nhập ma vì kiếm quỷ, giết được tiên ma hai đạo huyết phiêu xử. Kiếm quỷ thủ Thức Chu, nguyên tắc bên trong lớn nhất quái vật. Mục Tình nói: "Đại sư huynh thấy như vậy tương lai, Sinh Tâm Ma." Hắn nhập ma, cũng dốc lòng tu luyện, bay nhanh tiến cảnh, ý đồ xuất quan sau trước giết này đó sẽ ham hại hắn, dẫn tới hắn kiếm loạn người. Kỳ Nguyên Bạch thổn thức. "Kế đoạn vận mệnh thực sự thái quá. Đại sư huynh mãi kiếm đạo thượng một thế hệ thiên tài, tâm tư thuần thúy, lại lưu lạc đến như vậy kết cục." Cảm khái xong sau, kỳ Nguyên Bạch còn nói thêm: "Ta sẽ tìm phương pháp Chóc vụ tộc thuận pháp đối đại sư huynh ảnh hưởng. Nhưng ở kia phía trước, sư muội, tiểu sư thúc, các người muốn khống chế được hán. Này có chút khó. Mục tình lắc lắc đầu, nói. Nguyên bản chúng ta tính toán một người chính diện đòn đánh, một người sau lưng đánh lén. Cần phải biết, đại sư huynh thấy kia đoạn vận mệnh trùng, hắn đúng là bị chính đạo sau lưng tập kích, mới có thể rơi vào hóa thân kiếm quỷ kết cục Ta lo lắng chúng ta nếu từ sau lưng đánh lén hắn, sẽ làm hắn trở nên càng điên. Kỳ hỏi "chưa phải làm sao bây giờ?" Mục tình trả lời nói, "Muốn hắn đáp ứng ta chính diện một trận chiến, ta lấy kiếm tu phương thức, đường đường chính chính thắng hắn." Lúc này, một sợi xương đen từ bên ngoài phiêu tiến vào. Xương đen ngưng tụ, quỷ tướng hiện thân. Mấy ngày này đại gia ở Liên Thủ kiềm chế thù thức chủ, vì liên hệ tình báo phương tiện, Kỳ Nguyên Bạch dứt khoát đem Sơn Hải Tiên các kết giới ra vào phương pháp nói cho quỷ thị. Quỷ tướng vừa hiện thân, liền nói: "Mục tiên tử, việc lớn không tốt." Kêu thủ thức chu nguyên bản còn ở đuổi theo lâu chủ, nhưng hắn sau lại tựa hồ là nhận thấy được lâu chủ ở cố ý lưu hắn, hắn liền không đuổi theo. Mục tình. Đại sư huynh này ngốc tử thế nhưng còn có thể suy nghĩ cẩn thận việc này. Phong Thiên Lan nói, thủ thức chu hiện tại nơi nào? Quỷ tướng nói. Hắn đi tìm thương lô kiếm phái, tiến kiếm phái lúc sau phát hiện một người cũng không có lúc sau, tựa hồ hiểu được là chúng ta đem sở hữu kiếm tu ẩn nấp rồi. Hắn không có tiếp tục truy đổi lâu chủ cũng không có lại tìm tiếp theo chô kiếm phái, mà là ẩn nấp bộ dạng, biến mất không thấy. Kỳ Nguyên Bạch Phong Thiên Lan Này thật đúng là kiện không xong sự. thu thức chu lúc này ẩn nấp bộ dạng làm người có bao nhiêu bất an đâu. Cùng năm đó Phục Thành thoát ra trấn yêu thắp sau, cất giấu không chịu hiện thân sai giờ không nhiều lắm. Mục tình vẫn cứ thong rong chấn định, nói Không quan hệ, ta có biện pháp dẫn hắn ra tới. chương 71 kiếm quyết Mục tình hướng tu chân giới thả ra tin tức. Nang dốc lòng bế quan trăm năm, hiện giờ trở về, với kiếm thuật thượng có tân tạo nghệ. Giúp mời năm châu 4 biển kiếm tu, cộng đồng giao lưu kiếm thuật, địa điểm liền thiết lập tại Thiên Việt Sơn kiếm đàn. Tinh huynh các đáp lại, sẽ toàn lực duy trì mục tình hành vi, ít ngày nữa đem phái người đi trước Thiên Việt Sơn, chưa chỉ kiếm đàn. Các đại tiên môn cũng nhất nhất đáp lại, kiếm tu đại bỉ bắt đầu khi, nhất định tham dự hội nghị quan chiến. Thu Thức Chu ngồi ở trà lâu, ôm kiếm đạo. Kiếm tu đại bỉ, chúng ta đây cũng không thể họp Bênh lạc kiếm không có trả lời hắn. Một lát sau, hắn tiếp tục lầm bẩm. Như vậy chúng ta không cần nơi nơi chạy, liền có thể giết sạch tu chân giới sở hữu kiếm tu, cỡ nào phương tiện. Điếm tiểu nhị đã đi tới, nói. Khách quan, ngay điểm một hồ tốt nhất đảo hoa nhưỡng, cùng hai lượng như vai thịt. Ngài trên người có tiền bạc sao, có không trước kết một chút. Thù thức chu. Này tu chân giới trà lâu cùng tiểu quán đều là trước gọi món ăn thượng đồ ăn, chờ khách nhân sắp rời đi khi mới có thể để cập tính tiền việc Nhưng trưởng quay thấy nhiều tu sĩ, biết rõ kiếm tu bản cùng. Vừa thấy thủ thức Chun là cái kiếm tu, chạy nhanh theo điếm Tiểu Nhị tới hỏi hắn có hay không tiền. Ôm kiếm nói chuyện kiếm tu nói: "Này trong thành nhưng có hiệu cầm đồ. Ta đi đương một ít đan dược." Điếm Tiểu Nhị trưởng quay quả nhiên liệu sự như thần. Này kiếm tu trên người vật liệu may mặc lại tân lại hảo, trang điểm đến nhân mô nhân dạng, tư thái cũng là thông dong trấn định, đã có thể cố tình không có tiền. Điếm Tiểu Nhị trầm mặc một lát, nói: Có, ta cho ngài chỉ lộ. Đông Hải Sơn Hải Tiên Các, Chủ Phong Lầu Các. Linh bổ Câu mang về Thái Ất Tông Tông Chủ hồi âm. Trước có quỷ tu tới đem chúng ta phải chung kiếm tu tàng khởi, lại có mục tiên tử tổ chức kiếm tu đại bị, tinh khuynh các cùng Sơn Hải Tiên Các đúng tay, phong các chủ chuyển tin muốn ta mặt ngoài ứng ước là được. Tu chân giới chính là lại gặp cái gì phiền thoái. Thái huyền Tông Tông Chủ cũng gửi thư nói. Tuy không biết đến tuột cùng phát sinh chuyện gì, nhưng ta tín nhiệm phong các chủ cùng mục tiên tử Liền thuận theo các ngươi an bài, hướng tu chân giới công bố thái huyền tông kiếm phong đáp ứng lời mời tham gia đại bị tin tức. Trầm ngư dạ thủ hạ mang đi tu chân giới sở hữu kiếm tu, mục tình lại tổ chức kiếm tu đại bỉ muốn các tiên môn tham dự. Việc này thật sự làm được quá thái quá, làm các đại tiên môn sở không được đầu góc. Cũng may phong thiên lan vận dụng tư nhân quan hệ lén tin nổi, các đại tiên môn lại có tưởng lấy lòng mục tình cái này tu chân giới tân lãnh tụ tâm tư, liền nhất nhất như mục tình sở yêu cầu như vậy Ở mặt ngoài ứng kiếm tu đại bị mời. Cái này khó làm sự tình, liền làm như vậy thành. Còn rất dễ dàng sao. Mục tình thu được tiên khi, nói thầm nói. Ta còn tưởng rằng yêu cầu ta tự mình đi này đó môn phái, đem kiếm đặt tại trưởng môn trên cổ, buộc bọn họ đáp ứng đâu. Phong thiên lan trách cứ nói. Mục tình, ngươi chú ý một chút. Ngươi là tu chân giới lánh tụ không sai, nhưng trên đời này chỉ có bạo quân mới có thể nói một không hai, cưỡng bách người khác. Mục tình một bộ nguyên lai like là như thế này sao kinh ngạc bộ dáng, nói, kêu đương bạo quân còn rất không tồi. Phong Thiên Lan Phong Thiên Lan muốn mắng nàng, nhưng nghĩ nghĩ, lại uy miệng. Rất nhiều sự mục tình đều chỉ là nói một câu mà thôi, miệng nàng tuy rằng hư, nhưng làm việc lại không có gì tật xấu, không cần thiết mắng nàng. Phong Thiên Lan nói, những cái đó kiếm tu đâu. Mục tình nói, nguyên bản ta là muốn đem bọn họ giấu ở quỷ thị, nhưng quỷ thị âm khí quá nặng, không thích hợp người sống trường đãi. Cho nên tinh khuynh các đưa bọn họ an trí ở Vân Ngai Sơn. Phong Thiên Lan hỏi. Tinh khuynh các có thể trấn an bọn họ sao? Chứ bỏ Thiên Việt kiếm minh kiếm tu ở ngoài, mặt khác kiếm tu cũng không biết lúc này phát sinh chuyện gì, tự thân gặp phải cái dạng gì nguy cơ. Quỷ thị đưa bọn họ mang đi, tinh khuynh các đưa bọn họ cường lưu Vân Ngai Sơn, này trên thực tế là cứu trợ hành vi, lúc này ở bọn họ trong mắt hẳn là càng như là giam lỏng. Hẳn là có thể đi. Mục tình không xác định nói. Ta đã an bài qua Trấn An không được liền dùng ảo thuật mê hoặc, thật sự không được liền hạ dược mê chóng, mặc kệ dùng cái gì thủ đoạn, đều phải ở ta hoàn toàn chế phục đại sư huynh phía trước ổn định bọn họ. Phong Thiên Lan Hắn vừa mới còn cảm thấy Mục Tình hành vi có độ. Nhưng hiện tại xem ra không phải như vậy, nàng có lẽ là thiệt tình muốn làm một cái nói một không hai bạo quân. Ly cái gọi là kiếm tu đại bỉ còn có một đoạn thời gian, Mục Tình rời đi Sơn Hải Tiên Cát, trở về một chuyến vân ngai Sơn. Trầm ngư dạ không ở trong núi. Hán ru tẩu với các nơi tinh khuynh các chi gian, vì mục tình bố cục, vì giúp nàng khuyết tán tin tức mà ra lực. Thiên cơ tử còn lại là đã đang chờ nàng, nói. Không nghĩ tới ngươi đi ra ngoài một chuyến, liền quán thượng chuyện lớn như vậy. Mục tình rơi xuống đất sau đi ở thiên cơ tử bên cạnh người, lầm bầm nói. Nói như thế nào đến thật giống như là ta sai giống nhau. Rõ ràng là vu tộc thủ đoạn quá nhiều, rào hoạt khó rò. Nàng đi theo thiên cơ tử đi rồi một đoạn đường, hỏi. Thiên sư thúc. Kiếm tu nhóm tình huống thế nào? Nhưng có bất an cùng náo sự. Thiên cơ tử nói. Nguyên bản ta cũng lo lắng vấn đề này. Mục tình, nguyên bản. Thiên cơ tử vừa đi vừa nói. Người đi gặp liền đã biết. Mục tình nghe xong hắn nói, đi theo hắn đi tới an trí kiếm tu địa phương. Vùng này là tinh khuynh các năm xưa cử hành đại bị khi, tiếp đại khách địa phương. Mỗi một tòa lầu các đều tu sửa cực kỳ xa hoa thoải mái, thêm ngọc nhung thảm bình phong mềm dường, cái gì cũng không thiếu thiếu. Mục tình đến lúc đó Đang có nhất kiếm tu, hoàng loạn mà đứng ở lâu trước trên đất trống. Đây là thanh phong kiếm phái trưởng môn. Thiên cơ tử nói. Trăm năm trước hắn vẫn là thiếu trưởng môn khi, Tây đi thương di lấy kiếm, gặp được ma tu, bị đào kim Đan chịu lửa ma sở đốt, kinh mạch đều hủy, vốn nên trở thành một giới phế nhân. Mục tình nhìn nhìn kêu kiếm tu. Hắn đã là trúc cơ hậu kỳ tiêu chuẩn, nghĩ đến không lâu lúc sau, lại sẽ một lần nữa trở lại kim đăng kỳ. Thiên cơ tử nói. Thanh phong kiếm phái hướng dược vương cốc tìm thầy trị bệnh nhiều lần, cốc vũ tử cốc chủ nói hắn không có thuốc chữa, thanh phong kiếm phái cũng đã từ bỏ. Mục tình nghe đến đó, sinh ra một tia lòng hiếu kỳ, hỏi, kia hắn lại như thế nào bị trưa khỏi? Thiên cơ tử nói, người tiểu sư thúc trăm năm trước ra ngoài khi, đi ngang qua thanh phong kiếm phái, thuộc tay liền đem hắn kinh mạch tiếp đi lên. Lại lấy lò luyện đan sửa lại hóa hình đan dược hiệu, đem hắn bị lửa ma trước quá bề ngoài khôi phục. Mục t Thiểu sư thúc thật là rượu thủ hồi xuân. Nói dược vương cốc biết chuyện này, hẳn là muốn khóc ra tới đi. Tốt nhất y dì tu láo cốc chủ tu hành y dì thuật đan đạo nhiều năm, cuối cùng lại thua ở từ kiếm tu chuyển vì y tu phong thiên lan trên tay. Mục tình tiếp tục nhìn kia thanh phong kiếm phái trưởng môn. Hắn hoảng loạn mà đứng ở trên đất trống, không bao lâu, một người khác từ lầu cắt chung đi ra. Người này mục tình nhận được là thiên Việt kiếm minh tạ giao, năm xưa nhân nàng chọn lạc thiên Việt kiếm bảng, hủy kiếm Minh việc đối nàng tuyên chiến Tinh khuynh các tổ chức quá hai lần đại bị, thắng lợi giả đều là hắn. Nói như thế tới, này tạ giao là tương đương có tiền đồ. Tạ giao hỏi, thanh dịch, ngươi ở vì sao bất an? Tên là thanh dịch thanh phong kiếm phái trưởng muốn nói. Ta một môn người, không thể hiểu được liền bị quỷ tu hiệp đến này vân ngai sơn. Tinh huynh các thái độ tuy hảo, lại không đồng ý chúng ta ra ngoài, cũng không báo cho lý do. Tạ giao nơi thiên Việt kiếm minh là duy nhất tao ngậu quá thù thức chu cái kia kẻ điên, cũng bị quỷ tu cứu. Hà nước chừng có thể suy nghĩ cẩn thận, kiếm tu nhóm bị mang đến Tinh Khuynh Các, cùng kia thực lực cao cường kẻ điên có quan hệ. Tinh Khuynh Các không chịu báo cho chấn tướng, hơn phân nửa là sợ tạo thành lớn hơn nữa bất an. Tạ Dao khuyên đủ. "Thanh Lịch, Tinh Khuynh Các đã nói qua, tùy tiện tương mời là phát sinh khẩn cấp chẳng huống, chờ tình thế bình ổn, liền sẽ cho chúng ta một lời giải thích, lại chúng ta đưa về từng người môn phái." Thanh Lịch nói: "Nhưng chúng ta Thanh Phong Kiếm phái thế lực bạc nhược, Tinh Khuynh Các không đem chúng ta đưa về môn phái." Đem chúng ta trực tiếp cấm tại nơi đây, tu chân giới lại có gì người lưu ý đâu. Tạ giao lắc lắc đầu, nói. Thanh dịch, lời nói không thể nói như thế. Bị mời tới này tinh khuyên các, thượng có thái huyền tông, thái ớt tông loại này đại môn phái kiếm tu. Tinh khuyên các cùng quỷ thị nếu không nghĩ khiến cho tu chân giới nhằm vào, nhất định sẽ đem kiếm tu nhóm bình an không có việc gì mà đưa về từng người môn phái. Nghe tạ giao nói như vậy, thanh dịch tựa hồ an tâm chút. Mục tình cùng thiên cơ tử nhìn một màn này. Thiên cơ tử nói, này đó thời gian, hắn vẫn luôn ở trấn An những người khác. Mục tinh gật gật đầu, nói, cái này tạ giao có thể thành đại sự, giả lấy thời gian, hắn có lẽ thật sự có thể khôi phục thiên Việt kiếm minh. Thiên cơ tử không ứng hòa nàng lời nói, mà là nói, về hắn, có khác một chuyện. Mục tinh nói, chuyện gì? Hắn tựa hồ biết ngươi cùng tinh khuynh các quan hệ. Thiên cơ tử nói, tới nơi này mấy ngày này, hắn mỗi lần nhìn thấy quỷ quả nhóm, đều sẽ hỏi bọn hắn. Hắn có thể hay không gặp ngươi một mặt? Mục tình. Hắn là làm sao mà biết được? Hắn kiên trì thấy nàng một mặt là muốn làm cái gì, trả thù sao? Thiên cơ tự hỏi. Mục tình, ngươi muốn cùng hắn nói nói chuyện sao? Mục tình suy tư một lát, nói. Làm ngươi kêu hắn đến lầu chính đi. Tạ giao vào lầu chính đại điện. Văn Kim Hồng thẳng cuối, khắc hoa ghế dựa thượng, ngồi một người bạch tí hề kiếm tu. Nàng một thân bạch tí hề, tóc đen đơn giản thúc ở ngọc quan bên trong. Eo sườn Kiếm cũng đen kịt, thoạt nhìn quá mức mộc mạc, cùng vị trí này không quá tương xứng. Nhưng Tạ Dao lại cảm thấy, nàng lúc này tư thái cực kỳ giống một vị chủ quân. Nàng nghiêng đầu, khuỷu tay chi ở trên tay vịt, mặt mày buông xuống, đang nhìn ánh đến khuynh hạ quang văn tống cổ thời gian. Thẳng đến hắn tiến vào, nàng mới nâng lên mi mắt, ánh mắt minh diễm lại thanh lánh, tựa ôm tận thiên hạ phong trần, lại thanh thấu không dính bụi trần, có thể nhìn thấu thế gian sở hữu. Gọi người vô pháp bỏ qua, lại không dám nhìn thẳng. Mục tình lười nhác mà ngồi dậy ngồi thẳng, nàng nhìn tạ giao, nói. Ta nghe nói ngươi muốn gặp ta. Tạ giao ổn định trụ tâm thần, ngừng đầu nhìn thẳng mục tình, nói. Ta biết ngươi cùng tình khuynh các có quan hệ, cũng không biết, ngươi là này tình khuynh các chi chủ. Mục tình cười nhạt nói. Hiện tại ngươi đã biết. Tạ giao thấy nàng miệng cười, nhìn không được hô hấp cứng lại. Tuy hơn trăm năm, nàng vẫn là thế gian này đệ nhất tuyệt sắc, còn không người có thể ra này hữu Mục tình hỏi. ngươi một hai phải thấy ta Là có chuyện gì? Tạ giao làm chính mình tỉnh táo lại, nói. Chỉ là có chút lời nói tưởng đối với ngươi nói. Tạ giao hấp hủ trong chốc lát ngôn ngữ, nói. Hơn 100 năm trước, ngươi chọn lựa lạc kiếm bảng, sử kiếm minh suy tàn việc, ta trước sau đều không thể lý giải cùng tha thứ. Nhưng rất nhiều thời điểm, ta lại cảm thấy, ngươi không phải cái loại này chỉ đồ chính mình thống khoái người, ngươi hành trình tính tất có nguyên nhân. hàng trăm năm trước cùng mục tình tiếp xúc quá, hắn cảm thấy mục tình người này thực mâu thuẫn. Nàng một bên tử quyết định, bản thân chi lực hủy hoại thiên Việt kiếm minh, một bên lại ở quỷ thị, xá nàng chính mình tánh mạng, đem hắn cái này kiếm minh đệ tử cứu trở về dương gian. Tạ giao trước sau vô pháp lý giải nàng vì sao phải hủy kiếm minh, hắn cảm thấy mục tình không nên là cái dạng này nhân tài đối. Nhưng nàng lại xác thật làm như vậy. Hiện thực bãi tại nơi đó, không có tranh luận đường sống. Mục tình, tự nhiên là có nguyên nhân. Nhưng mục tình cùng hắn không thân, không nghĩ đối hắn giải thích. Tạ nói Hiện giờ quỷ thị cùng tinh khuynh các cứu thiên Việt kiếm minh với tử kiếp phía trước, ta nên tạ ngươi cái này phía sau mà người. Mục tinh hỏi, ngươi đến tuột cùng tưởng biểu đạt cái gì đâu? Tạ giao đối nàng nói, mục tiên tử, ngươi hiện giờ chi lời nói việc làm, đều là vì tu chân giới hảo, không có ý xấu, đúng không? Mục tình đáp, là như thế này không sai. Tạ giao nhìn nàng một hồi lâu, tựa ở xác nhận nàng lời nói việc làm thật giả. Hắn nói, như vậy, việc này qua đi. Chúng ta hai bên chi gian liền giải hòa đi. Mục tiên tử năm xưa đối thiên việt kiếm minh sở làm việc, từ mục tiên tử lần này cứu trợ vì đề, ân đoán thanh toán xong. Từ nay về sau, thiên việt kiếm minh sẽ giống các đại môn phái giống nhau, phục mục tiên tử là chủ. Phạm là có cái gì chúng ta giúp được với vội sự, mục tiên tử có thể cứ việc công đạo. Mục tình sửng sốt một lát, bật cười nói. Ta nói ta không có ý xấu, ngươi liền tin. Này tín nhiệm tới không khỏi cũng quá dễ dàng. Tạ giao nói Mục tiên tử, tuy rằng qua đi có rất nhiều mâu thuẫn, nhưng ta cảm thấy ngươi người này là đáng giá tin tưởng. Mục tình cong cong mặt mày. Nàng trong lòng vẫn luôn đối thiên Việt kiếm mình có mang ấy nấy, hiện giờ ân đoán có thể thành, là không thể tốt hơn. Như vậy, ta cũng nên hứa ngươi hứa hẹn một câu. Mục tình đứng lên, nói, ta sẽ không làm ngươi thất vọng, sẽ không làm này tu chân giới thất vọng. Ta giao chắp tay, hướng nàng hành lễ. Mục tình lời này nói dễ dàng, nhưng này sau lưng thành ý cùng trách nhiệm. Lại trọng với sân xuyên. Trên đời này không có vài người, dám làm này hứa hẹn. Nàng không phải thường nhân. Nàng làm thường nhân không dám làm hứa hẹn, gánh vác thường nhân không dám gánh vác trách nhiệm. Như vậy, nàng liền đáng giá này tu chân giới người lễ đãi, đáng giá người khác phụ nàng là chủ. Thiên Việt kiếm đàn từ quỷ quái nhóm ở trong khoảng thời gian ngắn tiến hành rồi sửa chữa lại, diễn võ đài đã bị sửa lại thành mới tinh bộ ráng. Kỳ nguyên bạch ở diễn võ đài thượng hành tẩu, xem xét các nơi trận pháp Vô tộc ở trận pháp phương diện thập phần chuyên nghiệp. Kỳ Nguyên Bạch ở phương diện này thiên phú giống nhau, đối gia tộc nhiều thế hệ truyền lại đồ vật cũng không có hứng thú, hiện giờ là bị bắt đem trận pháp phương diện này đồ vật nhặt lên tới. Nơi này sửa một chút, trận pháp khoảng cách gần một chút, nhiều địa mấy tầng, càng dễ dàng vướng ta đại sư minh. Trận pháp lại ra bên ngoài khoét một tầng, hóa thần kỳ đánh nhau, Thiên Việt Sơn phòng trừng là giữ không nổi, nhưng ngàn vạn không cần họa cập đến bên ngoài. Thiên Việt Sơn ngoại thành ba cánh. Ký Nguyên Bạch nói: Này con dùng nói sao? Đương nhiên là lập tức rời đi. Mục Tinh đến tới Thiên Việt Sơn kiếm đàn thời điểm, liền thấy sửa trận pháp sửa đến muốn hô máu, khổ không nói nổi quỷ quái nhóm cùng Sơn Hải Tiên các trận tu. Kỳ Nguyên Bạch hỏi: "Sư muội, ngươi xem còn có yêu cầu sửa địa phương sao?" "Cứ như vậy đi." Mục Tinh nói: "Ta cùng đại sư huynh đánh lên tới, trận pháp hơn phân nửa là muốn hủy diệt, khởi không đến quá lớn tác dụng." Ký Nguyên Bạch mất mắt nói: "Cũng là kiếm tu đại bỉ ngày đó, Thu thức chu hề bích là kiếm, tới Thiên Việt Sơn. Chỉ thấy này không lâu phía trước còn một mảnh rách nát, nhân viên cũng đều bị rời đi Thiên Việt Sơn kiếm đàn, lúc này rực rỡ hẳn lên, biển người tấp nập một mảnh náo nhiệt. Diễn võ đại thượng, rút thăm đã hoàn thành, đấu cờ công bố. Ván thứ nhất tỷ thí giả, là tán tu thanh tuân, cùng thanh phong kiếm phái trưởng môn thanh dịch. Này hai người đều là trúc cơ kỳ, tu vi thường thường vô kỳ, nhưng sở học kiếm pháp lại rất cường, cũng coi như là có chút xem đầu. Hai người thượng diễn võ đài thái độ khách khí. Thanh dịch cầm kiếm, nho nhã lễ độ nói. Thanh tuân sư đệ, thử ngươi trước ra chiêu đi. Thanh tuân còn lại là lui ra phía sau một bước, nói. Thanh dịch trưởng môn, ngươi năm đó chi thương còn chưa hảo toàn, vẫn là ngươi trước ra chiêu đi. Này hai người làm tới làm đi, quan khán tịch thượng một mảnh hư thanh. Các người hai người còn đánh nữa hay không? Đây là kiếm tu tỉ thí, xương huynh gọi đệ cho nhau khách xáo sự, lan đến diễn võ đại hạ làm đi. Tu vi như vậy thấp, khẳng định vô pháp thấm đến mặt sau, dứt khoát đều rời khỏi tính, làm chúng ta chạy nhanh xem tiếp theo chẳng. Quân chúng nhóm mất đi kiên nhẫn hết sức. Một người bạch tí di kiếm tu rừng ở diện võ đại thượng, hắn khí chất thanh lãnh, mặt mày lại hơi mang điên thái, còn có tràn đầy không kiên nhẫn. Hắn đã bảng quan hồi lâu, hiện tại đã hoàn toàn mất đi kiên nhẫn. Như thế cỏ tới cọ lui, nơi nào là kiếm tu nên có tư thái? Thu Thức Chu giơ tay, phỉ sắc trường kiếm ra khỏi vỏ, trôi kiếm rừng ở hắn trong lòng bàn tay. Hắn đôi trên đài kia hai người nói: "Các ngươi toàn không chịu xuất kiếm, kia liền từ ta đến đây đi." Lời nói rơi xuống, trong tay hắn trường kiếm vung lên, tốc sát kiếm ý ở diễn võ đài thượng tràn ngập, bích sát kiếm khi rung trời đã mã, muốn đem kia hai gã tiểu kiếm tu giết chết đương trường. Nhưng là, kiếm khí chạm đến tiểu kiếm tu hết sức, kia hai người vẫn chưa huyết bắn ba thước, mà là thân hình vặn mẹo, hóa thành phù văn xiển xích, tránh đi kiếm khí, hướng thủ Thức Chu đánh lộn lại. Thù Thức Chu nhất kiếm ngăn xiển xích, Hắn nghe thấy có người đang nói lời nói, thanh âm làm hắn rất là quen thuộc. Tiểu sư thúc, nhị sư minh, các ngươi xem, ta lúc trước liền nói, như vậy một bộ cảnh tượng khẳng định sẽ làm hắn mất đi kiên nhẫn, tức muốn hụt máu, chủ động chạy ra. Sư mù ổi, đừng nói là đại sư minh, ta vừa mới đều phải nóng nảy, ngươi nhưng quá sẽ đắn đo người nhẫn mại. thu thức chu hướng thanh âm ngọn nguồn nhìn lại. Mục tình, kỳ nguyên bạch cùng phong thiên lan ba người, đang đứng ở cách đó không xa trên khán đài, trong mắt mỉm cười đôi hắn chỉ chỉ trò trò, mà kêu ba người bên người, biển người tấp nập náo nhiệt chi cảnh, đã trở nên không quá rõ ràng. Thu thức chú hậu chi hậu rất nói, ảo thuật, hắn hướng chung quanh nhìn lại, diễn võ đài thượng trọng tài, dưới đài chờ đợi lên sân khấu kiếm tu, cùng đến từ các môn các phái quan kháng giả, toàn như hải thị thận lâu, vẳn vèo trừ khử. Hết thể tiêu tán lúc sau, diễn võ đài chung quanh chống không, một mảnh yên tĩnh, cũng chỉ dư lại kêu ba người. Mục tình chân thêm đá, chuyển nhẹ nhàng thêm nhẹ. Lại rơi xuống khi, nàng đã lập với thủ thức chu đối diện. Đại sư Minh, hôm nay hôm nay càng sơn kiếm đàn, chỉ có một hồi kiếm quyết, tỉ thí hai bên, chính là chúng ta hai người. Thủ thức chu nhìn mục tình, nói, người tình kế ta. Mục tình rút ra treo với eo sườn thần kiếm trích tinh, nói, này như thế nào có thể kêu tính kế đâu. Đại sư Minh, nhiều năm trước chúng ta ước định quá, ta tu vi đuổi theo ngươi khi, chúng ta liền tới một hồi kiếm quyết. Hiện tại chúng ta nên thực hiện ước định. Thu thức chu dầu mới không ăn, nói Cùng ta có kiếm quyết chi ước Chính là ta sư muội mà phi ngươi Cái này khoác nàng bề ngoài ta ma Mục tình Nàng linh lực quán chu với trích tinh kiếm Khoe miệng ngầm cười, nói Ta rốt cuộc là ngươi sư muội vẫn là ta ma Ngươi cùng ta tỉ thí một hồi Nếm thử ta kiếm, không phải rõ ràng sao Lời nói rơi xuống Nàng kiếm ý thích ra, diễn võ đại trời Cao mà túc sát, một mảnh tinh mịch Phong thiên lan cầm thiên sương kiếm Chăn kỳ nguyên bạch phía trước Nơi xa, Trầm Ngư dạ cùng Nguyên Dĩnh khải trận pháp, tầng tầng lớp lớp kim sắc Phù văn đan chéo cả ngày võng, đem toàn bộ thiên Việt Sơn khoa ở trong đó. Mục tình tay cầm thần kiếm, nói, Đại sư Minh, đầu vóc hỏng rồi liền phải hảo hảo trị, không thể giấu bệnh sợ thầy, Minh Bạch sao? chương 72 thiên địa vị kiếm. Ký Nguyên Bạch đứng ở phong thiên lan phía sau, dư vị Mục tình lời nói, hắn có chút không tin từng nói. Tiểu sư Thúc, sư mội đây là ở nhân cơ hội trả thù Đại sư huynh đi. Bởi vì thù thức chu nói nàng là tà ma ngụy trang, nàng liền mắng thù thức chu nốc, xuẩn cùng đầu góc có vấn đề. Mấy ngày nay nàng ở sau lưng lặp đi lặp lại mà mắng rất nhiều lần, không nghĩ tới tới rồi thù thức chu trước mặt, nàng cũng vẫn là như vậy mắng. Phong thiên lan cầm trong tay thiên xương kiếm, lấy xương hàn kiếm khí dựng nên phòng ngự, bảo vệ chính mình cùng kỳ nguyên bạch, hắn nói. Nàng chính là ở tùy thời trả thù. Không cần hoài nghi, đừng nhìn mục tình ngày thường tùy tiện, nàng người này tâm nhãn kỳ thật lại tiểu lại nhiều. Mang thủ không nói, còn thực thích chơi xấu. thu thức chung nghiêng đầu, nhìn về phía cầm trong tay thiên sương kiếm, tùy thời có thể trình diễn võ đài tới so kiếm phong thiên lan. Hắn lại ngầm đầu, nhìn về phía đem toàn bộ thiên việt sơn kiếm đàn bao vây đến kín mít, liền một con chim cũng phi không ra đi trận pháp Hắn nhìn về phía mục tình, nói. Ngươi liền như vậy chờ đợi, ta cùng với ngươi nhất quyết cao thấp. Mục tình hỏi ngược lại. Ta nhưng thật ra không rõ, ngươi ở trốn cái gì? Ngươi không phải muốn khiêu chiến kiếm tu Chứng ngươi kiếm đạo sao? Kiếm tài cao siêu, thiên phú hơn xa với ngươi sư mội liền ở ngươi trước mặt, ngươi vì sao phải đi tìm người khác? Thù thức chú nói. Ta tự nhiên là sớm muộn gì muốn thu thập ngươi, nhưng ở kia phía trước, ta còn có mặt khác sự phải làm. Mục tình ngoài miệng chút nào cũng không lưu tình. Chuyện gì? Phong ngừa kiếm tu như hại ngươi, khiến bích lạc kiếm đoạn, liền trước sát thiên hạ kiếm tu. thu thức chu cười nhạo một tiếng, dùng kiếm chỉ mục tình, nói. Không hổ là từ trong lòng ta nảy sinh ra tà ma, ta phải đến kia đoạn ký ức, ngươi toàn rất rõ ràng a Mục tình. Ký Nguyên Bạch. Phong Thiên Lan. Ký Nguyên Bạch khắp chính mình một fan nói. Đại sư huynh vừa mới nói cái gì? Phong Thiên Lan giải thích nói. Hắn vẫn luôn cảm thấy mục tình đã chết, hắn nhập ma đã lâu, tái kiến mục tình, cảm thấy nàng là hắn tâm ma biến thành ra hào giác. Ký Nguyên Bạch, này. Chắc không được hắn vẫn luôn luôn miệng nói sư mội là tà ma, đối nàng ôm có địch ý. Rồi lại tránh nàng đi Ký Nguyên Bạch tức khắc cảm thấy có chút khổ sở Tâm ma là nhân tâm chỗ sâu trong tàng phục yếu đất Nhân nhập ma mà nửa điên thù thức chu đem mục tình trở thành tâm ma biến thành Coi như địch nhân Nhưng này cũng vừa lúc chứng minh Mục tình là hắn trong lòng ngủ đông đã lâu yếu đất cùng sợ hãi Ký Nguyên Bạch nhìn thù thức chu Thầm nghĩ Vô luận như thế nào Đều đến làm hắn khôi phục bình thường Làm hắn ý thức được Trước mặt hắn sư muội Là chân chân chính chính sống trên đời mục tình Thu Thức Chu kiếm chỉ mục tình, nói: "Nếu tránh cũng không thể tránh, kia liền chiến đi. Ta ma, hôm nay ngươi ta, không chết không ngừng." Hắn lời nói rơi xuống, liền không hề chần trở, không chút do dự ra kiếm, chiếm trước tiên cơ. Năm đó, Tần Hoài tìm một chung cùng mãn lục phỉ thúy thúoạt nhìn gần kỳ thạch, lấy linh lực ẩn dưỡng mười mấy năm, đêm này kỳ thạch dưỡng đến ánh sáng thủy nhuận, linh khí đầy đà lúc sau, lại lấy luyện khí đại năng thiên chú quyển vị dựa vào, chế tạo ra một thanh kiếm. Kiếm này vừa xuất thế, Tức vì tu chân giới chúng kiếm tu hâm mộ thần binh bảo khí. Thanh kiếm này đó là Bích Lạc kiếm. Tân Hoài đem nó tặng cho đại đệ tử. Hiện giờ thủ Thức Chu lấy thanh kiếm này, lấy hắn suốt đời sở học kiếm pháp tinh túy, tới cùng hắn sư mộ nhất quyết. Bích Lạc vừa ra, liền thẳng lấy Mục Tình mệnh môn yếu hại. Mục Tình không chút hoang mang, lấy linh lực ngự thần kiếm Trích Tinh, đem thủ Thức Chu này nhất kiếm ngăn. Nàng nghiêng người lượn vòng, tuyết trắng váy lùa tung bay, tung bay thủy tụ giữ chặt đang cùng Bích Lạc giằng co Trích Tinh kiếm. Thần kiếm một hồi đến tay nàng thượng, nàng liền chấp kiếm huy hướng thủ thức chu. Thủ thức chu một ngựa đầu né qua. Kiếm khí quét về phía hắn phía sau, trên khán đài bị bổ ra một đạo giữ tợn khắc sâu vết kiếm. Kiếm tài cao siêu, tu vi thâm hậu kiếm tu quyết đấu đúng là như thế. Vừa ra tay, liền vô thử, mà là hiểm chi lại hiểm lấy mệnh chi chiêu. Cũng không biết bọn họ rất tin đối phương có thể né qua, vẫn là tưởng tạ này gỡ xuống đối phương thủ cấp. Tự xử tới nay, có rất nhiều kiếm tu đại năng chưa kịp phi thăng Liền trước vì chứng kiếm đạo, mà ở kiếm quyết bên trong bức bỏ tánh mạng. Này thực bình thường. Kiếm đạo vốn là hung hiểm. Chứng kiếm chi lộ vốn chính là ở có thể giết người kiếm phong giới hành tẩu, cầu sinh, cầu thắng. Vượt qua người khác, cũng lăng càng tự mình. Mục tình nhất kiếm chưa đắc thủ, rồi sau đó chút nào cũng không lưu thủ, ra đệ nhị chiêu. Vấn tâm kiếm, biến thức. Bàng bạc như hải linh lực giật tán, ở rộng lớn diễn võ đại thượng, theo thiên địa túc sát kiếm ý, ngưng tụ thành ngàn vạn thanh kiếm Mục tình chấp kiếm thứ hướng thủ thức chu. Tiếng ngàn vạn đem từ linh lực mà thanh kiếm, cũng đi theo thân ảnh của nàng mà đi. Đem thủ thức chu gắt gao vây khốn. Thủ thức chu chút nào cũng không thấy bối rối. Hắn không chút do dự xuất kiếm, bẻ gây đệ nhất đem từ linh lực mà thành kiếm. Rồi sau đó là đệ nhị đem, đệ tăm đem. Hắn xuất kiếm cực nhanh, gọi người trong lúc nhất thời hoa mắt hôn đột, nhìn không thấy kiếm bộ dạng, chỉ có thể nghe thấy len ken len ken chết kiếm thanh. Mục tình ra ngàn vạn thanh kiếm Hắn liền trên ngàn vạn thanh kiếm cuối cùng chỉ nghe thấy một tiếng thật mạnh tiếng vang đang thu thức chu đường ngang Bích là kiếm chặn ở chiếc lạc kiếm vũ bên trong đâm tới màu đen thần kiếm mục tình này nhất kiếm dùng sức rất nặng thu thức chu thân hình tuy ổn lại là về phía sau lui rất nhiều bước mới chống đỡ trụ này nhất kiếm mục tình thu kiếm nhắc nhở nói đại sư Minh lấy thân kiếm tới chắn mũi kiếm thực dễ dàng đoạt kiếm. kiếmu thức chu lại là cười lạnh một tiếng không cho là đúng nói Đoạn kiếm. Bích lạc kiếm cứng cỏi, nếu không gặp so nó càng ngạnh chi kiếm, sẽ không dễ dàng đứt gãy. Người cái này tà ma cũng tưởng đoạn bích lạc kiếm. Người thật đúng là cho rằng chính mình trong tay lấy chính là thần kiếm trích tinh. Mục tình. Kiếm linh thiếu niên thanh em văng lên, nói. Đúng vậy, nàng trong tay lấy chính là thần kiếm. So người bích lạc kiếm càng tốt càng cứng cỏi thần kiếm. thu thức chu hoảng hốt một lát, kinh ngạc nói. Thần kiếm kiếm linh. Ta chi tâm ma thế nhưng như thế cường đại. Liền kiếm linh đều cùng mồ phỏng ra tới. Mục tình. Trích tinh. Trích tinh vô ngư nói. Mục tình, này kiếm si điên cũng thật đủ lợi hại. Mục tình gật gật đầu, ngư mang ghét bỏ. Cũng không phải là sao. thu thức chu bị bọn họ này không coi ai ra gì mắng hắn bộ dáng trọc đến có chút bực, cả giận nói, hưu nói phế ngôn. Hắn rơi lên bích là kiếm. chung quanh không khí nghiêm nghị biến đổi. Gió núi đình trệ, thác nước khô cạn. Ngay cả bầu trời phiêu bạc lan vân, cũng xuất hiện với rách Hắn kiếm chưa ra, kiếm khí lại đã cản quét thiên địa, xé rách hết thảy. Mục tình thay đổi sắc mặt, nắm chặt trong tay kiếm, nói. Trích tinh, muốn nghiêm túc. Trung Châu, Vân Ngai Sơn. Thanh Tuân hành tẩu ở cỏ dại mọc lan tràn Sơn ra chung. Lục nhiên nói dược liệu không đủ, Vân Ngai Sơn Sơn gian liền có. Hắn muốn xem đan lô đi không khai, phải làm phiền Thanh Tuân tới giúp hắn tìm một chút. Thanh Tuân tại đây Vân Ngai Sơn đãi 100 nhiều năm, nếu không phải lục nhiên nói cho hắn. Hắn thật đúng là không biết này trong núi còn có như vậy hẻo lánh hoang vu địa phương, hơn nữa nơi này thế nhưng còn có thể thải đến thảo dược. Chi Nguyễn Thảo Thanh Tuân cầm lục nhiên cho hắn dược thảo trang sách nhìn nhìn, lại nhìn về phía đầy khắp núi lồi thảo. Hắn lập lại nhìn rất nhiều biến, vẫn là phân biệt không ra trên mặt đất này đó thảo nào một gốc cây là Chi Nguyễn Thảo. Hắn cảm thấy trên mặt đất này đó thảo các có bất đồng, nhưng lại đều cùng trang sách thượng họa này viên lớn lên rất giống. Thanh Tuân Nếu không đem nơi này Thảo đều mang về làm lục nhiên chính mình nhận đi. Nếu là lục nhiên biết hắn ý tưởng, nhất định sẽ chỉ vào hắn đầu mang hắn, ngươi như vậy đem sở hữu Thảo đều rút, sẽ dẫn tới dược Thảo ở chúng ta vân nhai Sơn tuyệt tích. Thanh Tuân đang muốn rút Thảo, lại ở không chút để ý nghiêng đầu khi, thoáng nhìn nơi xa Sơn cốc khe hở nhất phía dưới, có một mặt màu tím ở di động. Hắn đem linh lực tụ với hai mắt, cẩn thận đi xem, mới phát hiện đó là một đám xuyên kim văn áo tím, chống quải trượng tại hành tổ người. Thành Tuân lại cẩn thận nhìn một lát. Hắn ném bội kiếm, ngự kiếm bằng mau tốc độ bay về phía Vân Ngai Sơn lầu chính. Vân Ngai Sơn lầu chính, lầu hai bên cửa sổ, Đông Phụng chính cầm một con hộp, rộng mở cấp thiên, cơ tử xem. Đông Phụng nói: "Sư phụ, đây là tinh huynh các thu tới một khối kiếm ngọc, làm người điêu đến tinh xảo một ít, hệ ở trên thân kiếm hẳn là rất đẹp. Chờ mục sư mọi trở về, sư phụ đem vật ấy tặng nàng vì lễ, nàng hẳn là sẽ thích." Thiên Cơ Tử nhìn kiếm ngọc liếc mắt một cái, Ánh sáng thủy nhuận thanh thấu, là ngọc trung cực phẩm. Thiên cơ tử nói, nàng chỉ biết cảm thấy, chỗ tốt đều tiện nghi trích tinh. Đông Phụng kiếm thu cùng kiếm phân cái gì người ta? Thiên cơ tử nói, trước hết mời người đi đều khắp đi. Đông Phụng lên tiếng, đang muốn đắp lên hộp, thu hảo này khối ngọc. Lại từ cửa sổ thấy, có một bóng người lấy tật lôi giống nhau tốc độ, từ nơi xa hướng này lầu chính lượt tới. Đông Phụng không kịp ra tiếng, bóng người kia đã từ cửa sổ đông nhập. Đem trưởng kỷ thượng cái bàn nước trà đâm phiên đến Đông Phụng trên người, Đông Phụng trong tay hộp ngọc rơi xuống, kiếm ngọc ở nhung thảm thượng lăn vài hạ, ẩn thân tới rồi trưởng, kỷ phía dưới đi. Đông Phụng nhìn về phía kia lỗ máng quỷ, nói: "Thanh Tuân, ngươi..." Nói đến một nửa, Đông Phụng phát hiện Thanh Tuân lúc này đẩy mặt cấp sắc. Đông Phụng tâm cũng đi theo nắm lên. "Phát sinh chuyện gì?" Thanh Tuân luôn luôn thủ lễ, nếu không có việc gấp, tuyệt không sẽ không đi cửa chính, phá cửa sổ mà nhập. Thanh Tuân nhìn về phía tiên cơ tử, Nói. Thiên các chủ, vụ tộc tới. Thiên cơ tử cùng Đông Phụng đều là ngẩn ra. Bọn họ đang ở tiến lên, chưa thừa linh khí phi hành, đi bộ hành tẩu, thả đi rồi vân thương cốc hạm như vậy hẻo lánh địa phương, là ở cố ý đường vòng nẽ tránh tinh khuynh các không chỗ không ở nha tuyến. Thanh Tuấn nói. Bọn họ hơn phân nửa là hướng về phía chúng ta tới, ấn này phụ cận địa hình cùng bọn họ đi đường tốc độ tới xem, nhiều nhất lại quá một ngày, bọn họ liền sẽ tới vân ngai sơn. thiên cơ tử hỏi Ngươi nhưng có thấy rõ là người phương nào dẫn đầu Thanh tuân lắc lắc đầu Nói khoảng cách quá xa Thả thị giác không tốt Ta thấy không rõ bọn họ diện mạo Đông Phụng nói trầm lâu chủ cùng mục tiên tử toàn ở Đông Châu Lúc này trong núi chỉ có sư phụ một cái hóa thần kỳ Chỉ sợ khó có thể ngăn cản Thiên cơ tử nói Bọn họ chính là hướng về phía cái này tới Đông Phụng cùng thanh tuân nhìn về phía hắn Thiên cơ tử nói Kiếm tu nhóm lúc trước bị quỷ thị mạnh mẽ tăng khởi Mục tình lại thả ra tin tức Muốn ở Thiên Việt Sơn kiếm đàn cử hành kiếm tu đại bỉ, tới dân thủ thức chu thượng bộ, ở tu chân giới nháo ra không nhỏ động tĩnh. Vu tộc hẳn là liền bậc mang đoán hiểu rõ việc này chi tiết, thả bọn họ đoán được tinh khuynh các chủ lực việc này đều ở Đồng Châu, mới cố ý vào lúc này tới Vân Ngai Sơn. Đông Phụng cắn răng nói, "Mục tiên tử vì tránh cho chiến đấu lan đến Vân Ngai Sơn, mới đưa địa điểm tuyển ở Thiên Việt Sơn kiếm đàn, không thể tưởng được này thế, nhưng thành sự Vân Nhai Sơn lâm vào nguy cơ chỗ hổng." Thiên Cơ tử nói, So này càng không xong. Lúc này toàn tu chân giới kiếm tu toàn ở vân nhai sơn trung, vân nhai sơn lâm vào nguy cơ, bọn họ cũng muốn cùng nhau xẻ ra chuyện. Tinh khuynh các đưa bọn họ tụ tới nơi đây, vốn là vì bảo bọn họ, lại ngược lại muốn liên lụy bọn họ cùng chết. Việc này lúc sau, tinh khuynh các liền lại vô danh dự đáng nói. Mục tính danh dự cũng sẽ xuống dốc không phành, nàng phía trước như thế nào bị tiếng gió đồn đái phủng thượng tu chân giới cộng chủ chi vị, liền sẽ như thế nào bị lôi kéo xuống dưới. Thiên cơ tử nghĩ thầm. Chính mình vẫn là xem nhẹ Nam Châu vu tộc các độc. Đông Phụng cùng Thanh Tuân đều có chút hoảng loạn. Thanh Tuân mạnh mẽ ổn định hạ tâm thần, nói Thiên các chủ, còn có một ngày thời gian, chúng ta nên như thế nào làm? Thanh Tuân chưa bao giờ trải qua quá như vậy nguy cấp tình huống. Nhưng hắn cảm thấy, sự tình còn chưa tới tuyết chỗ, bọn họ đến làm điểm cái gì, nhất định phải làm chút cái gì, làm sự tình không đến mức lưu lạc đến như vậy không xong hoàn cảnh. Sư phụ cùng hắn nói qua, nộ tuyệt cảnh khi không thể tuyệt vọng. Mà là phải tìm mọi cách dây rũa kéo dài, nói không chừng kéo kéo, sinh cơ liền sẽ xuất hiện. Thiên cơ tử nói, làm quỷ quái nhóm lập tức đi thông chi trầm ngư dạ cùng mục tình, bất quá này chỉ sợ không kịp. Ở vu tộc tới phía trước, an bài sở hữu kiếm tu, từ vân nhai sơn sơn thể trong vòng ám đạo rút lui. Rồi sau đó, chúng ta muốn tử thủ vân nhai sơn, vu tộc mục đích liền ở chỗ làm này đó kiếm tu nhóm. Chúng ta không thể làm vu tộc công vào núi chung, biết kiếm tu nhóm đã không ở vân nhai sơn. Nếu không bọn họ thực dễ dàng là có thể đuổi theo đi, kiếm tu nhóm vẫn là muốn chết. Thanh Tuân cùng Đông Phụng gật gật đầu, từ lầu chính rời đi, phân công nhau đi an bài việc này. Thiên cơ tử mở ra một bức trung châu bản đồ. Vân ngai sơn, vân thương cốc. Hắn đầu ngón tay ở gần đây mỗ một sơn cốc trô dừng lại. Rồi sau đó, hắn gọi tới một người quỷ quái, nói. Giúp ta đưa một phong thơ. Đông châu, thiên biển sơn kiếm đàn. Mục tình cùng thu thức chu đã đúng rồi 2.000 ngàn kiếm. Lên Ken kiếm thanh bên trong, Thiên Việt Sơn diễn võ đài đã trở thành so từ chức càng rách nát phế tích, chung quanh sở thiết trận pháp, cũng đã có chút chống đỡ hết nổi. Tiểu trận pháp đã tổn hại, đại trận pháp còn lại là dựa chầm ngư giả cùng Nguyên Dĩnh dùng linh lực duy trì. Kỳ Nguyên Bạch nói, bọn họ đã đánh nửa ngày, còn chưa phân ra thắng bại. Phong Thiên Lan nói, này thực bình thường, mục tình tu vi cảnh giới cao hơn thù thức chu nhưng bọn hắn chi gian trên lệnh còn chưa tới cách xa nông nỗi. Mà ở kiếm diện này Hiện tại thủ thức chu hơn xa với mục tình. Kỳ Nguyên Bạch nói, như thế nào sẽ? Rõ ràng là sư mội thiên phú càng tốt. Phong Thiên Lan nói, mục tình thiên phú đích sắc không người nhưng càng, nhưng nàng hiện tại còn quá tuổi trẻ, nàng hành quá lộ, huy qua kiếm, nàng kinh nghiệm xa xa không bằng thủ thức chu. Kỳ Nguyên Bạch, ngươi xem trọng. Phong Thiên Lan ái cho người ta đi học tật xấu lại tái phát. Bởi vì tu vi cảnh giới trên lệnh, thủ thức chu tốc độ càng chậm, sức lực càng nhẹ, nhưng mục tình ra kiếm Liền không có nào nhất kiếm, là không bị hắn ngăn trở. Chứ bỏ kiếm thuật tạo nghệ càng cao ở ngoài, thu thức chú còn chiếm khác như thế. Phong Thiên Lan nói. Hắn so mục tình khuyết thiếu lý trí, so mục tình điên. Mục tình chỉ nghĩ thương hắn, không chế hắn, hắn lại muốn mục tình mệnh. Kỳ nguyên bạch có chút lo lắng. Sư mội này cũng quá có hại, chúng ta thật sự không thể ra tay giúp nàng sao. Phong Thiên Lan lắc lắc đầu, nói. Hai cái hóa thần kỳ đánh nhau đã đủ phiên thoái. Lại có cái thứ ba trộn lẫn đi vào, tình thế sẽ trở nên càng loạn, càng thêm khó có thể khống chế. Hơn nữa, người có hay không phát hiện. Mục tình kiếm, trở nên so từ trước càng sạch sẽ lưu loát. Kỳ nguyên bạch ngẩn ra. Phong thiên là nói. Nàng đang ở tạ từ đối kiếm, từ thù thức chu kiếm chung hấp thu hắn kinh nghiệm. Mục tình vẫn luôn là cái tiểu quái vật. Nàng hấp thu hết thảy, lấy không người có thể cập điên cuồng trạng thái sinh trưởng. Cùng nàng là địch người, nếu không thể hung hăng đánh bại nàng. Liền sẽ trở thành nàng chất dinh dưỡng, làm nàng sinh trưởng đến càng thêm tùy ý cương đại. Lại giao thủ mấy cái hiếp sau, Thu Thức Chu cùng Mục Tình song song tối lui. Thu Thức Chu xoa khỏe miệng huyết, nói. Người cái này ta ma, rõ ràng là từ lòng ta sinh, Tu Vi thế nhưng so với ta càng cao. Mục Tình đã lười đến sửa đúng hắn, nàng nói. Không ngừng Tu Vi so ngươi cao, kiếm thuật cũng sẽ so ngươi lợi hại. Thu Thức Chu nói, phải không? Cổ tay hắn vừa lật, linh lực chút xuống. Suốt đời sở học sở ngộ mà thành tiểu kiếm thức thượng thủ." Thu Thức chú nói, "Nhưng ta đã không nghĩ lại làm ngươi ở đối chiến trung trưởng thành. Ta muốn ngươi mệnh, liền này nhất chiêu. Này nhất chiêu sau, hoặc là mục tình chết, hoặc là hắn chết." Mục Tình không sợ chút nào, nói, "Cũng hảo, đánh lâu như vậy, ta cũng mệt mỏi." Lời nói rơi xuống, Mục Tình kiếm thức biến đổi. Nàng sở hành kiếm thức, không hề là vấn kiếm phong đời đời tương thừa vấn tâm kiếm. "Ta năm đó nói qua, này bộ kiếm pháp hoàn thành khi sẽ làm ngươi kiến thức nó lợi hại." Mục Tình nói, "Hiện tại, ước định là lúc tới rồi." Kiếm vừa ra, sát ý di thiên cái mà. Thiên Việt Sơn kiếm đàn thượng, một sợi phong, một cái cắt bụi, một tia hơi nước. Trong thiên địa hết thảy đều bị vô cùng kiếm ý lôi cuốn, hóa thành ngọn gió. Chém sắc như chém bùn, vô cùng bất nhập, không chỗ nào không trảm. Thiên Việt Sơn kiếm đàn thượng trận pháp, đang ở này di thiên kiếm ý bên trong tắc tắc xụp đổ. Phong Thiên Lan cùng kỳ nguyên bạch toàn thay đổi sắc mặt. Kỳ Nguyên Bạch nói, tiểu sư muội, ngươi đừng quên, ngươi là muốn cứu đại sư mình, không phải tới giết hán. Mục tinh mảnh mặt làm ngơ, chấp kiếm chỉ hướng thủ thức chu. Thiên địa núi đá phong đảo, toàn vì nàng kiếm trong tay. Kiếm này là nàng cả đời này nghịch thiên hành đạo sở ngộ, nàng trường kiếm mà đi, thủy hoàn hoàn tương khấu nhân quả, chẳng hư vận mệnh bản cờ, không khuất phục, không lui về phía sau, rốt cuộc ngộ ra này không thể đối nhất kiếm. Có ý tứ, quá có ý tứ, có thể kiến thức như vậy kiếm Chết thì đã sao? thu thức chu tại đây không chỗ nào không chạm kiếm y giữa, cảm nhận được một tia dùng mình, là sợ hãi, cũng là sung sướng. Như vậy kiếm cảnh, là hắn suốt đời sở cầu, làm hắn tâm thần đều hướng. Hắn rơi lên bích là kiếm, làm như ở mục tình kiếm chung có điều linh ngộ, kiếm cảnh cao hơn một tầng. Bích lạc kiếm ra. Kiếm khí giao tiếp, thiên địa dung chuyển. Diễn võ đại hủy, kính tùng bẻ gãy, núi lở thạch đi. Toàn bộ thiên Việt Sơn, ở vang lớn trong tiếng bị kiếm khí đáng vì đất bằng. Chiến cuộc bên trong, tháng bại đã phân. Thu Thức Chu kiếm ly mục tình ngực còn kém ba tấc. Mục tình mũi kiếm lại đã điểm ở Thu Thức Chu trên cổ. Nhưng ngay sau đó, Thu Thức Chu liền mở to hai mắt nhìn. Hán cổ không có bị đâm thủng, trong tay bích sắc trường kiếm, lại vững chắc mà xuyên vào huyết nhục bên trong. Mục tình, tiểu sư muội. Mục tình buông lỏng tay ra, trích tinh kiếm rơi xuống. Nàng ra sức về phía trước, giữ chặt Thu Thức Chu cổ áo. Bích lạc kiếm đâm vào nàng ngực, nàng lại tửa không cảm giác được đau giống nhau, đem thủ thức chu kéo gần chính mình, cũng làm kia kiếm ở ngực lại tiến một đoạn. Thủ thức chu, ngươi hiện tại đã biết rõ sao. Ta là người sư muội không phải ngươi tâm ma. Tâm ma thứ này chỉ biết muốn ngươi chết, mà ta chỉ nghĩ muốn ngươi tồn tại, tỉnh táo lại. Mục tính mỗi một câu, đều giống như sấm đánh, ầm ầm ầm mà cuốn quá thủ thức chu linh thức, làm hắn với hôn độn mê mang bên trong dần dần thanh minh. Nhưng thức mau. Hắn lại nhân trước mắt chi cảnh kích thích, muốn ở điên quầng trạng thái bên trong rơi vào càng sâu chỗ đi. Mục tình không cho hắn cơ hội này. Nàng hô lớn. Nhị sư huynh. Ký Nguyên Bạch đã đến thủ thức chu phía sau, cũng khởi song chỉ, đem một đạo phức tạp phù văn đánh vào thủ thức chu cái gái. Phù văn ở thủ thức chu nguyên thần cùng thức hải phiên rảo, tìm được không thuộc về hắn mảnh nhỏ cùng ký ức. Ký Nguyên Bạch nói. Đại sư huynh, ác mộng kết thúc. Lời nói rơi xuống, nguyên Bạch tay. mảnh nhỏ Ký ức cùng chú thuật bị cuốn ở kia đạo phù văn, cùng nhau từ thù thức chu trên người rút ra. Thù thức chu ở xé rách linh hồn đau đớn chung, linh thức dần dần thanh minh, hắn thấy trước mặt miệng mũi giật huyết mục tình, mơ hồ nói: "Sư muội." Hắn tầm mắt đang muốn xuống phía dưới nhìn lại. Mục tình buông ra nắm ở hắn cổ áo thượng tay, phiên tay lấy lòng bàn tay cái ở hắn đôi mắt thượng, nói: "Đại sư Minh, ngươi rất mệt, nên nghỉ ngơi." "Còn có, thiếu ngươi kia tam vạn lượng hoàng kim ta không còn, này nhất kiếm để" Thù thức chu nghe vậy dãy rùa một lát, còn chưa tới kịp nói chuyện, liền ở mục tình thi hạ thuật pháp trung, nặng nghề mà hôn mê qua đi. Ký nguyên bạch tiếp được về phía sau đảo lạc thù thức chu. Mục tình đem quán thể mà qua bích lạc kiếm rút ra, liền điểm số chô yếu huyệt cầm máu, hướng tới phong thiên lan phương hướng đôi tay, nói. tiểu sư thúc, mau cho ta chỉ một chút, đau chết mất. Chương 73 biện hộ. thu thức chu chiến bại, vấn đề giải quyết. Chẩm Nư Dạ cùng Nguyên Dĩnh cũng không hề duy trì Thiên Viễn Sơn kiếm đàn bên ngoài trận pháp, từ nơi xa rửa sát lại đây. Bọn họ gặp được đã bị san thành bình địa kiếm đàn, cũng gặp được nằm trên mặt đất, ngực chỗ Bạch Lý phục thượng vượng khai huyết sắc, sắc mặt có chút tái nhợt mục tình. Bọn họ hai người đều là hóa thần kỳ tu sĩ, thì lực hảo thật sự, thật xa liền thấy được mục tình đâm kiếm kia một màn. Nguyên Dĩnh có chút đau lòng mà ở mục tình bên người ngồi xổm xuống, xuống, nắm lấy tay nàng, hỏi: Có phải hay không rất đau? Mục tình thoải mái mà trả lời nói, giống nhau lạc, là... thê đau đau đau. Mục tinh một bên kêu to, một bên ngẩn đầu trường đang ở cho nàng chuyển vận linh lực chữa thương phong thiên lan. Người sau mặt vô biểu tình mà trường mắt nhìn trở về. Mục tinh đối lím mà túi đầu xuống, Nam yên thành thành thật thật mà mặc hắn trị liệu. Mục tinh một bên chữa thương, trong đầu lung tung rối loạn mà nghĩ. Tu chân giới nhất không dễ chọc tu sĩ, một là y hề tu, nhị là kiếm tu. Đưa một cái tu sĩ ở y ghi đạo cùng kiếm đạo thượng đều bước lên đỉnh núi, không cần hoài nghi, hắn chính là tu chân giới trôi đồ an đỉnh. Châm ngư dạ ở mục tình bên người đứng, túi lầu nói. Mục tiên tử, nay cùng chúng ta ngay từ đầu nói tốt không giống nhau. Mục tình hỏi. Chúng ta nói tốt chính là bộ dáng gì? Trầm ngư dạ nói. Ngươi nói ngươi sẽ đau tấu thủ thức chu, đem hắn đánh răng rơi đầy đất, vô cùng đau đớn, vì nhập ma việc biết vậy chẳng làm. Vì cái gì một trận đánh hạ tới? Trọng thương ngược lại biến thành ngươi đâu. Mục tình. Phong thiên là nói. trầm ngư dạ, ngươi cùng nàng nhận thức nhiều năm như vậy, vì cái gì còn sẽ cảm thấy nàng bảo đảm nói có thể tin tưởng. Châm ngư dạ. Nguyên dĩnh nghiêng nghiêng đầu, tinh linh cổ quái nói. Đại khái là bởi vì trong lòng có điều chờ mong. Châm ngư dạ lạnh lùng mà liếc nguyên dĩnh liếc mắt một cái. Nguyên dĩnh bất đắc dĩ mà nhuôn vai, ngập miệng không nói. Mục tình không biết. Nguyên dĩnh cái này cùng trầm ngư dạ cùng nhau ở bên ngoài duy trì trận pháp người lại rất rõ ràng. Trầm ngư dạ làm quỷ quái nhóm chuẩn bị tươi đẹp thả hương thơm đoá hoa, còn có chân quý phụ tùng, linh khí cùng đăng dược, chuẩn bị ở mục tình thắng thù thức chu sau, cùng nàng một biểu cói lòng. Mục tình thắng là thắng. Nhưng ai biết nàng sẽ chỉnh đến thảm như vậy. Nay cũng không phải là thích hợp biểu cói lòng thời điểm. Trước không nói chuyện mục tình thái độ, ở vội vàng y thì người phong thiên lan khẳng định há mồm liền phải mang hắn. Trầm ngư giả tuy rằng không sợ phong thiên lan, nhưng loại này trường hợp hạ nháo ra mâu thuật tới, sẽ rất khó xong việc. Mục tình. Các ngươi trong ánh mắt như thế nào nhiều như vậy diễn? Các ngươi lại ở mưu hoa chút cái gì? Kỳ nguyên bạch đã đi tới. Mục tình hỏi. Nhị sư minh, đại sư minh không có việc gì sao? Kỳ nguyên bạch gật gật đầu, nói. vu tộc thực tiến hắn linh hồn thuật pháp, mảnh nhỏ cùng ký ức đều bị rút ra, hắn sẽ mất đi kia đoạn không nên có ký ức, cũng sẽ không nhớ rõ nhập mà sự. Mục tình cũng không có bởi vậy mà cao hứng, nàng nói. Như vậy này trăm năm tới nay sự tình. Kỳ nguyên bạch nói, hắn sẽ không nhớ rõ. Với hắn mà nói, này liền giống như ngủ một giấc, tỉnh lại sau thời gian đã qua trăm năm, Tu Vi cũng không thể hiểu được tới rồi hóa thần hậu kỳ. Có không thích hướng lại đây, liền xem chính hắn. Mục tình gật gật đầu. Đây là tốt nhất bất quá kết quả. Kỳ nguyên bạch nhìn bị bích lạc kiếm sỏ xuyên qua ngực, đang ở trị liệu mục tình. Hắn tưởng, sư mội đã hết toàn lực Có một số việc, vẫn là đừng làm nàng đã biết. Đại sư huynh nguyên thần đã chịu tổn thương. hắn phi thăng hy vọng xa vời, nếu là không được cơ duyên, từ nay về sau rất có khả năng sẽ vô duyên đại đạo. Được đến làm chính mình tâm an đáp án, mục tình rốt cuộc thả lỏng xuống dưới, trên mặt lộ ra một tia mệt mỏi. Nàng nói, ta muốn ngủ một giấc. Kỳ nguyên bạch nói, chúng ta thủ đâu, người an tâm ngủ chính là. Mục tình gật gật đầu, khép lại mi mắt, nặng nghề mà đã ngủ. Trung Châu, Vân Thương C Một đám người hào tim Trinh chống mục trượng, ở gặp gềnh sơn cốc dưới, chậm rãi tiến lên. Ký Nguyệt xanh nói, còn phải đi bao lâu? Một người vu tộc hậu bồi tiến lên, trả lời nói: "Ngũ Trừng lão, vòng qua này Vân Thương cốc, lại từ Dược Vương cốc chân núi qua đi, cuối cùng thông qua Vân khe nước, liền đến Vân Ngai sơn. Chỉ có này Vân Thương cốc không dễ đi, từ nơi này sau khi ra ngoài, lộ liền thuận thẳng nhiều." Ký Nguyệt Sinh gật gật đầu. Kia mục tình sau Lương Tinh Khuynh các nhãn tuyến trải rộng tu giới. Bước cho bọn họ vu tộc tưởng hướng Trung Châu Vân Ngai Sơn thế nhưng muốn như vậy đi bộ buôn ba đường vòng bất quá này tinh khuynh các làm vu tộc sở chịu các khổ cũng chỉ đến đó mới thôi qua không bao lâu vu tộc liền sẽ hủy hoại vân Ngai Sơn hủy hoại tinh khuynhkhắc lại được rồi nửa ngày lúc sau vu tộc rốt cuộc thấy Vân thương cốc xuất khẩu nhưng bọn hắn không thể cao hứng lên vu tộc hậu bối nói ngũ trưởng lão phía trước có người kỳ Nguyệt xanh nhìn chăm chú hướng phía trước nhìn nhìn V vânương C ngoại Là một đám thân xuyên áo vàng đệ tử. Kỳ Nguyệt Xanh cẩn thận nhìn nhìn kia áo vàng chế thức, nói. Là Dược Vương có người. vu tộc bọn hậu bối tại hậu phương nói. Dược Vương Cốc đệ tử tới nơi này làm cái gì? Có lẽ là ra ngoài hái thuốc đi. Kỳ Nguyệt Xanh cảm thấy không đúng lắm. Hái thuốc nơi nào dùng được với nhiều người như vậy? Hơn nữa này Vân Thương Quốc hoang vắng, liền thảo cũng chưa sinh mấy cây, có cái gì dược hảo thải. Kỳ Nguyệt Xanh nói, đi, đi phía trước nhìn xem. Vũ tộc hậu bối lên tiếng nâng hắn hướng về phía trước đi đi ra vân thương cốc hẹp ho Sơn cốc ngoại là một mảnh rộng lớn nơi có thể nghe thấy chim hót có thể thấy nơi xa theo gió đông đưa cây rừng cũng có thể nhìn thấy Sơn gian giống như nước chảy ở Bích Thúy Lâm ra chi gian chạy quá mây mù mấy trăm danh dược vương cốc đệ tử tại đây phiến rộng trên mặt đất đứng mà bọn họ lao cốc chủ cốc Vũ tử tóc trắng xóa lao nhân đang ngồi ở trên một cục đá lớn kỳ Ng nguyệt Xanh vừa đi ra tới liền cùng cốc Vũ tử đối thượng tầm mát Kỳ Nguyệt Sinh nói: "Cấp chủ, hồi lâu không thấy." Cốc Vũ Tử chi quải trưởng đứng dậy, nói: "Nhiều năm không thấy, các ngươi Vu tộc vẫn là bộ dáng cũ, tổng làm loại này lén lút sự tình." Cốc Vũ Tử một lời, đã đem đối Vu tộc địch ý bày ra thấu triệt. Vu tộc Hậu Bồi coi chút bực, nói: Người cái này lao đông tây." Kỳ Nguyệt Xanh giơ tay, ngừng Vu tộc Hậu Bồi sắp xuất khẩu vô lễ ngôn ngữ. Kỳ Nguyệt Xanh nói: "Chúng ta còn vội vàng lên đường, liền không cùng Cấp chủ nhiều nói chuyện với nhau." Vũ tộc luôn luôn bá đạo, chưa bao giờ cho phép người khác nói ra nói vào. Lần này là thu thập tinh khuynh các càng vì quan trọng, quay đầu lại lại đến tìm Dược Vương Cốc tính sổ, gọi bọn hắn biết lợi hại. Lao cốc chủ hít mắt, dùng quải trượng gõ gõ mặt đất, nói Kỳ Nguyệt Xanh, nơi này là ta Dược Vương Cốc địa bàn, há là ngươi vũ tộc muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Kỳ Nguyệt Xanh kinh ngạc cực kỳ, nói Dược Vương Cốc còn muốn cản ta vũ tộc lộ không thành. Kỳ Nguyệt Xanh hỏi câu vừa ra Dược Vương cốc các đệ tử liền lấy hành động làm trả lời mấy trăm danh áo vàng đệ tử liệt trận chi thành một mộtương võg chặt chẽ chờ ở vu tộc phía trước kỳ Ng nguyệt xanh chỉ cảm thấy buồn cười, nói vu tộc xem dược Vương Cốc đều là y tu cùng đàn tu cho nên chưa bao giờ khó xử quá các ngươi xem ra là vu tộc nhân tử cho các ngươi sinh ra hào giác cho rằng chính mình có làm vu tộc kiên kỵ bản lĩnh kỳ Nguyệt xanh khuyên đủ lao cấp chủ tránh ra đi người cửa này chung đệ tử suy nhược ta đều không đành lòng kêu vô tộc người xuống tay. Cốc vũ tử chi quả trượng, nói. Ta dược vương có người, thân hình tuy suy nhược, nhưng bảo vệ thế đạo chi tâm, cũng không bại bởi bất luận kẻ nào. Ý gì tu nhóm đôi tay kết tấn tế châm mỏng đao từ châm mang chung bay ra, màu bạc lên lỏi, dệt thành đoạt mệnh tòi vóng. Phía sau đan tu nhóm, cũng ngự nổi lên từng người hộ thân linh khí. Cốc vũ tử nói. Hôm nay ngươi vu tộc tưởng hủy tinh khuynh cát, kéo mục tình hạ vị, luận này tu chân giới Liền trước từ ta dược vương cốc mọi người thi thể thượng bước qua. Kỳ nguyệt xanh lắc lắc đầu, nói. Lao cốc chủ, người cả đời khôn khéo, như thế nào tại đây cuối cùng thời điểm, làm ra như thế không khôn ngoan quyết định đâu. Cốc vũ tử nói. Là trí là ngu, liền giao từ đời sau đi bình định đi. Hắn gõ hạ quả trượng. Kỳ nguyệt xanh nói, gàn bướng hồ đồ. Hắn vung tay lên, vu tộc vọt đi lên. Dược vương cốc mây trong danh áo vàng đệ tử. Liên cùng kia một đội từ Sơn quốc gian buôn ba mà đến áo tím vu tộc chiến thành một đoàn. Một ngày sau, Lâu chủ, Mục tiên tử, Quỷ tướng dừng ở Đông Châu, cấp tìm Trầm Ngư Dạ thân ảnh. Hắn dùng phù chú tới gia tốc, một thân lượn lờ xương đen nhân chạy nhanh mà bỏng cháy lên, hồn phách biên giác đã rách tung toé. Hát trầm quỷ xương mù ở quỷ tướng sau lưng ngưng tụ, Trầm Ngư Dạ hiện thân. Quỷ thị lâu chủ nói: "Chuyện gì vội vàng đến tận đây?" Lâu chủ: "Vu tộc đang ở hướng Vân Nhai Sơn trên đường." Quỷ tướng vội vàng nói, nếu dựa theo lúc ban đầu tính toán thời gian, vu tộc lúc này hẳn là đã mau đến núi cao vút tận tầng mây, thiên các chủ nói sẽ nghị cách ngăn trở, nhưng chỉ sợ đoạt không tới bao nhiêu thời gian, ngươi cùng mục tiên tử mau. Quỷ tướng lời còn chưa dứt, châm ngư dạ đã hóa thành sương đen, biến mất không thấy. Quỷ tướng, lâu chủ, vu tộc kia sức chiến đấu, chính ngươi một người trở về, chỉ sợ cũng thực hung hiểm A. Một đạo mang theo chút không kiên nhẫn thanh âm từ phía sau văng lên. cái Phát sinh chuyện gì? Quỷ tướng quay đầu nhìn lại, trước mắt sáng ngời. Phong các chủ. Người ở liền thật tốt quá. Người nghe ta nói. Quỷ thị cùng Phong Thiên Lan hai xem tướng ghét nhiều năm. Nay vẫn là quỷ tướng lần đầu tiên cảm thấy, vị này Sơn Hải tiên các tiền nhiệm các chủ thanh âm như thế êm thai dễ nghe, hình tượng như thế vĩ nạn cao lớn. Quỷ tướng vội vàng đem sự tình nói. Phong Thiên Lan thần sắc ngưng trọng. Mục tình bị trọng thương, không tiện hoạt động. Vẫn ngai Sơn bên kia, liền từ ta đi thôi Quỷ tướng liên tục gật đầu. Lúc này chỉ cần có thể dọn đến cứu binh chính là tốt, nào có kén cá chọn canh đạo lý, hơn nữa phong cách chủ cũng không kém, hắn có thể đánh thực. Quỷ tướng Huệ Phong Thiên Lan lại một lần dùng phụ chú, lấy so lôi điện càng nhanh trong tốc độ phản hồi vân nhai sơn đi. Mục Tình hoạt động bước chân, đi ra. Nàng sát mặt khó coi đến cực điểm. Trích tính mắng. Vô tộc như thế nào như vậy đê tiện a? Ai, Mục Tình, ngươi như thế nào hộp máu? Mục Tình vẫy vẫy tay, Nói. Không quan trọng, khí. Nàng lấy cộng mệnh khế gọi Nguyên Dĩnh lại đây, hỏi. Nguyên Dĩnh, ngươi tốc độ có quỷ tu nhóm mau sao? Nguyên Dĩnh gật gật đầu, nói. Hẳn là so với bọn hắn mau rất nhiều. Mục tình lấy ra thiên cơ tử năm đó cho nàng, có thể đem người trang nhập trong đó bức họa quận tròn Xuân Thu Sơn Thủy Quyển, giao cho Trích Tinh, nói. Đem ta Đại Sư Huynh cùng Nhị Sư Huynh mang lại đây, chúng ta hỏi Vân Ngài Sơn. Trích tinh tưởng nhắc nhở nàng hiện tại trạng thái không thích hợp lên đường cùng giao chiến, nhưng hắn nhìn đến mục tỉnh sắc mặt lúc sau, liền ngậm miệng lại, cầm xuân thu sơn thủy quyển, quay đầu đi tìm kỳ nguyên bạch cùng thủ thức chu. Quỷ tướng dắt phong thiên lan lên đường, tiến vào trung châu khi, thấy một đạo hồng nhạt bóng dáng từ bên người siêu qua đi. kia tốc độ mau đến đáng sợ. Quỷ tướng đều không có thấy rõ đối phương thân hình. Quỷ tướng! Hắn cầm phù chú tự cháy lên đường đâu? Này tu chân giới như thế nào còn có có thể chạy trốn so với hắn càng mau? Phong Thiên Lan nói, là mục tình cùng Nguyễn Dĩnh.